Trình Lâm, kia lợi chút đi, ta không ăn hành, ngươi tẩu tử không ăn không được, ta trước đem cơm cho nàng thu xếp thượng. Nô thuận mấy cái. Ngài là thật hiếu thuận tẩu tử A. Trưng 82 ta tức phụ lợi hại. Trình Lâm đến liêu cục trưởng văn phòng thời điểm, liêu cục trưởng chính cấp đầy đất đảo quanh đâu, nhìn đến Trình Lâm tới giống như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, chạy nhanh đi hướng Trình Lâm. Tiểu Trình, nhanh tranh thượng hải đi. Trình Lâm làm buồn bực bộ dáng, cục trưởng ta còn ở nghỉ phép a. Liêu cục trưởng cứng lại, lúc này mới nghĩ đến hắn giả vẫn là chính mình phê đâu, trong lòng cái này hối hận A bất quá hiện tại cũng không phải là nói cái này lúc, vội vàng nói. Tiểu trình A, chờ việc này đi qua ta lại cho ngươi nghỉ thêm, nhanh thượng Hải nhìn xem đi, nếu không ô tô xưởng tiến cử đầu tư bên ngoài sự tạm, ta cục cũng thật vô pháp hướng thượng cấp công đạo. Trình Lâm trên mặt kinh ngạc bộ dáng thật sự không thể lại thật, tư văn nếu là thấy, chuẩn sẽ khen hắn có diễn kịch thiên phú. Như vậy nghiêm trọng. Phát sinh chuyện gì? Liên thật sự giống hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nhắc tới việc này liễu cục trưởng mặt liền suy sụp xuống dưới, hắn thật là chiêu ai chọc ai a nhịn không được tố khổ nói. Tiểu Trinh A, ngươi kết hôn nghỉ phép thời điểm Thượng Hải bên kia liền đánh tới quá điện thoại, nói muốn tìm ngươi nói chút về đàm phán sự. Ngươi không ở ta vốn định chờ ngươi nghỉ phép trở về lại nói, vừa lúc Tống trưởng Khoa liền tới tìm ta, nói cũng không thể vẫn luôn chờ ngươi không làm việc đi, hắn cũng có thể đi. Ta lúc này mới đồng ý làm hắn đi Thượng Hải nói chuyện hợp tác sự ai có thể nghĩ đến làm tạp đâu. Sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, liêu cục trưởng cũng không hắn nói như vậy vô tội, càng không thể giống hắn hiện tại nói như vậy chính mình một chút ý tưởng khác đều không có. Nhưng lãnh đạo nói như vậy, chính lâm làm cấp dưới liền không thể trọc phá. Hắn trước đối liêu cục trưởng tỏ vẻ an ủi cùng lý giải, sau đó mới kỳ quay nói, như thế nào sẽ tạp đâu. Không phải liền kém cuối cùng gõ định hợp đồng sao. Liêu cục trưởng đến bây giờ cũng không lộng minh bạch rốt cuộc như thế nào liền làm tạc. Ai nói không phải đâu. Hắn cũng kỳ quay a. Ngày hôm qua là cùng đầu tư bên ngoài phương ký hợp đồng nhật tử, hắn vốn tưởng rằng sẽ thực thuận lợi, kết quả tới rồi giữa trưa thời điểm, tổng Lập Văn cứ gọi điện thoại tới, ngựa khi có chút hoảng loạn nói đàm phán ra điểm vấn đề. Liêu Cục trưởng còn tưởng rằng vấn đề không lớn đâu, ai ngờ chỉ chốc lát sau Thượng Hải ô tô xưởng liền tới điện thoại, không quản tới hắn muốn cái cách nói. Nói lúc này cùng đầu tư bên ngoài phương đàm phán khả năng muốn băng rồi, bọn họ sinh sản tuyến đều kiến, đầu nhập như vậy đại Hiện tại làm sao bây giờ? Còn nói đầu tư bên ngoài phương rất không vừa lòng, nói chúng ta không trình độ không thành tin. Lại hỏi Trình Lâm đi đâu vậy, như thế nào Lâm trận đột nhiên thay đổi người, làm thành hiện tại kết quả? Liêu cục trưởng tuy rằng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nhưng hắn biết việc này nhi là nhào lớn, chạy nhanh tìm người đi tìm Trình Lâm, kỳ thật hắn hiện tại cũng không lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Trình Lâm nghe xong hắn này nguyên lành nửa phiến miêu tả, Tuy rằng trong lòng đối vấn đề ra ở nơi nào sớm đã có số, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài áp vì thế mượn liêu cục trưởng văn phòng điện thoại muốn cùng thượng hải ô tô xưởng liên hệ một chút. Liêu cục trưởng vội không ngừng đáp ứng. Hiện tại chỉ cần có người có thể thu thập này cục diện rồi dám, làm hắn làm gì đều được. Điện thoại truyền được, Trình Lâm ở bên này ân á đáp ứng, thường thường cũng hỏi mấy cái đơn giản vấn đề. Liêu cục trưởng dụng tâm nghe cũng là không nghe minh bạch. Chờ treo điện thoại chỉ thấy Trình Lâm cau mày nói, cục trưởng. Việc này chỉ sợ không tốt lắm làm. Liêu cục trưởng lập tức liền thượng hỏa, tiểu trình A, liền thật không có biện pháp. Ngươi tốt xấu giúp đỡ bổ cứu một chút, rốt cuộc này hạng mục vẫn luôn cũng đều là ngươi đi theo, ngươi nhất hiểu biết tình huống. Hắn hiện tại cũng không rảnh lo cái gì lãnh đạo uy nghi, có thể đem sự tình bổ cứu làm hắn làm gì đều được. Phần 70 Hắn trong lòng là thật hối A, ngươi nói hắn không có việc gì lăn lộn gì. Giam 3 câu khiến cho họ tống cấp nói động tâm, vẫn là chính mình lập trường không kiên định. Hiện tại nháo thành loại này cục diện, hắn nhưng như thế nào giống mặt trên công đạo. Đây chính là phát triển cục thành lập về sau làm đệ nhất kiện đại sự, vẫn là mặt trên trọng điểm chú ý đại sự. Trình Lâm xoa xoa mũi, tự hỏi một thời gian, như là hạ rất lớn quyết tâm dường như đối liêu cục trưởng nói. "Cục trưởng, ngài đối ta có dịu rất tri ân, lại vẫn luôn như vậy duy trì ta công tác, lực bài chúng nghị làm ta dắt đầu cái này hạn mục, liền tính là người khác lại như thế nào không yên tâm, ta biết ngài đều là yên tâm ta." Trình Lâm nói khẩn thiết một chút đều không giống ngấm ngầm hại người. Liêu cục trưởng nghe có chút chột dạ, nhưng hắn nỗ lực làm chính mình tận lực không như vậy hư. Tiểu trình thật là cái hiểu cảm ơn người trẻ tuổi. cục trưởng, vì ngài ta cũng tận lực ngẫm lại biện pháp, này hạng mục ta cũng là đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, cũng không đành lòng nhìn nó liền như vậy thất bại trong găng tức. ngài làm ta trở về chuẩn bị một chút, ta cũng đến tìm người hỗ trợ. chúng ta ngày mai lại xuất phát đi Thượng Hải, thời gian khẳng định cũng tới kịp. Liêu cục trưởng cảm động cực kỳ. Hắn hiện tại mới biết được ai là một lòng vì đơn vị hảo đồng chí, ai lại là năng lực siêu còn không thể thiếu nhân tài. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, này một kiếp nếu là đi qua, hắn về sau nhất định không nghe lời nói của một phía hảo hảo duy trì người trẻ tuổi không thể so gì đều cường. Việc này vấn đề kỳ thật là ra ở phiên dịch thượng, lúc này mới vừa cải cách mở ra, quốc nội sẽ ngoại ngữ người thật sự là quá ít, mà nước ngoài sẽ tiếng trung người cũng là không nhiều lắm. Trình lâm sáng sớm liền biết ngoại phương sẽ mang một cái sẽ nói một ít hàng ngày tiếng Trung Hoa kiểu tới, người này vốn chính là vài thập niên tiến đến ra bên ngoài quốc người trong nước sở sinh, nhưng ở nước ngoài lớn lên, kỳ thật sẽ nói tiếng Trung rất có hạn. Nhưng này đã là đầu tư bên ngoài mới có thể tìm được người được chọn, cho nên Trung Phương phiên dịch liền cực kỳ quan trọng. Cái này phiên dịch người được chọn chính là cấp thượng hải ô tô xưởng ra vấn đề khó khăn không nhỏ, trúc vĩnh sơn sầu à, hắn thượng nào đi tìm có thể nói một ngụm lưu loát ngoại văn bên trong người đâu. Mấy năm nay có thể nói quốc nội đem ngoại quốc này khối béo gắt gao, sẽ nói ngoại ngữ người sớm chút năm nhưng không thiếu bị lan lộn, ai còn dám học ngoại ngữ nói ngoại ngữ? Đã sớm hoang phế. Lúc ấy Trình Lâm xem hắn cũng rất phạm sầu, liền nói ngài cũng đừng phạm sầu, việc này ta cho ngươi giải quyết. Trúc Vĩnh Sơn cùng Trúc Lập Cường tự nhiên là ngàn ơn vạn tại Trình Lâm giúp đại ân, liền chờ Trình Lâm đàm phán trước đem phiên dịch mang đến đâu, kết quả ai ngờ đến Lâm thời thay đổi người. Trúc Vĩnh Sơn kia chính là cái lão bánh quẩy. Trúc Lập Cường cũng là cực thông minh, tại đây mấu chốt nhất thời điểm người thay đổi, không cần phải nói, khẳng định là làm người trích trái cây. Tuy nói bọn họ đều tương đối tán thành trình lâm, nhưng mặt trên sự bọn họ xí nghiệp không có biện pháp xen vào, chỉ có thể ở bên cạnh xem cho ngươi phái tới cái gì lợi hại nhân vật bái, đối phiên dịch chuyện này cũng nửa khẩu không để, ta liền xem ngươi là làm sao. Nghe nói lúc ấy trường hợp xấu hổ cực kỳ, Tống Lập Văn cầm trình lâm làm hợp đồng cùng nhân ra bút bút hoa hoa, mấu chốt bên kia phiên dịch không cho lực. Nghe không rõ chỉ có thể nói bừa một hơi. Ta bên này lại không có đắc lực người, cuối cùng chỉnh cai ông nói gà bà nói vịt, gì cũng không chỉnh minh bạch. Đầu tư bên ngoài phương nổi giận, hợp lại các ngươi đều chờ chúng ta phiên dịch làm việc đâu. Theo lý không phải một bên mang một cái sao. Nay đàm phán nói không thành đều tại ngươi nhõng, là các ngươi tiêu cực chậm trễ không làm. Những việc này trình lâm tự nhiên đã sớm liệu đến, cho nên hắn một chút đều không nóng nảy, hiện tại làm hắn đi thu thập cục diện rồi dám cũng không phải bạch thu thập. Từ việc này lúc sau hắn muốn hoàn toàn ở phát triển cục lập trụ chân. Buổi tối, Trình Lâm đối tư văn nói: "Tức phụ, mang ngươi đi thượng hải chơi a." Lĩnh nói hình dáng. "Lại cho ngươi đi thượng hải?" Kỳ quái nghi vấn. Ngừng, làm ta đi thu thập cục diện rồi dám đâu." Bất đắc dĩ cúi đầu. "Ta đây không đi, ngươi đi thu thập cục diện rồi dám, ta còn phải một người dạo, không đi." Quả quyết cự tuyệt. "Tức phụ nhi, ngươi không đi ta này sạp thu không nổi tới a, ngươi chính là mấu chốt nhân vật." Lấy lòng mặt. Còn có chuyện của ta nhi đâu? Mắt lẽ chèn ép hỏi. Ngẩn, chủ yếu là chuyện của ngươi nhi. Trung khuyển cọ cọ trả lời. Không đi. Nhẫn tâm cự tuyệt. Có đi hay không? Quái uy danh hiệp. Không đi thấy tình huống không ổn, biên sau này trốn biên run giọng nói. Ta xem ngươi có đi hay không? Nhanh như hổ đói vồ mùi kiểu, một ngụm nuốt vào. Đi, đi còn không được sao kiểu bị nuốt tàn nhẫn, chịu không nổi thẳng nước nở xin tha. Ngày hôm sau ga tàu hỏa, Nhìn đến tư văn cùng Trình Lâm xuất hiện thời điểm, sở hữu đồng sự đều sửng sốt. Bọn họ đều đi tham gia quá Trình Lâm hôn lễ, tự nhiên là nhận thức đây là Trình Lâm tức phụ. Mấu chốt lần này là Liêu Cục trưởng tự mình mang đội, liền đủ để thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Cố tình Trình Lâm còn đem chính mình tức phụ mang đi chơi, này cũng là gan quá lớn đi. Mọi người đều trộm đánh giá Liêu Cục trưởng thần sắc, nói thật, Liêu Cục trưởng trong lòng cũng không thoải mái, ngươi nói ngươi trở về nghị cách. Kết quả liền suy nghĩ cái mang chính mình lao bà đi đi công tác biện pháp. Nhưng đều đến lúc này, hắn còn có muốn cậy vào Trình Lâm địa phương, cho nên hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng lãnh đạm biểu tình thuyết minh hết thảy. Trình Lâm cũng không giải thích, ta tức phụ có bao nhiêu lợi hại các ngươi về sau sẽ biết. Tư văn trộm cùng Trình Lâm thì thầm, ta làm này hành chính là thực quý, các ngươi này chẳng những không cho tiền lương, còn cấp số mặt, ngươi cái này thiếu ta chính là còn không rõ. Trình Lâm cũng tiến đến tư văn bên thay nói, xem ra tối hôm qua ta hầu hạ ngươi vẫn là không đến vị a chờ sự thành lúc sau ta nhất định toàn thân tâm báo đáp điều kiện tùy tiện ngươi để vài lần đều được thanh âm mang theo chút trầm thấp câu nhân câu từ văn một cơ linh nàng nhịn không được mà nói ai dùng ngươi loại này báo đáp nhưng lại nhịn không được nghĩ đến tối hôm qua mặt soát đỏ bừng cách thiên sáng sớm xe lửa tới thượng hải đoàn ngươi tới trước nhà khách nghỉ ngơi trình đốn tư văn thay đổi thân giỏi giang ngắn tay sơ mi trắng hơn nữa trưởng khoảng một bước váy Đều là tự mình vẽ làm may vá đặt làm, tu thân lại thời thượng, sống thoát thoát tựa như hiện tại nhất lưu hành phim hùng cổng luật sở tinh anh. Liêu cục trưởng vốn dĩ lanh nhóm người này cấp hỏa hỏa muốn chạy tới ô tô xưởng, hôm nay thật vất vả lại đem đầu tư bên ngoài phương ước ra tới, có thể hay không vãn hồi liền tại đây nhất cử. Ai ngờ Trình Lâm tức phụ khẽ không thanh cũng gia nhập đội ngũ, kia tiểu thân thể vô cùng thẳng, khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, không biết còn tưởng rằng nàng là hôm nay vai chính đâu. Liêu cục trưởng một phen giữ chặt Trình Lâm. Chỉ vào Tư Văn Bóng dáng thẳng điểm tay, trên mặt biểu tình là khiếp sợ thêm giận dữ. Ý tứ là ngươi Trình Lâm rất lợi hại a, đem tứ phụ đều đưa tới như vậy quan trọng trường hợp đi chơi, ngươi đem ta này đường cái gì? Ta dung túng người khác, nhưng ta không thể dung túng người như vậy hồ nháo. Trình Lâm tiến đến Liêu cục trưởng bên người thấp giọng nói nói mấy câu, Liêu cục trưởng sững sốt, chần chờ nhìn xem Tư Văn Bóng dáng, nhìn nhìn lại Trình Lâm, "Này, này có thể thành." Có được hay không một lát liền đã biết. Trình Lâm hơi hơi mỉm cười. Lão thần khắp nơi nói, chương 83 kia muốn hỏi một chút ta trượng phu. Đoàn ngươi tới rồi phòng hội nghị khi, đầu tư bên ngoài phương đã tới rồi, một loạt người nước ngoài thêm một cái hoa kiểu ngồi một loạt, sắc mặt không phải thực tốt bộ dáng cũng đủ làm chưa hiểu việc đời người run sợ. Liêu cục trưởng tuy rằng gặp qua việc đời, nhưng thấy đều là quốc nội người mặt, lần này tử nhìn đến nhiều như vậy tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, thực sự là có chút đánh sợ, liên thủ cùng chân đều không biết hướng nào thả. Chúc Vĩnh Sơn cùng Chúc Lập Cường vừa rồi ở cửa cùng Trình Lâm gật gật đầu, bọn họ cũng biết Trình Lâm là tới thu thập tàn cục, nhưng này tàn cục có thể hay không thu thập thật đúng là khó nói, nhân gia đầu tư bên ngoài phương đã đối ta có ý kiến. Trước mắt bọn họ chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ không cảm giác được hiện trường xấu hổ, không nói lời nào. Trình Lâm đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy người nước ngoài, nói thật này trận thế là có điểm hù người, không trách hắn những cái đó ngày thường la lên hét xuống đồng sự hiện tại đều hi hi. Chính suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, liền thấy hắn kia tức phụ cười khenh khách đứng dậy, đi đầu đi rồi vài bước, ngồi đối diện ở đằng trước người nước ngoài nói nói mấy câu. Nay một mở miệng, toàn trường đều chấn trụ, lưu loát ngoại ngữ ném ca ca, kia ngữ điệu đầy nhịp điệu, dù sao tuy rằng bọn họ nghe không hiểu, nhưng chính là cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Sở Mỹ tiên sinh ngài hảo, thực xin lỗi mấy ngày hôm trước có chút tiểu hiểu lầm, lần này chúng ta cục trưởng tự mình tới, chính là vì cùng các ngươi đạt thành tốt đẹp hợp tác quan hệ Tư văn nói xong, cái kia sở mít tiên sinh đôi mắt đều sáng, ngạc nhiên đứng lên, đi đến tư văn trước mặt. Người khẩu âm chân chính tông, người đi qua em mở quốc sao. Căn bản là không đáp lại tư văn nói cục trưởng tới chuyện này, chú ý điểm đều ở tư văn trên người. Rốt cuộc y gì hắn lần này tới nhìn đến tình huống, giống như vậy ưu tú lại có khí chất nữ sĩ thật là quá ít thấy. Tư văn đạm cười, cũng bất chính mặt trả lời hắn vấn đề, chỉ nói. Có chút hiểu biết, ta đối em mở quốc văn hóa cũng thực cảm thấy hứng thú. Lúc trước chính là đi đã làm phỏng vấn học giả, gần không ít ngoại ngữ tác phẩm vĩ đại cùng sách báo, cũng coi như là có hiểu biết đi. Người nước ngoài nghe xong lời này cao hứng cực kỳ, nơi nào là có chút hiểu biết, ta xem ngài là thập phần hiểu biết, ngài như vậy tuổi trẻ liền có như vậy chiều sâu, này thật là ta chuyến này thật lớn thu hoạch." Tư Văn cười cười, chưa quên chính mình chính sự, "Ngài thật là quá khen, chúng ta tiến hành hôm nay quan trọng phân đoạn đi, ta tới cấp ngươi giới thiệu chúng ta phát triển cục liêu cục trưởng." Nói làm cái giới thiệu thủ thế dẫn kiến hạ liêu cục trưởng. Liêu cục trưởng đã sớm sốc, hắn là tận mắt nhìn thấy đến Trình Lâm Tức Phụ cùng người nước ngoài nói nói mấy câu, người nước ngoài sắc mặt liền từ âm trầm biến tươi đẹp. Hơn nữa nhân ra kia ngữ khí, kia khí độ, kia bản lĩnh. Tâm tắc, hắn thủ hạ muốn nhiều mấy cái người như vậy, hắn không xong ngồi điếu ngư đài. Lúc này hắn mới đột nhiên nghĩ đến Trình Lâm Tức Phụ hình như là á đại sinh viên tốt nghiệp, hiệu trưởng còn tự mình cho nàng làm chứng hôn người đâu. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Trình Lâm biểu tình liền có chút hâm mộ. Tiểu tử vận khí thật tốt, cưới này như vậy ưu tú tức phụ. Người nước ngoài thái độ đã bị tư văn đảo ngược, có thể có như vậy cấp dưới lãnh đạo khẳng định sẽ không giống lần trước người kia giống nhau là cái giá áo túi cơm. Hắn sửa sang lại quần áo, hướng liêu cục trưởng vươn tay đi, dùng kỳ dị ngữ điệu nói câu, ngươi hảo. Liêu cục trưởng sừng sốt, ha ha cười cầm người nước ngoài tay, cũng nói câu, ngươi hảo ngươi hảo. Nhân ra này thái độ rõ ràng thay đổi A, đây là chủ động vươn cành ô liu A mặt khác người nước ngoài thấy lao bản đều thay đổi thái độ cũng sôi nổi đứng lên dùng thương vụ lễ nghi từng cái cùng trình lâm bọn họ bắt tay tư văn vì hai bên người cho nhau giới thiệu không khí lập tức liền hài hòa lên tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được không giống nhau trình lâm tức phụ đây là bằng bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ a kế tiếp sự tình tiến triển liền tương đối thuận lợi tư văn cầm hợp đồng thực rõ ràng cấp hai bên người làm giảng giải nhưng đàm phán luôn là tránh không được có kẹ mặc cả trận này đàm phán ước chừng nói chuyện ba ngày Tư văn giọng nói đều ếch, mới xem như đạt thành nhất trí. Chờ liêu cục trưởng cùng ngoại phương người phụ trách rốt cuộc ở trên hợp đồng ký tên lúc sau, hai người bắt tay thăm hỏi, từ nay về sau hai bên chính là hợp tác đồng bọn, là có cộng đồng phát triển mục tiêu ích lợi thể cộng đồng. Tư văn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đây là nàng từ đến này về sau lần đầu tiên dùng khẩu ngữ giao lưu, xem ra nguyên lai like những cái đó đã trở thành máy móc ký ức bản lĩnh còn không có quên. Nàng quay đầu hướng mặt sau ngồi trình lâm chớp mắt. Trình lâm hồi nàng một cái cười, tức phụ thật là quá lợi hại, cái này ở hắn đơn vị đều nổi danh. Ngoại phương người phụ trách hướng tư văn đã đi tới, hắn màu thủy lam đôi mắt nhìn chầm chầm tư văn, gợi lên một cái mê người cười tới, có mị lực nữ sĩ, ta có thể có vinh hạnh lén thỉnh ngài cùng ăn sao. Người nước ngoài xâm lược tính luôn là tùy ý lại ngoại phóng, tư văn thấy nhiều. Nàng lộ ra một cái cực điểm mỹ mỉm cười, này trong nháy mắt người nước ngoài tựa hồ cảm thấy nàng lập tức liền phải đồng ý, liền nghe nàng nói kia phải hỏi hỏi ta trợ phu. nàng lắc lắc chính mình mang nhẫn tay, lại chỉ chỉ nhìn đến có người cùng tức phụ đến gần vội vàng đi tới trình lâm, người nước ngoài làm ra cái thật đáng tiếc biểu tình, đối với trình lâm nói, ngươi thật làm người hâm mộ, thê tử của ngươi thực ưu tú, trình lâm vẫn luôn học đều là người cầm tiếng anh, có thể viết có thể đọc, cùng người nước ngoài giao lưu liền kém chút ý tứ, nhưng hắn vẫn là có thể thông qua biểu tình cùng thủ thế minh bạch hắn là có ý tứ gì, hắn tiến lên ôm lấy tư văn, dùng hành động biểu thị công khai chủ quyền dùng tiếng Anh nói thanh cảm ơn. Người nước ngoài so cái ngón tay cái, có chút tiếc nuối mang theo người rời đi phòng họp. Chờ đến người nước ngoài đều đi rồi, mọi người mới kích động hoan hô chúc mừng lên, từ theo vào cái này hạng mục đã có đã hơn một năm, hiện tại rốt cuộc trần ai lạc định. Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng kết cục là tốt, này liền đáng giá mọi người chúc mừng. Phần 71 Liêu cục trưởng kích động đi đến Trình Lâm cùng Tư Văn trước mặt, cao hứng đối Trình Lâm nói, Tiểu Trình A, lần này trong cục cho ngươi nhớ một nh Người trẻ tuổi hảo hảo làm, có tiền đồ A. Trình lâm khiêm tốn vài câu, liền nghe liễu cục trưởng nói, này hệ mất công tiểu tư giúp đại ân, ngươi là trình lâm tức phụ, cũng liền tính chúng ta nửa cái trong của người, tuy rằng phúc lợi lạc không đến trên người của ngươi, nhưng ta đem ngươi kia phân công lao đều tính nhà ngươi trình lâm trên người, cũng là giống nhau sao. Dứt lời ha ha nở nụ cười, này thân thiết kính nhi thật cùng mới vừa nhìn đến tư văn tới Thượng Hải khi khác nhau như hai người. Tư Văn làm một cái ưu tú hiền nội trợ tự nhiên không thể ở thời điểm mấu chốt kéo lão công chân sau. Nàng cười đáp lại nói: Liễu cục trưởng trong lòng có cân đo đâu? Như vậy công chính, ta tự nhiên là yên tâm. Trong lòng mờ mờ tờ, nhớ trước đây không biết là ai để cho người khác đỉnh ta lão công sai sự, làm ta lão công cái này tiểu đáng thương nhi mới vừa đi thượng nửa ngày ban liền lại về nhà. Liễu cục trưởng mấy ngày nay xem như kiến thức đến Tư Văn năng lực, hiện tại xem nàng nói chuyện cũng là lại khéo đưa đẩy lại trường hợp không cấm nổi lên ái tài chi tâm, đối với hai vợ chồng nói. tiểu tư năm nay mới vừa tốt nghiệp đi. Công tác có là không có. Có là đơn vị giống nhau nói liền tới chúng ta phát triển cục sao. Ta chính là cái có tiền đồ tân bộ môn. Các ngươi phu thê ở một chỗ công tác cũng phương tiện. Ta cái này đường lãnh đạo được hai viên đại tướng đã có thể kê cao gối mà ngủ. Lúc này cũng thật không phải trường hợp lời nói, là thiệt tình lời nói. Bọn họ đối ngoại phát triển cục về sau phòng trừng cùng người nước ngoài giao tiếp cơ hội còn nhiều lắm đâu bên người không nhưng dùng người cũng thật không phải lần đó sự. Tư Văn vui vẻ, tâm nói cũng liền trình Lâm cái này người mê làm quan đi, ta thật đúng là không muốn đi các ngươi kia lo lắng kinh doanh chỗ ngồi. Ta hai đời đều là dựa vào kỹ thuật thực lực ăn cơm, đến chỗ nào đều không xem người sắc mặt, nhất không yêu cùng các ngươi loại này trên quan trường người giao tiếp. Ở người khác xem ra Tư Văn là nghe xong lời này cao hứng, Trình Lâm nào nhìn không ra nếu không phải tại đây loại trường hợp, nàng tức phụ kia miệng nhỏ phải bắt đầu ba ba chấm trọng, vội vàng nói tiếp nói. Cục trưởng ngài nâng đỡ, ta tức phụ này công tác đã sớm định ra tới, hồ sơ đều điều đi rồi, quá một trận nên đi làm, là chăn nuôi cục cấp dưới viện nghiên cứu. Liêu cục trưởng vừa nghe cũng là tiếp vui, nhưng là liên tục gật đầu, chăn nuôi cục cũng thực hảo, cũng là chịu coi trọng đơn vị, quay đầu lại có cái gì muốn ta trô nói chuyện cứ việc nói, chúng ta hiện tại liền tính là người một nhà sao. Hắn đánh hảo bản tính, vạn nhất lần tới gặp lại như vậy sự, hắn thật sự không được đảo có thể đi chăn nuôi cục mượn người sao. Dù sao hiện tại cục hỏa chi gian mượn người đều là thường gặp được sự. Trình lâm đã sớm nhìn ra liễu cục trưởng tiểu tâm tư, trong lòng cười răng hàm đều mau rớt, Lão liễu à, khiên tạo nói ngươi cứ việc đi viện nghiên cứu mượn người, có thể cho mượn tới tính ta thua. Ừ, thật đúng là cho rằng ta tức phụ chính là cái bình thường nghiên cứu viên đâu. Nghiên cứu viên cũng đến xem là nghiên cứu gì đó, ta tức phụ chính là nghiên cứu có thể trời cao nã pháo đại gia hỏa. Liễu cục trưởng cao hứng đi trước, lúc này lãnh đạo luôn là trước tiên lui chàng. Người trẻ tuổi nhóm lót sao sao Các đồng sự đều đi lên nói chút khen tặng nói Ai đều biết lần này lúc sau sợ là ai cũng ngăn không được trình lâm bước chân Khen tặng trình lâm đồng thời cũng chưa quên khen tư văn Người tức phụ sắc thật lợi hại Cái này sắc thật là không thể chê Trúc gia phụ tử trải qua việc này đối trình lâm cũng là càng thêm xem trọng Thật đúng là không nghĩ tới trình lâm có nảy tay đâu Đều nói hiền nội trợ hiền nội trợ Người có như vậy tức phụ sao có thể không có hảo tiền đồ Xem ra về sau này quan hệ đến càng hướng hảo chỗ mới hảo. Chờ mọi người đều tan, trình lâm thấy không ai ở tư văn trên mặt hung hăng gầm một ngụm, ôm nàng kích động nói, ta tức phụ nhưng quá lợi hại. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến tư văn ở bên ngoài nói ngoại ngữ, ngày thường liền nghe nàng chính mình ở thư phòng nhấp nhại căn bản không biết sao như vậy có mị lực. Nhi nàng ở phía trước cùng người nước ngoài đỉnh đặc mà nói, hắn liền tự hào không được, lại nghĩ vậy sao ưu tú cô nương là hắn tức phụ, kia quả thực mỹ đều phải phiêu trời cao. Tư văn xem hắn này khoe khoang hình dáng nhịn không được treo gẹo, ngươi không cảm thấy ta đoạt ngươi nổi bật. Nam nhân nhiều ít đều có điểm đại nam tử chủ nghĩa đi, nhìn đến tức phụ có thể khởi động như vậy một mảnh thiên, trong lòng là chua lớn hơn mỹ tư tư vẫn là trái lại, nàng cũng rất muốn biết. Trình lâm trừng mắt, kia có gì đó. Đây là ta quan vinh, ta nhiều có mặt như a, Khuôn mặt nhỏ dương dương, liền thật giống làm nổi bật cái kia là hắn dường như. Tư văn đột nhiên nghĩ tới trình lâm đã từng đối thái Lão nhân nói qua nói. Ta dù có muôn vàn không tốt, chỉ một chút ta so với ai khác đều cường. Ta so bất luận kẻ nào đều có thể bao dung nàng này phân kinh tài tuyệt diễm. Giờ khắc này, tư văn cái mũi liều toàn, nàng ngoan ngoãn cọ đến trình lầm trong lòng ngực, dùng đầu ở hắn nguyệt hung khẩu cùng ác cùng. nàng là thật sự tìm được chân chân chinh chinh có thể bao dung nàng người. Chương 84 tân nhiệm vụ Liêu cục trưởng một cao hứng cấp trình lầm cùng tư văn thả vài thiên giả, nói thời gian nghỉ kết hôn cũng không hưu hảo, nếu tới Thượng Hải. Đơn giản liền mang theo tức phụ hảo hảo chơi mấy ngày. Trình lâm tự nhiên không như vậy trục, một hai phải cùng lãnh đạo ninh làm tới biểu hiện chính mình yêu nghề kinh nghiệm. Có đôi khi ngươi thành toàn lãnh đạo phương diện nào đó hư vinh tâm, được đến hiệu quả so một mặt xuất lực hiếu thắng nhiều. Liên tỷ như hiện tại, liêu cục trưởng tự nhận là chính mình thật là cái thiện giải nhân ý hảo lãnh đạo, Trình lâm mới không nốc đến một hai phải cùng hắn không qua được cự tuyệt đâu. Tư văn thật là cao hứng cực kỳ, lần này lực không bạch ra có thể đổi lấy trình lâm quang minh chính đại bồi nàng lãng thật là quá tốt một sự kiện lần trước nàng tới mua mua nhưng đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi lúc này có lao công cấp sách đồ vật quả thực không cần quá sung sướng thượng hải cửa hàng bách hóa đồ vật rốt cuộc là muốn tân chiêu chút còn có hảo chút làm thật nhiều năm tiệm may tử tư văn lần này là buông tay một đi dạo trình lâm cũng thông minh thực chẳng những giúp lấy đồ vật còn không ngừng cổ vũ tức phụ tùy tiện mua đừng đau lòng tiền tư văn là khẳng định không đau lòng tiền nhưng có người quán luôn là càng vui sướng chút vì thế mấy ngày nay hai người ở thượng hải chơi hết sức hưng chính đổi kịp cua lớn đưa ra thị trường lại ăn cái đã quyển mới hồi thành vô a đoàn tàu chậm rãi rời đi thượng hải sân ga tư văn có chút không bỏ được vẫn luôn hướng ngoài cửa sổ vọng trình lâm nhịn không được cười ngươi liền như vậy thích thượng hải quay đầu lại chờ có thích hợp phòng ở ta mua một chỗ đến lúc đó nghỉ liền tới trụ ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi biết không này vốn là trình lâm hướng tư văn cao hứng một câu Không nghĩ tới tư văn ánh mắt sáng lên. Đúng đúng đúng. Lao công ngươi không nói ta cũng chưa nghĩ đến. Mua phòng ở Hảo A, còn phải muốn sớm mua. Thương Hải Phong ở U, tương lai chính là giá trị đồng tiền lớn, cùng thành phố A giống nhau tức đất tức vàng. Trình lâm một ngạnh, bắt đầu thật sự suy xét chuyện này tới. Hắn cũng không sẽ đem tư văn bất luận cái gì một câu đương vô nghĩa. Sự thật chứng minh hắn đúng là nơi này cân nhắc ra rất nhiều cực hữu dụng tin tức. Này hẳn là rất quan trọng một cái tin tức đi. Xem ra Thượng Hải phong ở về sau không tiện nghi, quay đầu lại đi hỏi thăm một chút, nếu là thật mở ra mua bán thật đúng là hẳn là trí chút bất động sản. Trở lại thành phố A đi hai người đi tư gia chắt một đầu, tư ba cùng tư mẹ trước hảo đốn quan tâm nữ nhi con non rể, thấy bọn họ đi công tác cũng không ốm hoặc là mệt mỏi, ngược lại nhìn như là đấy đà điểm dường như, mới yên tâm, ngay sau đó tư ba chính là sầm nét mặt. Văn văn A, ta nói ngươi nhưng thật ra khi nào đi làm A. Cùng ngươi cùng nhau tốt nghiệp nhưng đều thượng đã lâu bàn. Ngươi này tuy rằng bởi vì kết hôn có đặc thú nguyên nhân, nhưng ta xem ngươi gần nhất cũng là có chút tàn mạn. Thái hiệu trưởng đều tìm ta vài lần, nói viện nghiên cứu bên kia sốt ruột đầu, ngươi cũng chậm chạp không vào trước, tìm ngươi lại tìm không thấy, đều tìm được nhà ta tới. Thư văn, nga, nguyên lai Thái lao nhân cáo trạng. Tư mẹ cũng đi theo phù hợp, ta như vậy tốt công tác nhưng đừng chậm trễ. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này tâm đắc bao lớn, còn có chậm lại đi làm đi ra ngoài chơi. Cũng liền các ngươi lãnh đạo tính tình hảo tú ngươi đi. Gác khác đơn vị đã sớm đem ngươi đuổi đi ra tới. Tư Văn, yên tâm đi, đuổi đi ai đều không thể đem ta đuổi đi ra tới, điểm này tự tin ta còn là có. Lời tuy nói như vậy, nhưng cũng biết chính mình này kỳ nghỉ xem như hoàn toàn đến cùng, dọn dẹp một chút đi làm đi ba. Chính Lâm là vẫn luôn mịt mờ cười nghe ba mẹ cỡ trách Tư Văn, hiện tại có thể nhìn thấy Tư Văn không cãi lại nhậm nhân số lạc thời điểm không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không dám đem xem náo nhiệt tâm thái biểu hiện quá rõ ràng, nếu không về nhà chính là muốn chịu tội ra thị thượng ăn chút khổ còn hảo, hắn còn càng cao hứng đâu, này nếu là không cho hắn vào nhà ngủ nhưng làm sao bây giờ u. Sáng sớm hôm sau, Trình Lâm thu thập xong rồi đem Tư Văn kêu lên, Tư Văn vốn đang giống như trước giống nhau an vạ không dậy nổi, liền nghe Trình Lâm nói. Tức phụ, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi làm, đến trễ không tốt lắm đâu. Tư Văn một cái giật mình hoàn toàn thanh tỉnh, đúng vậy, từ hôm nay trở đi nàng nhưng chính là đứng đắn xa xúc. Tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng nhanh nhẹn rời giường mặc quần áo ăn cơm. Đúng giờ cùng Trình Lâm một đạo đi ra ra môn Hai người đơn vị ly không gần Tư văn viện nghiên cứu muốn rời nhà tiến chút Thuộc về ngoại ô Trình Lâm đơn vị chính là đứng đắn trong thành Cho nên không bao lâu hai người liền tách ra Hảo hảo đi làm đừng tùy hứng Có cái gì hủy khuất ta liền không làm Lúc gần đi Trình Lâm không yên tâm công đạo Tư văn vui vẻ Ngài nói lời này cũng quá có trình độ Nhưng cũng là trịnh trọng bảo đảm Yên tâm đi Ta khẳng định không thể có hại Hơn nữa viện nghiên cứu có thể so các người đơn vị công tác hoàn cảnh đơn thuần nhiều, chúng ta là bằng kỹ thuật tán cơm, không ai sẽ làm khó ta. Nàng vẫn luôn cùng nghiên cứu học vấn người địa phương giao tế, bên trong tuy cũng có một ít điều ai giải quyết nhưng đa số vẫn là không như vậy nhiều méo mó ruột. Đặc biệt là hiện tại thời đại này, làm học thuật người phần lớn thanh cao có cá tính, ai cùng người khác khó xử người vẫn là thiếu. Tới rồi viện nghiên cứu, bởi vì tư văn còn không có chính thức nhập chức cho nên không thể trực tiếp tiến. Tuy rằng nàng đại bốn năm ấy cũng coi như là thường xuyên ở chỗ này đợi, nhưng rốt cuộc cái này địa phương là yếu địa, vẫn là thực trọng chính tự. Sở trường nghe nói tư văn tới nhập chức, cũng vô dụng người khác, là chính mình tự mình ra tới tiếp. Hắn cười ha hả cùng tư văn nói, hôm nay ngươi thủ tục là có thể làm tốt, ngày mai ngươi tiến vào liền không cần ta tới lãnh, làm ngươi giống học sinh tiểu học dường như chờ ở bên ngoài không thích đứng đi. Tư văn cười nói, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy mới đến đi làm, ngài có thể tới lãnh ta ta cao hứng đâu. Thuyết minh ngải lòng dạ rộng lớn. Sở trường tay điểm nàng thẳng lắc đầu, có đôi khi hắn thật không tin cô nương này là có thể làm hoạch nghiên cứu, bọn họ này hành luôn luôn buồn kẻ, làm nghiên cứu người cũng thường xuyên bị gọi là quái nhân. Giống nàng tính cách như vậy ngoại hóa khéo đưa đẩy, lại gồm nhiều mặt nghiêm cẩn nội tại người là thật không nhiều lắm, nhiều năm như vậy cũng liền thấy này một cái mà thôi. Và office building, sở trường thừa dịp mở họp thời điểm thực long trọng giới thiệu tư văn, tư văn thực thật liền ở cuộc họp thấy được chính mình không quen biết người Trừ bỏ một ít mặt khác bộ môn hoặc là ra ngoài học tập, có mấy cái rõ ràng là còn non nớt gương mặt. Xem ra trừ bỏ nàng, viện nghiên cứu cũng ở khác cao giáo triều tân nhân tiến bảo. Phương diện này cũng có thể thuyết minh ở nơ tròn cung đơn nghiên cứu hoàn thành lúc sau. Viện nghiên cứu cũng không có đỉnh chỉ phát triển bước chân, rất có thể bước tiếp theo quan trọng hạng mục đã ở chủ bị bên trong. Nàng trong lòng nối tiếp xuống dưới muốn đối mặt sự kỳ thật có chuẩn bị tâm lý, đây là xu thế tất yếu, ai cũng ngăn cản không được. Hội nghị cuối cùng. Sở trường điểm một người đứng lên, còn muốn hoang nghênh lữ khoát cùng tường quan nhân viên thuận lợi từ em mở quốc tiến cử xuyên liệt máy gia tốc trở về. Đây chính là đại biểu hiện tại quốc tế thượng tiên tiến nhất trình độ, lấy nó vì trung tâm công trình thành lập về sau sẽ cực đại đề cao ta sở nghiên cứu khoa học năng lực, là kiện rất có ý nghĩa sự a. Sở trường điểm người này đeo phó mắt kính, có chút khô gầy, trên mặt không có gì biểu tình. Mặc dù là Sở trường như vậy khen hắn, cũng chỉ là nhàn nhạt, căn bản là nhìn không ra hắn trong lòng tưởng cái gì đâu. Tư Văn làm ở phía sau, cho nên có thể không hề trong lòng áp lực khai một kém. Nàng hỏi bên người một cái chỗ còn tính không tồi đại tỷ. Người kia là ai a? Ta ở viện nghiên cứu kia đoạn thời gian giống như chưa thấy quá a. Nàng ở viện nghiên cứu thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói đoạn cũng tuyệt đối không ngắn. Đừng nói trong sở những người này, ngay cả trong sở lưu lạc cẩu đều nhận thức, không đạo lý không quen biết lợi hại như vậy nhân vật a. Đại tỷ thấy không ai chú ý các nàng nơi này, nhỏ giọng nói, người này kêu lưỡn khoát chính là ta sở tuổi trẻ một thế hệ tinh anh nhân vật, ngươi tới thời điểm vừa vặn phái hắn ra ngoại quốc học tập, sau lại lại làm hắn cùng công tác tổ đi mở quốc tiến cử thiết bị, cho nên ngươi mới vẫn luôn chưa thấy qua. Muốn ta nói a, ngươi lần này chính thức nhập chức, tuổi trẻ một thế hệ nhưng có xem lâu. Phần 72. Nguyên lai lư khoát là bọn họ sở tuổi trẻ một thế hệ ngón tay cái, nhắc tới hắn kia đều là nói tân nhân có hy vọng rồi, đều cam chịu đây là người trẻ tuổi chung người đứng đầu giả. Cần phải nói vận mệnh khó dò đâu. Hắn liền đi rồi không đến 2 năm, vốn là phái hắn ra ngoại quốc hảo hảo học tập học tập, trở về ra tăng nơ tròn cung đơn nghiên cứu phát minh, ai biết liền này kết cốt mắt ra tới cái danh điểu chưa biết sinh viên tư văn. Lúc trước ai cũng chưa xem trọng này sinh viên có thể làm cái gì, nhưng cái này tư văn cố tình làm mọi người kinh ngạc lập tức, ở nghiên cứu trung nổi lên tính quyết định tác dụng, thật đúng là liền tại đây không đến 2 năm nội đem nơ tròn cung đơn nghiên cứu ra tới, vừa lúc lại ở phía nam cũng sắt mẫn cảm như vậy thời điểm lập tức đem biệt quốc đều chấn trụ, có thể nói là trời sui đất khiến tranh cho một hồi đại chiến. Cái này làm cho người không than thanh vận mệnh đều không được a, việc này mặt trên đều kinh động, cho cực cao khen ngợi, Tư Văn lập tức liền chịu coi trọng, nhưng còn không phải là mệnh như sao. Tư Văn biết này đại tỷ lời nói là ý gì, nhưng nàng nhưng không tưởng cùng ai tranh cái gì, nếu tới này còn lục đục với nhau cũng quá không thú vị, cả ngày làm nghiên cứu liền đủ lãng phí nao tê bào, nàng nhưng vô tâm tư làm khác. Sẽ cho sở trường cho nàng Vân Tân văn phòng. Viện nghiên cứu văn phòng đều là lấy hạng mục vì đơn vị, giống như là đã từng Tư Văn văn phòng chính là chuyên môn nghiên cứu nơ tròn cung đơn văn phòng. Như vậy phương tiện đại gia có chuyện gì thảo luận, làm thực nghiệm từ từ. Chờ Tư Văn tới rồi chính mình Tân văn phòng liền càng thêm xác minh nàng ngay từ đầu suy đoán, bởi vì cái này trong văn phòng mặt ngồi đều là nghiên cứu cùng phương hướng, bên trong cũng bao gồm cái kia Tinh Anh lữ khoát. Tư Văn vui tươi hớn hở cùng mọi người đều chào hỏi, vốn dĩ cũng đều không xa lạ, về sau còn ở cùng trong phòng hô hấp cùng phiến không khí. Sử hào điểm mọi người đều tự tại không phải Tất cả mọi người man nhiệt tình đáp lại Tuy rằng tư văn còn xem như cái tân nhân Nhưng hiện tại Nhưng không ai dám đem nàng Đường tân nhân đối đãi. Đều biết nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh Ai cũng không dám làm bộ làm tịch Chỉ lữ khoát nhàn nhạt gật gật đầu Có người liền lộ ra xem náo nhiệt biểu tình Tư văn nhưng thật ra không sao cả Có tài hoa người vốn là dễ dàng Cậy tài khinh người Nàng các sư huynh sư tỷ quái tính tình nhiều đi Nàng sớm đã thành thói quen Không nhiều trong chốc lát Sở trường đi vào bọn họ văn phòng, nhìn quanh một vòng gật gật đầu, hắn xem trọng người xem như rốt cuộc tể tiểu. Ta có sự tình muốn tuyên bố, nói vậy đại gia cũng đoán được, viện nghiên cứu tiếp theo cái hạng mục lập tức liền phải bắt đầu rồi, hạng mục nhân viên chính là chúng ta văn phòng. Nội dung sao? Hắn kéo cái trường âm, người khác đều mở to hai mắt chờ hắn tuyên bố, chỉ hai người ngoại trừ. Lữ khoát nghiên cứu hắn tay đâu, đôi mắt cũng chưa ngâng một chút. Tư văn còn lại là cùng chính mình kia như thế nào đều bất bình bàn làm việc phân cao thấp, có phải hay không hẳn là đem chân bàn lót lên A. Sở Trương âm thầm thở dài, đội ngũ không hảo mang A, hắn thuộc hạ quái nhân giống như càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn là thanh thanh giọng nói, bởi vì rốt cuộc còn có người muốn nghe hắn nói cái gì sao. Quốc gia cho chúng ta hạ đạt quan trọng nhiệm vụ, chúng ta muốn tự hành thiết kế cùng kiến tạo một tòa thuộc về chính mình nhà máy năng lượng nguyên tử, chúng ta tiểu tổ phụ trách nghiên cứu tương quan số liệu cùng thiết kế. Tận lực làm này tòa hạch chạm sớm ngày khởi công. Trương 85 tân nhiệm vụ. Tư văn nhớ rõ đời trước quốc nội đệ nhất sở nhà máy năng lượng nguyên tử là 85 năm khởi công, cũng không biết đời này có thể hay không có cái gì biến hóa, rốt cuộc bởi vì nàng này chỉ tiểu hô điệp, đều đem nơ tròn cung đơn nghiên cứu phát minh thời gian trước tiên đã nhiều năm. Sở trương đi rồi lúc sau, cái này tân thành lập hạng mục văn phòng xem như chính thức vận hành. Bởi vì ở phương diện này quốc nội còn xem như lần đầu tiên nếm thử. Cho nên mọi người đều là sờ cục đã qua sông, ở tổ trưởng dẫn dắt tiếp theo khởi tham thảo nghiên cứu, mỗi khi nghĩ ra một cái được không phương hướng sau, đại gia lại cùng nhau phán đoán thực nghiệm có phải hay không đối. Ở cái này trong quá trình, tư văn phát hiện cái này lữ khoát thật sự không phải có tiếng không có miếng, hắn thuộc về lời nói không nhiều lắm một lòng chỉ có công tác cái loại này, nhưng xác thật là có thật bản lĩnh ở tổ trưởng xác định nghiên cứu nội dung hắn đều có thể thực tốt làm ra tới, ở đối mặt hoàn toàn không biết gì cả manh khu nội. Hắn thật sự tính lợi hại. Tư Văn thuộc về cái loại này đúng giờ sao chuông hình tuyển thủ, chính là ở ngươi quy định thời gian nội, ta chuẩn có thể đem Hoàn Mỹ công tác nội dung giao ra đây, nhưng chưa từng có vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, có đôi khi tổ trưởng đều thẳng thở dài, lấy Tư Văn Thiên Phú nàng rõ ràng có thể dẫn đầu người khác một mảng lớn, nhưng nàng chính là không tiến tới a. Nếu là Lữ Khoát cùng Tư Văn tổng hợp một chút sao, vậy lại hoàn mỹ bất quá. Tư Văn nếu là biết lãnh đạo như vậy tưởng, phòng trừng chuẩn muốn phun tạo. Đem đôi ta kết hợp lên. Kia chẳng phải là cao chỉ số thông minh lại dốc hết tâm huyết không chút nào nghỉ ngơi người máy sao. Ngài thả cho xem, vài thập niên sau đều nghiên cứu phát minh không ra đâu. Viện nghiên cứu đãi ngộ cực hảo, có lẽ là không nghị ở sinh hoạt thượng khắt khe này đó nghiên cứu nhân viên, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau đầu nhập đến nghiên cứu công tác chung đi, không ngừng tiền lương so giống nhau đơn vị cao một mảng lớn, thả chính mình xứng có nhà ăn, thức ăn còn tương đương không tồi. Trình lâm sợ tư văn ăn không ngon. Vốn định cho nàng mang cơm đâu, buổi sáng dậy sớm trong chốc lát chuyện này, nhưng ít ra có thể làm tức phụ ăn thư thái. Nhưng tư văn vội vàng xua tay. Không cần không cần, chúng ta nhà ăn thức ăn không tồi, sư phó hình như là xuyên phủ bên kia người, đừng nói đồ ăn làm còn rất đối ta khẩu vị nhi. Tổng ăn đầu bếp làm cơm cũng có ăn đủ thời điểm, làm ta thay đổi khẩu nhi. Nàng đời trước liền rất thích ăn món cay tứ xuyên, mà cay nóng siêu thứ. Tới này về sau ăn hoặc là là trình lâm làm hoặc là là tư mẹ làm, đều là đông bắc khẩu nhi, tuy rằng ăn ngon, nhưng cũng tưởng ngẫu nhiên ăn chút bên mới mẹ. Tư văn chỉ lo tưởng điểm này chuyện này, nửa ngày mới phát hiện lão công không động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy, trình lâm chính ai hoán nhìn nàng, như, như thế nào? Nàng trột ra hỏi, nay biểu tình như thế nào giống nàng làm gì thực xin lỗi chuyện của hắn nhi dường như. Ngươi là nói ngươi ăn đủ ta làm cơm. Trình lâm từ từ nói, một câu có nói bất tận đau lòng. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Tư văn mánh ngồi ức, hình như là nói, nhưng giống như cũng không phải ý tứ này, vội vàng hông nói, không phải, ta ý tứ là không bỏ được làm ngươi dậy sớm, muốn cho ngươi buổi sáng ngủ nhiều một lát. Ta yêu nhất ăn ta lão công làm cơm, ăn cả đời đều không đủ. Nói xong nhanh kéo bắt tay, rán rán mặt, đến cấp hải tử hống hào lâu. Trình lâm nhân thể một đầu vùi vào tức phụ trong lòng ngực, khoe miệng xả ra một cái thực hiện được cười tới, quá thoải mái. Tư văn hồ loát hồ loát trong lòng ngực lông xù xù đầu, làm nữ nhân khó A. Hôm nay tư văn chính ăn uống mở rộng ra hưởng thụ nhà ăn sư phó làm một đạo mau huyết vượng, ăn một phần không đủ còn lại đi đánh một phần, chính bẹp bẹp ăn vui vẻ, liền thấy đối diện đại tỷ bất đắc dĩ nhìn nàng, trong mắt tràn ngập đứa nhỏ này không cứu. Làm sao vậy? Tư văn chần trờ dùng khăn tay nhỏ lau hạ miệng, nàng tuy rằng thăm ăn, nhưng luôn luôn thực chú trọng ăn cơm lễ nghi, ăn tương ứng nên không phải rất khó xem đi. Đại tỷ thở dài. Nỗ lực đem ánh mắt biến thành đứa nhỏ này còn có khẩu khí nhi, không thể từ bỏ, về phía trước thăm thân mình, tiến đến tư văn gần trô nói. Người sao không biết sầu đâu? Không biết trong sở muốn tuyển người đi ngoại quốc huấn luyện chuyện này a Tư văn lắc đầu, bồi gì a Lại chọn khối huyết an, thật nột. Đại tỷ đều hết trô nói rồi, cũng chính là xem ở trong sở đều là không thích nói chuyện quái nhân, khó được tới như vậy cái tiểu chim hoàng oanh mỗi ngày có thể cùng nàng cùng nhau thì thầm tra đi. Nếu không nàng mới lười đến quản chuyện của nàng đâu. Còn có thể huấn luyện cái gì? Nhà máy năng lượng nguyên tử chuyện này a. Đại tỷ cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ kia mấy cái mấu chốt tự, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nga, không biết. Tư văn là thật không biết, mỗi ngày các loại thực nghiệm làm số liệu, nàng đều kỳ quái nàng là làm sao mà biết được. Ngốc. Ngươi mới tới không biết cũng là bình thường, ta sở thường xuyên có suất ngoại huấn luyện cơ hội, nhưng lần này là thật sự không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Huấn luyện còn phân 3 bảy loại. Lần này đi lại trở về kia nhưng chính là nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục chủ lực bái. Hơn nữa lần này đi ít người, bởi vì huấn luyện phí quá quý. Đại tỷ ở quá tự thượng đặc biệt tăng thêm ngữ khí, từ nàng nghiến răng nghiến lợi biểu tình tới xem, hình như là có thể đem nhai cắn rất như vậy quý. Tư Văn Tâm nói ta chính là không đi huấn luyện ta cũng là nhà máy năng lượng nguyên tử nghiên cứu chủ lực a, nhưng nàng hiện tại tò mò là huấn luyện phí rốt cuộc có bao nhiêu quý có thể làm nàng như vậy cắn răng. Đại tỷ lại kiêu ngạo kiêm thịt đau biểu tình trả lời nàng, thật giống như này tiền là nàng ra giống nhau, một người hơn 100 vạn ngoại tệ, ấn tỷ suất hối đoái tương đương thành nhân dân tệ nói như thế nào cũng đến gần 200 vạn. Cái này là thật kinh đến tư văn, hiện tại này giá hàng hơn 200 vạn kia đến là bao lớn sức mua a? Người này chính là vàng tạo cũng không nhiều như vậy tiền đi. Tư văn kinh ngạc cảm thán, một người huấn luyện phí đỉnh hoàng kim như vậy quý chính mình, nhưng còn không phải là hoàng kim người sao. Vậy ngươi nghĩ sao? Đại tỷ bạch nàng liếc mắt một cái, hoặc là vì này danh nghịch đều hảo đoạt phá đầu sao, liền ngươi mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì đâu, gì cũng không biết. Ngươi liền nói này hai trăm vạn hoa ở một người trên người, trở về có thể không chịu coi trọng. Nay cùng quốc bảo cũng không gì hai dạng sao. Tư văn lần này thật là may ngợt đầu, hai trăm vạn nào, xác thật là quốc bảo. Đại tỷ ý vị thâm trường nhìn tư văn, hành đi, vậy ngươi cố lên đi. Tư văn, ân, ơn. ơn. Hiện tại ngươi cùng lữ khoát kia chính là có khả năng nhất được đến này danh ngạch người đại tỷ giống xem ngốc tử giường như xem nàng, ngươi không phát hiện hắn gần nhất công tác đều tích cực sao. Thư văn, hắn không phải vẫn luôn công tác đều thực tích cực sao. Đại tỷ, đó là ngươi trì độn. Thư văn vô ngữ, nàng thật như vậy trì độn. Đại tỷ tiếp theo nói, thông thường biểu hiện đều tính ở khảo hạch, làm nghiên cứu tiến độ, tiềm lực, sở trường đặc biệt, bằng cấp đều là lãnh đạo suy tính tiêu chuẩn. Chúng ta phỏng trừng cuối cùng người được chọn cũng liền ở ngươi cùng lưu khoát hai người, rốt cuộc hai người đều tuổi trẻ sao, càng có hồi bao tính. Tư văn đều nghe sừng suốt, chính mình này bất chi bất giác chung liền thành đứng đầu người được đề cử. Mấu chốt nàng đối ra ngoại quốc không có hứng thú a. Đời trước nàng liền tổng ra ngoại quốc, khi đó liền chính mình một người, ở đâu đều là đợi, ra ngoại quốc thay đổi hoàn cảnh còn cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng hiện tại nàng dịu già rất trẻ, làm nàng đi một hai năm. Nàng đã bị dưỡng điều Trung Quốc dạ dày cũng chịu không nổi a Nhưng nàng giống như cũng không cự tuyệt cơ hội đi, rốt cuộc nhân gia cũng không nói rõ làm nàng xuất ngoại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không chuẩn lãnh đạo xem lữ khoát tích cực nghiêm túc, chính mình ngày thường biểu hiện cả lơ phất phơ, căn bản không suy xét quá nàng đâu. Có đại tỷ cố ý truyền tin tức, tư văn tốt xấu cũng lưu ý hạ người khác. Lữ khoát giống như sắc thật tích cực thực, hiện tại làm nghiên cứu thực nghiệm có thể nói là không biết ngày đêm. Thường thường trực tiếp liền ở phòng thí nghiệm chủ hạ Ngao người giống như đều càng gầy. Tư văn là nửa điểm không chịu ảnh hưởng, làm theo bình thường đi làm tan tầm, nàng cảm thấy người nghiên cứu làm thế nào có đôi khi thật đúng là không xem cái này, khoa học tự nhiên nghiên cứu có đôi khi càng như là thiên tài trò chơi nhỏ, ở đột nhiên linh cảm và chạm hạn, có đôi khi chính là hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đương nhiên cũng không thiếu lấy chăm chỉ thủ thắng, nhưng hiển nhiên nàng không phải này quải. Hàng ngày công tác chung cũng có thể cảm giác được lữ khoát là nơi trốn lấy tư văn đương đối thủ. Một hai phải so ngươi giao báo cáo sớm, một hai phải so ngươi đầu đề hảo, một hai phải so ngươi chuẩn sắc tính cao. Nhưng không thể không nói, thiên phú có đôi khi vẫn là so nỗ lực quan trọng, hắn như vậy tàn nhẫn bức bách chính mình, thân thể thượng cùng tinh thần thượng đều đã tới rồi cực trị, có chút ăn không tiêu. Tư văn không tưởng cùng hắn tranh, cho nên cũng căn bản không để trong lòng, nên làm gì làm gì. Nàng có đôi khi ác thú vị đi lên, xem hắn cái này nơi trốn tranh tiên hình dáng rất tưởng hơi chút nỗ lực một chút, hù dọa hắn một chút nhưng xem hắn gần nhất đi đường đều có điểm lơ mơ ngẫm lại vẫn là tính thật cho hắn kích thích ra cái tốt xấu quay đầu lại chính mình không phải thật đến đi sao một đoạn thời gian âm thầm khảo hạch chính là khó hỏng rồi làm quyết sách lãnh đạo kinh phí lưu hạ có thể đưa đi liền như vậy một cái bọn họ cũng tưởng lựa chọn nhất thích hợp cái kia a vì lần này tuyển chọn bọn họ còn cố ý khảo vài lần thí phạm vi là toàn thể nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục nhân viên hơn nữa hàng ngày biểu hiện cho dù là lại khó cũng nên làm quyết định bởi vì cuối cùng kỳ hạn tới rồi. Sở trường trong văn phòng, sở trường ngồi trên mặt, phía dưới ngồi đoạn thời gian phụ trách khảo hạch lãnh đạo, còn có nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục tổ tổ trưởng. Đến đây đi, đều nói nói trong khoảng thời gian này suy tính về sau ý nghĩ của chính mình. Sở trường trước khai cái đầu. Ta cảm thấy đi, vẫn là tư văn đi, từ các hạng khảo thí cùng hàng ngày nghiên cứu tới xem, nàng tiềm lực rất lớn, hơn nữa cơ hội là không chút nào cố sức, nhân tài như vậy phải đưa ra đi đào tạo sâu sao. Phần 73. Tư văn là hảo, nhưng tựa như ngươi nói, nàng không chút nào cố sức ca. Chính là nói nàng rõ ràng có thể làm càng tốt, nhưng chính là không nóng nảy, ta cảm thấy nàng công tác thái độ thượng không bằng lữ khoát. Đúng vậy, lữ khoát lần này thật đúng là tận lực, ta đều có thể nhìn ra hắn là nghĩ nhiều tranh thủ đến cơ hội, người đều mau tan thành từng mảnh. Ha ha, cho nên nói mới càng đến tuyển tư văn, ngươi người đều mau tan thành từng mảnh, ta bên này còn cùng chơi dường như... Này liền giống phi cơ cùng xe bỏ so với ai khác đi mau dường như, còn so sao so. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tranh luận không dưới, sở trường bị xào đau đầu, làm cho bọn họ đều an tĩnh, kêu hạng mục tổ trưởng lên. ngươi nói một chút đi, ngươi dù sao cũng là bọn họ tổ trưởng, theo lý thuyết là nhất hiểu biết bọn họ người. Tổ trưởng trầm ngâm một lát, hắn sớm đã có đáp án, có đôi khi thật đúng là không phục không được, tư văn, nàng là cái thiên tài. Thiên tài sở dĩ kêu trời mới, Chính là bởi vì làm người thường theo không kịp, đối người như vậy, ngươi thúc giục ngươi cổ vũ ngươi uy hiếp cũng chưa dùng, nhân gia đều có chính mình làm việc quy luật, ai đều trở ngại không được. Sở trường mày giải khai, cái này ý tưởng cùng hắn giống nhau, bọn họ muốn tuyển chính là dẫn dắt hoạch sự nghiệp người, người này cần thiết có thể gánh nổi này phân trọng đại trách nhiệm. Tiều tư văn lại đây đi. Hắn nói, chương 86 chi kỷ tấm 1. Tư văn đi vào sở trường văn phòng. Nhìn đến bên trong những người này liền biết sợ là tìm nàng bỏ ra quốc sự, trong lòng đã nghĩ đến như thế nào chống đẩy, thật sự không được liền trang bệnh bái, còn có thể cưỡng bách đi à. Sở trường đầy mặt không khí vui mừng đối tư văn nói, tiểu tư à, hôm nay tìm ngươi tới là nói cho ngươi cái tin tức tốt. Tư văn, ha ha, ta đây liền phải nói cho ngươi cái tin tức xấu. Mắt thấy tư văn cũng không trong dự đoán hương phấn, sở trường còn tưởng rằng nàng không biết là chuyện gì đâu, nàng một cái tân nhập chức mấy tháng người trẻ tuổi. Không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, vì thế cũng không bán cái nút. Chúng ta sở hữu cái gia ngoại quốc huấn luyện nhà máy năng lượng nguyên tử tương quan tri thức học tập cơ hội, trong sở thông qua thận trọng suy xét, quyết định đem cơ hội này cho ngươi. Đây là ta sở đối với ngươi tín nhiệm a, tân công nhân có cơ hội như vậy ngươi là đầu một cái, cũng không nên rất cao hứng a. Sở trường cười ha hả nói, hắn biết không làm nàng cao hứng là không có khả năng, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội a, đặc biệt là áp không được sự người trẻ tuổi. Nghe thế tin tức sợ không phải muốn nhạc hôn mê Tư văn muốn nói cái gì Nhưng chỉ cảm thấy có chút ghê tởm Cái gì đều nói không nên lời Nàng tâm nói ta cao hứng cái gì a Ngươi xem đều cho ta ghê tởm chứ Tất cả mọi người chờ tư văn phát biểu Đoạt giải cảm nghĩ cùng chí lời cảm ơn đâu Liền thấy cái này người trẻ tuổi tay che lại ngực Cao mày Tưởng nói lại nói không nên lời lời nói bộ dáng Này cùng người khác phản ứng cũng quá không giống nhau đi Tiểu tư Ngươi làm sao vậy Sở trường phát hiện tư văn giống như có chút không thích hợp, vội vàng hỏi. Tư văn phe phẩy tay tưởng nói không có việc gì, kết quả kia cố nén phun ý ngăn đều ngăn không được hướng lên trên dũng, hoa một chút phun ra. Hảo, nổ ra liền không có việc gì, tư văn an ủi chính mình. Mắt thấy sở hữu lãnh đạo đều đứng lên, một bộ quan tâm bộ dáng, tư văn suy yếu nói. Đại gia yên tâm ta không có việc gì, nhưng là cái này xuất ngoại sự ta tưởng ta còn là không đi. Cuối cùng một câu còn chưa nói ra tới. Nàng liền cảm thấy trước mắt một bôi đen, ngay sau đó đại viên đại viên mồ hôi bừng lên, cơ hồ lập tức liền ướt quần áo. Cả người rốt cuộc không đứng được, may mắn bên người có cái bàn, tư văn chạy nhanh đỡ lấy cái bàn, mới có thể chống đỡ thân thể. Nàng chính là lại đại liệt cũng biết thân thể của mình không thoải mái, lãnh đạo nhóm vội vàng lại đây xem, nói đừng trì hoãn, nhìn dáng vẻ rất nghiêm trọng, chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Tư văn nhưng không cậy mạnh, nàng hiện tại thật cảm thấy chính mình hư thực bên này sở trưởng cấp bệnh viện quan hệ thuộc viện trưởng gọi điện thoại, bên kia liền phái trong sở xe hơi nhỏ tái nàng đi bệnh viện. Tư Văn ở trên xe thời điểm còn tưởng đâu, Mệnh Lao Công đã hơn một năm trước kia đề sướng phát triển mạnh ô tô ngành sản xuất, này đã hơn một năm thượng hải ô tô xưởng ô tô sinh sản lượng có rõ ràng đề cao, các nàng sở mới có thể ở mấy tháng hàng phía trước đến một đài công cộng xe, nếu không phải hiện tại nàng có phải hay không đến làm xe đẩy tay đẩy bệnh viện đi. ở trên xe bồi nàng đại tỷ biên cho nàng lao mồ hôi biên đoán trách. Ngươi nói ngươi sao còn có thể cười ra tới đâu, nào không thoải mái đừng chịu đựng, nói cho ta ha. Tư văn lắc đầu, nàng thật đúng là không nào đau, chính là cảm thấy thân thể hư thực, lại không có sức lực, hô hấp cũng rồn rập một ít. Chẳng qua bởi vì nàng vẫn luôn ra mồ hôi không ngừng, nhìn khả năng rất dòa người, đều đem bọn họ sợ hãi. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ đã ở kia chờ, nhân tình xã hội chỗ tốt chính là chỉ cần tiếp đón đánh tới, hết thảy đều có người an bài hảo, tránh cho khúc chiết tốn công. Tư văn bị đẩy đi kiểm tra thời điểm, đại tỷ cấp phát triển cục gọi điện thoại, nàng là tham gia quá tư văn hôn lễ, biết trình lâm ở phát triển cục công tác. Nàng hiện tại rất sợ hãi, nhìn tiểu tư rất dò người, này vạn nhất thực sự có điểm gì sự người nhà không ở bên người sao có thể hành. Trình lâm một nhận được điện thoại người đều tròn váng, liền giả cũng chưa thỉnh liền nhanh chân ra bên ngoài chạy, dọa các đồng sự đều cho rằng hắn làm sao vậy, kêu đều kêu không được. Chờ trình lâm đuổi tới bệnh viện thời điểm, tư văn đã bị đẩy đến phòng bệnh. Trình Lâm không kịp bắt được đến đại phu hỏi, liền xông thẳng hướng phòng bệnh, mặc kệ thế nào hắn đều muốn cho nàng biết hắn tới, không cần sợ hãi. Vừa đến phòng bệnh khẩu, liền nghe được đại tỷ oán trách tư văn, người này mang thai chính mình cũng không biết. Trình Lâm lập tức dừng lại chân, cả người thả lỏng lại lúc sau chính là biếng nhắc kính, chỉ cảm thấy chân càng nhuôn ra, muốn dựa vào tường mới có thể đứng lại. Nguyên lai là mang thai, thật tốt quá, văn văn không có việc gì. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào tới bệnh viện Chỉ là chống một hơi nhất định phải sớm một chút nhìn đến nàng, khắc cái gì cũng chưa tưởng, cũng không dám tưởng. liền nghe đại tỷ tiếp tục nói, mang thai là chuyện tốt, chính là nàng có chút muốn nói lại thôi, lại thở dài, đáng tiếc hài tử tới không phải thời điểm, này vốn nên là ngươi xuất ngoại cơ hội, lúc này chỉ sợ muốn bay. Thập phần vì tư văn đáng tiếc bộ dáng Trình lâm sừng xuất, xuất ngoại cơ hội. Ta đảo cảm thấy hài tử tới vừa vặn tốt vừa lúc thế nàng giải quyết như thế nào chống đẩy phiền thoái, là cái chi kỷ bé ngon đâu. Đều là tốt nhất án bài, hắn lúc này tới nhất định có đặc thù ý nghĩa đâu. Thế nàng làm tấm một tới. Đại tỷ lắc đầu cười, đứa nhỏ này tâm thái khen ngược, không oán trời trách đất, bất quá hiện tại nói cái gì đều trợm, có thể đã thấy ra chút càng tốt đi. Tư văn xem nàng biểu tình liền biết nàng cùng trong sở lãnh đạo nhóm giống nhau, đều cảm thấy nàng khẳng định cũng giống người khác giống nhau đặc muốn cơ hội này đâu, không tin nàng căn bản là không nghĩ đi. Khả năng đây là thời đại sự khác nhau đi, đối bọn họ tới nói gấp đôi quý trọng cơ hội đối chính mình tới nói đã là đã từng thể nghiệm đủ rồi sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Mới vừa như vậy tưởng đâu, liền thấy phòng bệnh môn bị đẩy ra, tóc đã mướp mồ hôi Trình Lâm đi đến. Trình Lâm tới, kia tiểu tư liền giao cho ngươi, nàng hiện tại chính là có thai, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố. Đại tỷ nhìn đến Trình Lâm lập tức công đạo, đại phu nói nàng thiếu máu, còn có chút tuột huyết áp đuổi kịp mang thai cho nên mới ra cái này bệnh trạng, nghỉ ngơi nghỉ ngơi không có việc gì là có thể xuất viện, trở về nhưng đến hảo hảo cấp bổ bổ Trình lâm đôi mắt nhìn chầm chầm tư văn, nhìn đến nàng trắng bệnh mặt, đau lòng không được. Cảm ơn đại tỷ, hôm nay vất vả ngươi. Trình lâm nói lại là thẳng đến tức phụ mà đi, đại tỷ cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, sao có thể không hiểu người trẻ tuổi tâm tư, cũng không quấy dày bọn họ, lại công đạo vài câu mới đi. Khó chịu sao? Trình lâm vô về tư văn cái chắn hỏi. Tư văn lắc đầu, tay phóng tới trên tay hắn, lạnh lạnh, làm trình lâm tâm đều nắm một chút. Cao hứng sao? Tư văn hỏi. Nói chính là nàng mang thai sự Cao hứng Trình lâm cười nói Nhưng mặt mày đều là lo lắng Ta không có việc gì Tư văn cơ cơ hắn tay Nàng biết hắn lo lắng nàng Ta nhưng thật ra rất cao hứng Không biết có phải hay không đã trải qua hai đời Thả đời này sự đều đều ở nắm giữ cảm giác Đối với loại này chưa từng trải qua quá sự Tư văn chỉ cảm thấy mới mẻ lại kinh hỉ, Hình như là rốt cuộc có một sự kiện Làm nàng sinh mệnh quỹ đạo trở nên không giống nhau Ở đối sở hữu sự tình đều biết được dưới tình huống, ngẫu nhiên có chuyện chệch đường dây cảm giác kỳ thật rất kinh hỉ Người cao hứng liền hảo. Trình lâm nói, hắn hiện tại thật sự không cảm giác được quá nhiều phải làm ba ba vui sướng, ngược lại là lo lắng tư văn thân thể càng nhiều, đặc biệt là mới vừa biết mang thai liền vào bệnh viện, sợ tới mức hắn cũng thiếu chút nữa nên tiến bệnh viện, hắn đều tại hoài nghi mang thai rốt cuộc được không, nếu đối tức phụ thân thể có tổn hại nói, kia đương nhiên là không hảo. Tư Văn đánh quá đường gờ lũ cổ sơ lúc sau tinh thần chậm rãi hảo lên, hiện tại đang ở hưng phấn trên đầu. Lôi kéo Trình Lâm cùng hắn giảng bảo bảo anh hùng sự tích, thẳng khen bảo bảo là cái chi kỷ bảo bảo. Biết nàng không hảo thoái thác xuất ngoại sự, đúng lúc này tới đưa tin, đầy mặt đều là ta bảo bảo thật ngưu bê kiêu ngạo. Ngươi thật sự không nghĩ đi sao? Trình Lâm nhìn kỹ nàng sắc mặt hỏi, hắn là biết hiện tại xuất ngoại cơ hội có bao nhiêu khó được. Vừa rồi hắn ở bên ngoài cũng nghe thấy Đại Tỷ lời nói, hình như là đều ở đoạt cái này danh lệnh. Hắn chỉ cảm thấy tức phụ vì cái này ra mất đi quá nhiều, liền tốt như vậy cơ hội đều từ bỏ. Nếu nàng thật sự muốn đi, liền tính bởi vậy đã hơn một năm không thể gặp mặt, hắn tưởng hắn cũng nhất định sẽ duy trì nàng. Bởi vì nàng muốn làm sự, hắn trước nay cũng chưa nói qua một cái không tự. Đương nhiên không nghĩ. Tư văn xem biểu tình liền biết trình lâm cùng nàng đơn vị những người đó giống nhau đều lâm vào lầm khu, cho rằng mỗi người đều nghĩ ra đi xem, nhưng nàng cố tình không phải người bình thường a. Ta như vậy tứ chi không cần người đến nước ngoài sao sinh hoạt ta, vẫn là ở quốc nội thoải mái, chẳng lẽ ngươi còn chỉa vào ta đi ra ngoài việc học có thành tựu, trở về nổi danh." Thư Văn Gia vẻ uy hiếp hỏi. Trình Lâm vừa nghe lời này mới chân chính yên lòng, vội vàng cười xin tha, "Như thế nào sẽ đâu? Ta tức phụ muốn làm gì ta đều duy trì, không nghĩ làm gì ta cũng duy trì. Ngươi đã rất có danh, lại nổi danh ta đều phải có nguy cơ cảm. Nay con kém không nhiều lắm." Tư văn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung ba ba nói. Trình lâm yên tâm, hiện tại chính là một lòng một dạ nghĩ như thế nào đem tức phụ thân thể điều dưỡng hảo, đi ra ngoài bắt được bác sĩ hỏi đã lâu, mới trở về tiếp tư văn xuất viện. Sợ tới mức bác sĩ nửa ngày cũng chưa dám lại lộ diện, nhà này thuộc nghiêm túc lên chính là rất dọa người a, đều mau đem hắn hỏi đến trả lời không lên. Trình lâm về nhà đem tư văn giàn xếp hảo, liền không dừng lại quá, đại phu nói nàng thân thể đáy nhược, cho nên mới so người khác phản ứng đại. Hiện tại mới vừa vào đông, muốn nhiều chú ý đừng cảm lạnh nếu không chính là muốn chịu tội. An phương diện cũng nhiều chú ý, ăn chút ôn bổ đồ vật, chú ý dinh dưỡng. Hắn hiện tại không những lời này phụng nếu thánh chỉ, chẳng những nắm chặt đem than nắm gì đó hướng trong phòng chuyển, còn thừa dịp thiên không hắc đi người trong thôn ra thu hảo chút gà vịt. Người hỏi hắn mua nhiều như vậy gà vịt làm gì, hắn liền nói tức phụ mang thai muốn bổ thân mình, về sau có hảo gà vịt cứ việc cho hắn chức dưỡng, hắn đều phải. Thì đầu tử nhóm ngầm nói thẳng như vậy đàn ông ai quán thượng cũng quá có phúc phần, cái nào tức phụ mang thai thời điểm từng có này đãi ngộ. Này nếu là lại sớm mấy năm, mang thai làm theo xuống đất làm việc bình thường ăn cơm, không ăn nhiều một chút tốt, không đến sinh ngày đó đều không mang theo nghỉ ngơi. Bắt đầu từ hôm nay, trình lâm cả đêm khởi hai lần, nửa đêm còn muốn lại hướng bếp lò thêm chút than đá, liền sợ nửa đêm hỏa chặt đứt làm tức phụ đông lạnh. Tư văn nhưng thật ra cảm thấy không cần thiết, trình lâm chính là tốt nhất lò sưởi a. Cả người tán nhiệt khí cùng tiểu bếp lò giống nhau. Nàng yêu nhất bắt tay cùng lui người trên người hắn, không một lát liền ấm áp, không thể so thiêu bếp lò mạnh hơn nhiều. Trưng 87 lại toan lại cay mì chua cay. Tư văn bởi vì vào bệnh viện nhân cơ hội hưu một cái tuần nghỉ bệnh, nàng hiện tại không cảm giác được có cái gì không thoải mái, chẳng qua là đồ lười nhân cơ hội chơi lười mà thôi. Chính lâm chính là thật đem này một cái tuần đương bệnh của nàng giả nhìn, một bước đều không cho nàng xuống đất, liền ở trên giường hảo hảo dưỡng. Mỗi ngày gà vịt thịt cá đổi cách làm khẩu vị hướng lên trên thượng, nhưng thật ra không cho người cảm thấy lặp lại, thật khó cho hắn nghĩ ra nhiều như vậy cách làm tới. Tư ba tư mẹ nghe nói tư văn mang thai, thừa dịp cuối tuần liền đại bao tiểu bọc lại đây, bọn họ đương nhiên là biết nữ nhi con rể ra cái gì cũng không thiếu, nhưng bọn hắn nên cấp chuẩn bị chính là giống nhau không ít. Tư mẹ ngồi ở mép giường cùng nữ nhi rong dài chút những việc cần chú ý, tư ba ngồi ở trên ghế nhìn trình lâm trong ngoài bận việc, thật là gì tật xấu đều chọn không ra. Vốn dĩ hắn cùng hai tử mẹ ở nhà đều nghị kỹ rồi, không được liền đem văn văn tiếp ra đi, này không ai chiếu cố nhưng nào hành. Nhưng hiện tại nhìn đến con rể mọi mặt chu đáo bộ dáng, bọn họ cũng thật không dám nói chính mình chiếu cố có thể có hắn hảo. Phần 74 Tư mẹ nhìn trên tủ đầu giường phóng một chén táo đỏ canh, nữ nhi kiểu khí nói thẳng không ăn, làm con rể khuyên đã lâu mới ý tứ uống lên mấy muỗng. Nàng xem trình lâm lại đi trong viện thu thập giữa trưa đồ ăn, cho tư văn một cái ánh mắt. Ta nói ngươi cũng đừng quá lăn lộn trình lầm, đều là mang thai lại đây, nào có ngươi như vậy tiểu khí. Làm nàng cái này mẹ vợ nhìn đến này đó đều nhịn không được giống con rể. Tư văn Sở không được đầu óc, ngây ngốc hỏi, sao lăn lộn. Ta không mang thai thời điểm cũng như vậy a. Tư mẹ cứng lại, hành đi, người so người sẽ tức chết. Nàng chính mình đã tính quá tự tại, lão công chính trực thiện lương, bà bà hiểu lý lẽ không điêu hoài, nhưng nói câu thật sự lời nói, nàng hoài tiểu võ văn văn hai đứa nhỏ hoài cái nào khi cũng không chịu quá loại này đãi ngộ, nữ nhi thật đúng là gà đúng rồi. Ở nữ nhi ra ăn đốn giữa trước cơm, hai vợ chồng già xem như chân chính yên tâm, đem nữ nhi tiếp về nhà trụ ý tưởng hoàn toàn đánh mất. Con rể làm cơm so tư mẹ làm vài thập niên cơm còn ăn ngon, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng phong phú, liền này bọn họ còn sao không biết xấu hổ muốn tiếp nữ nhi trở về, tại đây đợi hảo hảo hưởng phúc đi. tư gia hai vợ chồng già đi rồi lúc sau, trình lâm thu thập xong mới có thời gian ngồi xuống nghỉ khẩu khí nhi Tư văn xem hắn mấy ngày nay đều gầy, có chút đau lòng cho hắn miết bả vai. Điểm này tiểu kính nhi đối trình lâm này ngạnh bả vai có gì dùng à, cùng mỗi cảo ngứa dường như. Trình lâm làm bộ thoải mái đến không được, còn sợ nàng lại mệt, méo vài cái liền nói đủ rồi, trái lại còn phải lại cho nàng ấn, mang ngón tay, thật là cuối cùng cũng không biết rốt cuộc là ai hưởng thụ ai vất vả. Ta ba mẹ hôm nay chính là làm người trấn trụ. Tư văn đắc ý cùng hắn cho nhau ấn, mang ngón tay, ngươi nhìn xem ta ba. Sù mặt vốn là nghĩ đến chọn tật xấu, kết quả đi thời điểm thẳng làm ngươi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ha ha. Trình Lâm cũng đi theo cười, lại nói tiếp này vẫn là hai vợ chồng già lần đầu tiên đứng đắn ăn hắn làm cơm, về sau thật là hẳn là nhiều đem lão nhân kế đó hưởng thụ thiên luân chi nhạc, rốt cuộc đây cũng là hắn kêu ba mẹ người a, Ta xem ngươi như thế nào ăn đảo thiếu, đồ ăn không hợp ăn uống. Trình Lâm cười xong mới nhớ tới chính mình để ý chuyện này, biến đổi pháp cho nàng làm đồ vật chính là muốn cho nàng ăn nhiều một ngụm. Này như thế nào mấy ngày nay còn càng ăn càng ít đâu. Hợp ăn uống A, đặc biệt ăn ngon. Tư văn sợ Trình Lâm không tin dường như còn mánh gật đầu, nhưng ở Trình Lâm chung đồng dường như trinh thám ánh mắt, vẫn là ngoan ngoãn tiểu tiểu thanh nói. Thật sự khá tốt ăn, nhưng ta hiện tại muốn ăn mì chua cay. Nàng cũng rất nỗ lực ở ăn, chính là không ăn uống A, vừa thấy đồ ăn liền đủ, siêu tầm chính mình muốn ăn cái gì đồ vợ, mãn đầu góc đều là mì chua cay nhi, nước miếng đều phải chảy ra. Mì chua cay. Là cái gì ngoạn ý nhi? Phòng trưng lại là văn văn đời trước ăn qua thứ gì? Bọn họ bên này là chưa thấy qua loại này ăn vặt. Ân. Tư văn mánh gật đầu, chính là một loại phấn nhi, bên trong phóng thượng tạc tốt đậu phộng, lại toan lại cay, ăn rất ngon. Trình lâm. Lấy khăn tay giúp nàng đem nước miếng xoa xoa, ta đã biết ngươi có bao nhiêu muốn ăn. Tư văn là quang sẽ nói sẽ không làm chủ nhân, liền nghe nàng mặt mày hớn hở hình dung mùi vị có bao nhiêu ăn ngon, nhưng nên làm như thế nào vẫn là đến trình lâm chính mình cân nhắc. Hắn nghe xong nửa ngày, đại khái suy nghĩ ra cái dạng gì nhi, đi trong thôn mua trong nhà thủ công chính mình làm khoai lang phấn cùng năm nay tân đậu phộng, hắn nhưng không nằm chắc lập tức liền thành công, cho nên mua không ít chính mình chậm rãi thí. Đậu phộng trước tạc một chậu, hắn tưởng chính là vạn nhất không thành công cũng không thể hồi hồi tạc ra, không phải hắn đối chính mình tay nghề không tin tưởng, thật sự là hắn nghe tư văn như vậy một đốn hình dung trong lòng có chút buồn trồn. Rất đơn giản, chính là nước trong nấu phấn có đậu phộng cùng một chút rau xanh. Phóng thượng ớt cay cùng giấm, lại cái gì đều không có, nhưng là hương vị lão đồng. Trình lâm, này có thể ăn ngon sao? Dung Tư Văn nói đơn giản phương pháp trình lâm trước làm một chén nhỏ, khoai lang phấn pha mềm, nước trong nấu khai thịnh ra, hơn nữa ớt cay cùng giấm, hắn ăn trước một ngụm. Hắn không tin tức phụ nói hương vị lão đồng đồ vật là này hương vị, giống như là mới vừa xào chua cay đồ ăn soát nổi thủy một cái mùi vị. Mấy khẩu đem phấn ăn xong, hắn vẫn là ấn chính mình cân nhắc đến đây đi. Ngươi có thể tin tưởng một cái liền trứng gà đều sẽ không nấu người đối với ngươi chủ nghệ chỉ đạo sao. Vậy chờ uống soát nổi thủy đi. Chính lâm đem này mấy thứ đồ vật lăn qua lộn lại xem, đều là đơn giản đồ vật, còn phải hương vị hảo, vậy không phải trong mắt xem đến đơn giản như vậy sự. Hắn trước ngao nổi canh gà, ước chừng nấu mấy cái giờ, sau đó thử đem tức phụ nói cay rát mùi vị xào ra tới, nước trong phóng gia vị khẳng định là không thể ăn, vẫn là muốn xào ra hồng du, hơn nữa chút tỏi giã, hành thái cùng một ít gia vị liêu. Hắn là không biết chính bất chính tông, nhưng tốt xấu bằng trực giác như vậy có thể ăn ngon điểm. Cuối cùng hơn nữa nước tương giấm, quan trọng nhất chính là canh gà, sái chút đậu phộng, trình lâm lại lấy thân đi trước thí đồ ăn. ân lúc này hương vị còn được rồi, dù sao khẳng định so thượng một nồi hiếu thắng. Liên như vậy lặp đi lặp lại qua lại làm vài lần, đến lần thứ tư khi mới đem một chén mì chua cay đoàn đến tư văn trước mặt. Ta cũng không ăn qua ngươi nói mì chua cay, chính mình hạt cân nhắc làm. Ngươi nói cái loại này phối liệu quá đơn giản, chúng ta hiện tại vẫn là phải chú ý điểm dinh dưỡng, cho nên ta lại bỏ thêm điểm khác, ngươi chắc vá ăn. Trình lâm biên cấp tư văn lấy chiếc đũa biên nói, tư văn nhìn đến này chén hồng hồng lục lục, toan sảng phát mùi phấn nhi đã sớm nghe không tiến hắn nói gì, cầm chiếc đũa liền gấp hướng trong miệng đưa. Hô, lại toan lại cay, sảng. Này phấn cùng nàng nguyên lai ăn vẫn là có không giống nhau địa phương, nhưng không ăn qua có thể làm thành như vậy tư văn đã quá bội phục. Hơn nữa này rõ ràng chính là cái xa hoa bản mì chua cay sao. Bên trong có xào hương thịt mặn lỗ tốt xương sườn, khả năng sợ nàng ăn nhị, còn bỏ thêm giòn sảng cải bẹ toái. Không thể nói nào một loại càng tốt ăn, nhưng hắn lao công này chén phấn nhi là ước trường dùng tâm. Ăn quá ngon. Tư văn tán dương, vừa ăn biên làm, ngươi cũng ăn một chén nếm thử, thật sự ăn quá ngon. Chính lâm nhìn đến nàng đẩy lại đây phấn, liền cảm thấy một cổ toan sảng từ dạ dày bừng lên, vội lại cấp đẩy trở về nhưng đừng khách khí, ta ở phòng bếp đều ăn ba chén, đời này cũng lại không muốn ăn khoai lang phấn. chờ Tư Văn ăn xong, Trình Lâm lại cấp bưng lên một mâm tiểu bao tử, không phải ngạnh làm ngươi ăn, này phấn quá kích thích, lại toan lại cay, sợ ngươi ăn uống không thoải mái. ngươi nhiều ít ăn một hai cái, ta làm tố tam tiên, không nhị. Tư Văn vốn dĩ đều ăn no, nghe lời này vẫn là ngoan ngoãn cầm cái tiểu bao tử, hắn gì đều theo chính mình, chính mình cũng đến hồi quỹ một chút sao? Tiểu bao tử bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ nhìn là lướt đáng yêu, một bẻ ra lại ra mỏng nhân đại, ăn một cái lại tiên lại ngon miệng. Tư văn nhịn không được lại cầm một cái ăn, trình lâm lúc này mới vừa lòng, vô cùng cao hứng đem đồ vật đều thu, nếu là mỗi ngày có thể ăn này đó hắn cũng thỏa mãn. Một cái tuần nghỉ bệnh quá cực nhanh, nay khả năng chính là thật người bệnh cùng giả người bệnh khác nhau đi. Buổi sáng trình lâm đem tư văn xuyên kín mít đưa đến đơn vị cửa, mới chính mình đi làm. Tư văn cực cao hứng cùng hắn phất tay cáo biệt. Giống cái thượng nhà trẻ một chút đều không lưu luyến gia đình tiểu bằng hưu. Trình lâm tâm nói cái này tiểu bạch nhã lang như thế nào cảm giác nàng như vậy cao hứng đâu. Tư văn có thể không cao hứng sao. Ở trên giường nằm một tuần A, nàng tình nguyện ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, ít nhất còn có thể nhảy nhót nhảy nhót. Các đồng sự thấy nàng đều hỏi han đơn cần, làm nàng nghỉ ngơi nhiều, nhưng từ biểu tình có thể nhìn đến an ủi cùng đáng tiếc. Tư văn tự nhiên không thể mãn nguyện nghiên cứu đều, ta thật sự không khổ sở A. Các ngươi không cần vì ta tiếc nuối, ta không nghĩ đi à. Chỉ có thể từ bọn họ tự hành não bổ nàng có bao nhiêu ảm đạm thần thương. Lữ khoát bàn làm việc đã thu thập hảo, thoạt nhìn cũng chính là mấy ngày nay liền đi rồi, tư văn tiến văn phòng thời điểm hắn không ở, cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc là gì biểu tình, hẳn là rất cao hứng đi. Dù sao hai người bọn họ đều xem như cầu nhân đáp nhân, tư văn cảm thấy đều là hảo kết quả. Đang cùng đồng sự nói chuyện tào lao đâu, văn phòng môn bị đẩy ra, lữ khoát lộ nửa khuôn mặt. Có chút biệt nữ hô thành tư văn, sở trường cho ngươi đi một chuyến. Tư văn gật gật đầu, chậm rãi đứng lên đi ra ngoài, sở trường khẳng định là muốn lệ thường ăn uỷ, rốt cuộc vốn gì nói làm nàng đi, cuối cùng cũng đến có cái cách nói sao. Ngươi, tư văn sừng sốt quay đầu lại đi xem, quả nhiên thấy lữ khoát chưa đi đến văn phòng, mà là đi theo nàng đi rồi vài bước. Có việc nhi, tư văn hỏi, hắn không phải có thể suốt ngoại sao, theo lý rất cao hứng chuyện này, như thế nào cùng táo bón dường như. Lữ khoát làm như dễ rùa nửa ngày, mới hạ quyết tâm nắm tay nói câu, ta không cần ngươi làm, bằng ta thực lực của chính mình ta cũng có thể tranh thủ đến lần này cơ hội. Tư văn nhìn hắn sau một lúc lâu, thấy hắn giống như thực dễ rùa bộ dáng rơ lên trên mặt tràn ngập không phục. Đây là đương quán tinh anh, bị so đi xuống lúc sau không cam lòng. Nga tư văn không có gì biểu tình nói. Nàng nhưng không có giữ gìn tinh anh yếu ớt lòng tự trọng thói quen. Đặc biệt là ngươi rõ ràng ở được tiện nghi còn làm ra một bộ ta khinh thường với muốn ngươi lẩu cho ta đồ vật, bãi loại này lòng đầy căm phẫn lại nhục nhã bộ dáng cho ai xem đâu. Ngươi có thể không đi à? Nếu ta là ngươi nói, liền sẽ không nói loại này lời nói, không nghĩ đi nói có thể không đi, thực lực không thật lực không phải nói ra. Nói xong nàng liền xoay người chiều sở trường văn phòng đi rồi, nàng đoán hắn nhất định sẽ đi, cho nên nhiều lời một câu đều là lãng phí nước miếng. Ngươi nói rất đúng, ta sẽ chứng minh thực lực của ta chứng minh ta không thể so ngươi kém. Tư văn nghe mặt sau truyền đến thanh âm thẳng khởi nổi ra gà, cũng quá trung nhị đi, có phải hay không một lòng một dạ làm nghiên cứu đem hắn làm cho váng. Loại này một lòng chỉ có nghiên cứu số liệu quái nhân thật đúng là tao không được à tao không được. Trưng 88 công chúa bệnh vẫn là công chúa mệnh. Sở trường đem tư văn gọi tới chủ yếu cũng là tưởng chấn an một chút, tuy rằng là bởi vì mang thai mới không đi thành, nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng đến có cái công đạo không phải. Hạch viện nghiên cứu là cái rất đặc thù công tác hoàn cảnh, mang thai rất nhiều thực nghiệm là làm không được, hết thể lấy thai phụ cùng hài tử thân thể làm trọng sao? Tạm thời Tư Văn cũng chỉ có thể làm chút lý luận nghiên cứu công tác. Tư Văn đối Sở Trường chi kỷ vì nàng suy xét tỏ vẻ cảm tạ, Sở Trường chính là không nói nàng cũng là muốn đề, nàng chỉ là nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục một cái thành viên, không có nàng nhà máy năng lượng nguyên tử cũng có thể kiến hảo, nhưng nàng lại là cái này ra cùng hài tử duy nhất, cũng liền đã hơn một năm thời gian. Nàng vẫn là có lấy hay bỏ Tiểu thư A, cũng đừng quá Để ở trong lòng, chờ ngươi sinh xong hài tử Còn sẽ có cơ hội Sở trương chỉ chính là xuất ngoại sự Tư văn còn có thể thế nào đâu Nàng tổng không thể đem ta không nghĩ xuất ngoại mấy chữ viết ở trên mặt đi Dứt khoát mặt có tiếc nuối gật gật đầu Làm ra tuy bị khuyên Nhưng còn cần thời gian bình phục bộ dáng, Đỡ phải bọn họ tổng không tin chính mình Một chút việc đều không có Sở trương nhìn đến nàng cái dạng này Lại là hảo đốn ăn uổi còn nói hảo chút coi trọng nói, cuối cùng thế nhưng nói, ngươi nếu là thật sự không thoải mái liền cho ngươi phóng mấy ngày giả, ngươi trở về rời rạc rời rạc. Thư văn, nguyên lai like còn có thể như vậy. Từ nay về sau dứt khoát gặp người quan tâm chính là thở dài, lắc đầu, không nói ba bước đi, nhưng thật ra được càng nhiều chiếu cố, thủy cũng không cần đánh, vệ sinh cũng không cần thu thập liền thịnh đồ an đại sư phụ đều nhiều cấp hai muỗng quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Chờ lữ khoát cái bản hoàn toàn không, Tư văn rửa chiêu này lửa ăn lửa uống giống như cũng không gì trọng dụng thời điểm, nàng là thật bắt đầu khó chịu. Ăn nhiều ít phun nhiều ít, nhìn cái gì đều thường phun, ăn cái gì đều nhắc không nổi muốn ăn, mỗi ngày ốm yếu chỉ nghĩ nằm. Này nhưng đem trình lâm lo lắng, hắn tức phụ còn chưa từng có ăn không vô đồ vật thời điểm A. Này nhưng làm sao? Dứt khoát vội vàng lại chạy tranh bệnh viện, bắt được lần trước đại phu lại là một đốn hỏi, có phải hay không có cái gì vấn đề? Dùng không cần nằm viện. Muốn thực sự có chuyện gì ta bảo đại nhân A. tước chừng lại lăn lộn đại phu hơn một giờ mới bị đuổi ra ngoài. Bình thường hiện tượng, cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây. Khó khăn đem cái này, khó chơi người bệnh người nhà đuổi ra ngoài lúc sau. Đại phu mới biếng nhác kính quán trên ghế, xoa xoa cái chắn hãn. Hắn đây là chiêu ai chọc ai. trinh lâm lại không từng mang thai, nào biết những việc này. Lại hắn nguyên lai like xem trong thôn phụ nữ mang thai khi, giống như cũng không lớn như vậy phản ứng A. Cơm no đều ăn không được, nào còn có không muốn ăn đều ăn uống rất tốt. Mắt thấy tức phụ mặt đều tiêm, biện pháp dùng hết, liền mì chua cay đều không được việc thời điểm, Trình Lâm chỉ có thể đi xin giúp đỡ tư mẹ. "Mẹ, ngài mau đi xem một chút Văn Văn đi." Tư mẹ vừa nghe lời này, lại nhìn đến Trình Lâm kia cấp cái gì dường như mặt, dọa cơm cái muỗng đều ném trên mặt đất. Phần 75. Chờ hô mắng mang xuyên tới rồi địa phương, nhìn đến khuê nữ chỉ là phun ra vài lần ăn không ngon thời điểm, khí tư mẹ đều phải mắng chửi người, chỉ vào hai người chính là một đốn giống. Ngươi nói một chút các ngươi hai cái, một cái kiểu khí cùng công chúa dường như, một cái thật đem nàng đường công chúa dường như, ta này mạng già đều mau cho các ngươi dọa tắt thở. Nói xong một ngông làm trên ghế thẳng lau mồ hôi, còn không phải là phun sao, ai không phun là sao mà. Gia hỏa này cho nàng dọa, còn tưởng rằng văn văn kia gì đâu. Thư văn hủy của ta, nàng làm gì nàng? Nàng là thật khó chịu A. Hoa một tiếng liền khóc ra tới. Gia hỏa này cấp trình lâm hoàng A, tức phụ sao mà tức phụ nào khó chịu a, Ta mẹ không phải cố ý nói ngươi ha. Tư mẹ mắt trợn trắng, hành, ngươi là thật công chúa được rồi đi, ngươi cũng thật là hầu hạ công chúa được rồi đi. Theo ta là người xấu, này sao hiện tại kiều khí còn nói đến không được đâu. Tư văn cũng không biết chính mình vì sao khóc, khả năng thật là thai phụ thư kích thích tố phân bố tràn đầy, cảm xúc không ổn định. Khóc lóc khóc lóc nàng cũng cảm thấy rất không thú vị, người thật đúng là cậy sủng mà kêu động vật. Đời trước nàng liền một người, Cơm hộp tiện lợi mỗi ngày ăn cũng không cảm thấy khổ, hiện tại có người kêu căng nàng, nàng cũng liền thật giống tư mẹ nói nhiễm công chúa bị bệnh sao mà. Bất quá bị người sủng cảm giác là thật sự hảo, có thể lựa chọn nói nàng nhưng lại không nghĩ quá đời trước nhật tử, như bây giờ tốt nhất. Chờ tư văn khóc đủ rồi, trình lâm lại đi cấp thu xếp ăn, khóc cũng thương thể lực a vốn dĩ liền không ăn gì đồ vật. Tư mẹ cũng không thể đến không, mặc vào áo khoác đi ra ngoài một trận, trở về cấp tư văn mang theo bao đồ vật trở về. Ta hỏi ngươi thời điểm liền thích ăn cái này, tưởng phun thời điểm đỉnh một cái, gì sự đều không có. Tư văn vừa thấy, giấy bao như là quả mơ mức một loại đồ vật, cầm khởi một viên phóng trong miệng, kia chua lỏng tư vị nhi kích thích nước miếng đều ra tới, quả nhiên thoải mái rất nhiều. Tư mẹ nghĩ thầm khuê nữ quả nhiên vẫn là giống nàng, nhưng thật ra đem nàng mang thai thời điểm bộ dáng giống cái mười phần, bất quá nàng khi đó điều kiện không tốt, muốn ăn cũng không có, nàng hiện tại có người như vậy hầu hạ, so nàng khi đó nhưng hưởng phúc nhiều lại tinh tế công đạo chút sự mới trở về nhà thấy tức phụ rốt cuộc có thể ăn xong đồ vật trình lâm mới yên tâm hắn nhìn chằm chằm tư văn bình thản bụng thẳng nhíu mày xem hắn này ánh mắt chính là nguy hiểm thực tư văn có chút thận hoảng tay vô ý thức đặt ở trên bụng làm bảo hộ trạng người muốn làm sao ta tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện trình lâm nói hơi có chút cảnh cáo ý vị hắn hiện tại có chút không thích cái này tiểu phôi đảng như thế nào như vậy lăn lộn người đâu tư văn thế trong bụng bảo bảo nhéo đem hắn hai từ a Ngươi nhưng nhẹ điểm lăn lộn đi, nếu không chờ ngươi ra tới mẹ ngươi cũng bảo không được ngươi. Bởi vì tư văn mang thai, Trình lâm riêng cùng liễu cục trưởng nói chính mình tình huống, trong thời gian ngắn hẳn là ra không được kém, gì kém đều không ra. Cũng may mắn thượng hải ô tô xưởng hạng mục thượng quy đạo, cơ bản không cần hắn làm gì, hắn mới có thể an an ổn ổn canh giữ ở trong nhà. Thật vất vả ngao đến hơn 3 tháng, tư văn ghê tởm tình huống chậm rãi giảm bớt, đột nhiên có một ngày thế nhưng muốn đồ vật ăn. Này nhưng đem đều mau sầu lao vài tuổi trình lâm cao hứng hỏng rồi, vội vàng chỉnh ra một bàn lớn đồ ăn tới. Tư văn vừa thấy sừng sốt, này một đầy bàn thượng không chỉ có có nguyên lai thường làm cơm nhà, thế nhưng còn nhiều chút chưa từng ở nhà hắn bàn ăn xuất hiện quá hồng diễm diễm đồ ăn. Đây là tư văn chỉ vào kêu bàn bán tương tương đương không tồi đậu hủ ma bà hỏi trình lâm, nay không phải hắn ngày thường nấu cơm phong cách ra. Người không phải nói thích ăn xuyên phủ đồ ăn sao? Trong khoảng thời gian này ta cố ý đi tìm cái địa phương đầu bếp học Về sau ngươi muốn ăn gì ta đều cho ngươi làm. Chỉ cần có thể ăn nhiều một chút liền hảo. Tư văn nghe xông thẳng chóc mũi kích thích hương vị, cũng không biết là này hương vị vẫn là cái gì, kích thích nàng hốc mắt hồng hồng. Mau nếm thử, đại sư phụ nói cái này đậu hủ ma bà nhất định phải sấn nhiệt ăn, lạnh hương vị liền đại suy giảm. Sấn nhiệt tan mới có thể ăn ra nó ma, cay, nàng, hương. Một ngụm xuyên phủ đồ ăn tinh túy lại là nói đạo lý rõ ràng, cũng không biết hắn trong lén lút rốt cuộc hạ nhiều ít công phu. Tiếp nhận Trình Lâm truyền đạt cái muống, tư văn múc một ngụm đưa vào trong miệng, kia giống như đã từng quen biết cây rát có trình tự hương vị lại lần nữa hoanh miệng đầy khắc khi, nàng cảm thấy cả người đều sống lại, liền cơm một chút ăn một trình chén, thẳng hù Trình Lâm đem bát cơm đoan đi, lại không chịu cho nàng thêm. Vẫn luôn không như thế nào ăn cơm, thình linh ăn nhiều như vậy dạ dày sao có thể chịu được. Từ ngày này bắt đầu, giống như là mở ra tân thế giới đại môn, tư văn toàn bộ trạng thái đều rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có không nôn én, còn cũng không giống nguyên lai như vậy vệ vải, mà là hành tẩu như gió, giống không hoài giống nhau. Lưu tiểu huyền ôm hài tử tới xem tư văn, tư văn hiện tại nhìn đến hài tử càng là thích đến không được, nhưng lưu tiểu huyền cũng không dám lại làm tư văn ôm, tiểu hài tử không cái nặng nhẹ, lại đã đánh tới bụng nhưng phiền thoái. Tư văn chỉ có thể trêu đùa ngồi ở cái đệm thượng hài tử, vừa thấy hắn muốn hướng tư văn trên người Pháp, lưu tiểu huyền liền dọa vội vàng ngăn lại, khí hài tử tay nhỏ lùng tung chụp phủi, đậu tư Văn cười ha ha. Lưu Tiểu Uyển bất đắc dĩ đem Hải Tử cô ở trong ngực, như vậy còn có thể an toàn điểm. Nàng giống đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt sáng lên, chỉ vào tư văn bụng hỏi Hải Tử, "Bảo bảo, ngươi xem cô cô trong bụng chính là muội muội vẫn là đệ đệ?" Tiểu Bảo Bảo một tuổi nhiều, vừa mới có thể nói chút đơn giản tự, nghe được lời này trước theo mụ mụ ngón tay nhìn về phía cô cô thường thường bụng, sau đó vỗ tay nói, "Đệ, đệ." Lưu Tiểu Uyển một nhạc, hướng về phía tư văn nói, "Xem ra ngươi muốn thêm cái đại béo tiểu tử." Dân gian có cách nói, nghe nói hài tử đôi mắt nhất linh, có thể nhìn đến đại nhân nhìn không tới đồ vật, đoán trước thai phụ sinh nam sinh nữ cũng là chuẩn thực. Tư văn nghe qua này cách nói, nhưng nàng càng tin tưởng khoa học, nàng hướng về phía bảo bảo cười, sau đó nói, bảo bảo, cô cô trong bụng tiểu bảo bảo là đệ đệ vẫn là muội muội a. Bảo bảo lập tức tiếp lời nói, muội, muội. Tư văn cười không được, chiếu bảo bảo mặt liền hôn một cái, sao như vậy đại thân đâu. Lưu tiểu huyền, bất đắc dĩ nhìn nhi tử. Cùng ngươi là chọn lời phía sau nói, mệt mụ mụ còn tưởng rằng ngươi có thể đoán đâu chúng đó đâu. Tháng tiệm đại, tư văn bụng cũng dần dần cổ lên, đuổi kịp hồi xuân đại địa, liền không muốn núp nhích người đều nghĩ ra đi cảm thụ cảm thụ mùa xuân hơi thở. Mùa xuân thật là cái làm người tưởng tiêu tiền mùa a. Tư văn nhìn bên ngoài mãn nhãn tiền bích sắc phong cảnh thở dài. Tư mẹ, ngươi gì thời điểm không nghĩ tiêu tiền. Lời này ngươi một năm bốn mùa có thể nói bốn biến. Nhưng nhìn nữ Nhi hứng thú bừng bừng mặc xong quần áo đi ra ngoài, vẫn là theo đi ra ngoài. Ngày này, Tư Văn đi dạo hảo chút bán vải dệt địa phương, cuối cùng đóng quân ở tiệm may, đem Tư mẹ khiêng tới vải dệt hai dạng triển lãm cấp may và xem, cũng nhanh chóng lấy giấy bút bắt đầu phát họa, cấp may và đánh dấu thêm rằng dài. Này miếng vải ta phải làm thành kiện trường tụ váy, ngực, khẩu hạ tùng tùng véo một chút, và áo đại chút, bụng lớn cũng có thể xuyên. Này khối làm quần áo ở nhà, không cần quá dài, chủ yếu là rộng thùng thình, hút hán mát mẻ. Ta ở nhà xuyên. Này khối làm cái quần. Phía trước làm đại chút, có thể đâu trụ bụng cái loại này, trên eo ra gân muốn khoan, lưu trường chút, mặt trên đinh thượng nút thắt, ta bụng lớn chậm rãi đi xuống phóng xuyên. Một hơi thiết kế mười mấy kiện, đến cuối cùng may vá đều xem bất quá đi, trần chờ nhìn tư mẹ cùng tư văn, làm nhiều như vậy. Chờ hai tử sinh phỏng trừng liền không thể xuyên. Loại này thiết kế giống tư văn như vậy hình thể, sinh xong lúc sau ăn mặc tuyệt đối lắc lư, khẳng định khó coi. Nàng làm thời gian dài như vậy may vá. Cũng không gặp nhà ai tức phụ mang thai thời điểm tới làm quần áo mới a còn một chút làm nhiều như vậy. Cái nào không phải chấp vá xuyên mấy tháng, nào có như vậy xa xỉ. Tư mẹ mỏi mệt đuối may và nói, tuy năng đi, làm ngươi sao làm liền sao làm đi. Không thấy ta đều mặc kệ sao. Ta thật là sinh cái công chúa A, sinh song 20 năm mới biết được. Trưng 89 thiếu lâm tự ngươi nhìn không. tiền tiêu đúng chỗ cảm giác là thật là thoải mái, tư văn rốt cuộc vui vẻ trở về nhà cung tư văn thoải mái không giống nhau, tư mẹ có chút đứng ngồi không yên liên tiếp ra bên ngoài vọng. Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng con rể hình như là cùng nam tới bằng hữu có chút chuyện gì muốn làm, một ngày không ở nhà lúc này mới đem nàng gọi tới bồi văn văn. Hiện tại lúc này, đánh giá hẳn là mau trở lại đi. Nàng cũng là càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nữ nhi này đi ra ngoài hơn phân nửa thiên, hoa kia hảo chút tiền lấy lòng nguyên liệu không nói, đều hoa ở làm chút không thực dụng trên quần áo. Xuyên mấy tháng liền xuyên không được đồ vật làm như vậy nhiều làm gì. Nay còn không được khiến cho gia đình mâu thuẫn A, con rể chính là lại quán nữ nhi, cũng chịu không nổi như vậy phá của đi. Tư văn hử ca ăn khối quả táo, này quả táo là trình lâm mua tới đặt ở hầm tồn, qua lâu như vậy vẫn là thanh thúy ngon miệng, ăn ngon cực kỳ. Mẹ, ngài cũng ăn một khối. Tư văn muốn uy tư mẹ một khối quả táo, khao khao nàng hôm nay vất vả. Tư mẹ một phiết đầu, chính ngươi ăn đi. Ta ăn cái gì ăn A? Ngươi còn ăn đi xuống. Một lát liền nên khóc. Nàng xem xét nữ nhi liếc mắt một cái, tâm cũng thật đại a. Ngươi là gì cũng không chậm trễ ăn uống thả cửa, nàng nhưng thật ra càng ngày càng ngồi không được, nghĩ thầm trong chốc lát nên như thế nào hòa giải. Đại môn vang lên, trình lâm đề ra điều cá lớn từ bên ngoài đi vào tới, cùng tư mẹ chào hỏi, không đợi cùng tư văn há mồm nói chuyện, liền nghe tư văn chỉ vào trong tay hăn cá lớn hô to một tiếng, cá hầm cải chua. Trình lâm vui vẻ, hảo. Vốn dĩ ta liền muốn hỏi ngươi là thủy nấu vẫn là dưa chua đâu, tức phụ quả thực quá thông minh. Tư mẹ, thông minh. Chờ ngươi biết nàng đều làm gì ngươi liền không nói như vậy. Đem cá phóng tới trong phòng bếp, trình lâm rửa sạch sẽ tay, văn văn mang thai sợ nhất có hương vị. Có đôi khi hắn đều tẩy hai lần nàng còn có thể nghe đến, nhưng đừng lại làm nàng phút ra. Hôm nay đều làm gì? Nhìn rất cao hương a. Trình lâm đi vào phòng ngủ, ngồi ở tư văn bên cạnh trên ghế hỏi. Tư mẹ trong lòng lột bột một chút Tới. Chính mình vừa định nói chuyện chết qua đi, liền nghe nữ nhi vui sướng giọng hát nữ sáng lên. Hôm nay ta lánh mẹ đi mua hảo chút nguyên liệu, thật nhiều thật nhiều. Sau đó đi may vá kia, ta làm nàng làm mười mấy kiện quần áo đi, có áo trên quần váy. Tư văn từng cái đếm, từ chính mình nghĩ như thế nào đến làm may vá như thế nào làm, nói rõ ràng. Tư mẹ, chính mình công đạo đủ hoàn toàn, hành đi, thật sự xảo lợi hại cùng lắm thì nàng liền lánh nữ nhi về nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian. Chờ con rể ngôi giận thì tốt rồi. Ta đều làm nàng làm xong mới nhớ tới, ta chưa cho ngươi cùng bảo bảo làm một kiện quần áo, tất cả đều là ta chính mình. Tư mẹ, còn có chính mình bổ đao, cái này nữ nhi là cái ngốc đi. Vội vàng đi xem con rể sắp mặt, lại nhìn đến hắn vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn chầm chầm nữ nhi, nghe nghiêm túc còn thường thường gật gật đầu. Theo ta thấy còn nên làm kiện dương nhung áo khoác, chúng ta bên này nhiệt chậm, nhiệt độ không khí lại lập lại. Ngươi quang làm bên trong quần áo cũng đến có kiện bên ngoài áo khoác tới sân A. Con rể như thế nói. Đối Nga, ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến, áo khoác còn có thể lại mặc tốt một trận đâu. Nữ nhi trục chán. Tuần sau mà ta bồi ngươi đi chọn nguyên liệu A, lại mua một ít, nhiều cho ngươi làm mấy thân. Con rể nhiệt tình đề nghị. Hành đi, kia cũng không thể mua quá nhiều ha, mua quá nhiều ta nên xuyên không được. Nữ nhi buồn rầu chạm. Tư mẹ. Người hai một cái tưởng tiêu tiền. Một cái ngại tiền tiêu còn chưa đủ nhiều, nàng một cái người ngoài cuộc đi theo trộn lẫn gì a thật là gì hồ xứng gì cái, gì dạng người tìm gì dạng người. Trước khi đi thời điểm tư văn muốn đưa, tư mẹ nhìn nàng thở dài, ngươi a may mắn ngươi không bà bà, nếu không. Về sau đối trình lâm hảo điểm đi. Tư mẹ y tứ là cái nào bà bà phỏng trừng cũng chịu không nổi như vậy con dâu, gì sống không làm còn phá của. Liên nàng cái này đương mẹ nó đều nhìn không được, về sau thật đến nhiều hướng về điểm con rể. Tư văn nghiêm túc gật đầu, ta vẫn luôn đối hắn đều thật tốt. Tư mẹ, ta liền dư thừa lo chuyện bao đồng. Tư văn cảm thấy trình lâm giống như vẫn luôn không có gì làm phụ thân cảm giác, đem sở hữu tinh lực cũng đều là dùng ở trên người nàng, có đôi khi nàng đều phải hỏi, ngươi không thích Bảo bảo. Thích ai trình lâm đương nhiên nói, ngươi sinh ta liền thích. Tư văn cũng không biết sao nói, chờ tháng càng lúc càng lớn có thai động thời điểm mới xem như hấp dẫn điểm trình lâm ánh mắt, đây là bởi vì căn cư yêu sinh nuôi dạy tốt ý tưởng. Tư văn cấp trình lâm bố trí nhiệm vụ, mỗi đêm đều đến cùng trong bụng bảo bảo trò chuyện làm thai giáo. Phần 76 Trình lâm luôn luôn đều là táp lợi thực, cũng không biết sao ở chuyện này lại thẹn thùng lên, miệng đóng mở rất nhiều lần chính là nói không ra. Tức phụ, nếu không ngươi thai giáo đi, ngươi nói so với ta hảo. Kia nào hành? Tư văn trừng mắt, bảo bảo có thể nghe thấy chính là ba ba thuần hậu trầm thấp tiếng nói, ta làm vô dụng. Trình lâm như là bị đuổi kịp giá vịt, tay nhẹ nhàng đặt ở tư văn trên bụng. Nhắm hai mắt dùng sức góp ủi vừa lúc đuổi kịp thai bảo bảo đá vào Trình Lâm lòng bàn tay vị trí, Trình Lâm cảm giác được bàn tay phía dưới hữu lực ngảy lên, lập tức mở bừng mắt. Tư văn tâm nói, má ơi, không dễ dàng, rốt cuộc kêu lên ngủ say tình thương của cha. liền nghe Trình Lâm trầm thấp thanh âm tới một câu, không chuẩn như vậy đá mụ mụ tiểu tâm gia tới ta thu thập ngươi. Do bảo bảo rốt cuộc không dám động quá. Tư văn Hôm nay cuối tuần Tư văn đang theo trình Lâm thương lượng suy nghĩ đi dạp chiếu phim xem hiện tại chính hỏa thiếu lâm tự, nghe nói là muôn người đều đổ xô ra đường A, một bao tiền một trương điện ảnh phiếu, mỗi người đều cấp xem. Đừng nói lưu tiểu đuyện cùng tư võ như vậy người trẻ tuổi, ngay cả tư ba tư mẹ đều đi nhìn, trở về nói lao đẹp. Tư mẹ còn mỗi ngày ở nhà sướng chăn dê khúc, sướng tư văn đều nhịn không được đi theo hừ hừ vài câu. Tư mẹ sướng sốt, ngươi cũng đi nhìn. Tư văn tâm nói ta đời trước xem qua A, bất quá không phải lúc này xem. Lúc này nàng còn không có sinh ra đâu. Nàng là thập niên 90 xem điện ảnh kinh điển xem, không thể không nói, mặc dù là chụp mười mấy năm, ở thập niên 90 mặt lại nhìn lên, vẫn là cái tiểu hài tử tư văn cũng cảm thấy đẹp cực kỳ. Ta này không phải mỗi ngày nghe ngươi sướng đều nghe rằng sao, cho nên nói mẹ, ngày hôm nay thiên cùng máy ghi âm dường như, ta đều có thể cùng sướng. Tư văn vội giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tư mẹ vừa nghe lại lập tức tinh thần lên, chính là nói này ca đến thật tốt nghe còn có cái kia nam diễn viên lớn lên nhưng thật tốt quá ai u mụ mụ rất thích tư văn nhìn tư mẹ thiếu nữ phủng tâm trạng nghĩ thầm rốt cuộc tới toàn dân giải trí thời đại bước đầu đã đến hiện tại là điện ảnh TV, kế tiếp chính là cảng đài thần tượng ngày hàng thần tượng lại lúc sau chính là tuyển tú đi bước một nàng quen thuộc thế giới chậm rãi lại tới nữa tư văn xem toàn đại viện người đều ở không ban ngày đêm tối thảo luận thiếu lâm tự nghe nói mua điện ảnh phiếu đều dựa vào đoạn tuy rằng nàng xem qua Nhưng cũng khó tránh khỏi tâm ngứa, cùng dân cùng nhạc rất quan trọng sao, nàng nhưng không nghĩ ngay từ đầu đã bị thời đại vứt bỏ. Ta cũng đi xem thiếu lâm tự bái, nếu không ta liền cùng người tán gẫu đều theo không kịp tranh lạc. Tư văn hoàng trình lâm cánh tay, dùng ánh mắt lên án, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi tức phụ bị thời đại sở vứt bỏ sao? Trình lâm bất đắc dĩ chỉ có thể hống, ngươi hiện tại thằng lớn, ta bất hòa bọn họ tễ. Quay đầu lại ta đi lộng hai chương vị trí tốt hiếu, lại cùng dạp chiếu phim nói chuyện, chúng ta sớm chút đi vào. Đừng khái đến đụng tới liền không hảo. Ta đây đã có thể chờ, ngươi nhưng đừng cố ta. Tư văn uy hiếp nói, nàng hiện tại đều ngượng ngùng đi ba mẹ ra dê đại viện, đi người vừa hỏi, xem không thấy quá thiếu lâm tự đâu. Nàng nếu là hồi, không thấy đâu. Người đều cảm thấy cùng nàng không tiếng nói chung. Hai người chính nói điều kiện đâu, liền nghe đại môn bị gõ vang lên, tư văn nhìn về phía Trình lâm, ai à. Nhà bọn họ tới người không nhiều lắm, tư gia người tới giống nhau đều sẽ trước tiên nói cho. Có thể là Lưu Đại Minh, mấy ngày hôm trước hắn cho ta văn phòng gọi điện thoại, nói gần nhất phải về tới một chuyến. Trình Lâm nói liền đi mở cửa, Tư Văn theo cửa sổ ra bên ngoài vọng, nhìn đến Lưu Đại Minh xách vài cái đại túi vào được, Trình Lâm cũng giúp đỡ để ra hai cái. Ai u, ngươi nhưng đừng đi lên, ngươi hiện tại chính là quý thể, kiên định ngồi. Lưu Đại Minh vừa tiến đến nhìn đến Tư Văn hoạt động một chút liền lập tức nói, thanh âm lịch ngợm, mang theo cổ tên côn đổ khoe khoang kính nhi. Tư Văn vui vẻ. Này Lưu Đại Minh vẫn là như vậy bình dân nhi, bất quá nàng nhưng không nhớ tới nên hắn, nàng chính là ngồi thời gian dài mông có điểm đau, đổi cái tư thế mà thôi. Như thế nào đột nhiên từ phía nam đã trở lại? Tư văn cười hỏi, nay không phải đuổi ở ngươi sinh phía trước cho ngươi mang đồ tới sao Lưu Đại Minh vô vụ mang đến mấy cái đại túi, đầy mặt đắc ý, đều là ta ở phía nam cho ngươi phủi đi. Tư văn ánh mắt sáng lên, nàng liền ái xem chút mới mẹ ngoạn ý nhi, rất có thể làm nàng tìm được khi còn nhỏ ký ức. Phòng chừng Lưu Đại Minh cũng là biết nàng điểm này, cho nên mỗi lần trở về luôn là mang không ít phía Nam tân lưu hành đồ vật cho nàng. Hiện tại Nam Bắc Phương bởi vì vị trí cùng vận chuyển vấn đề, ở thời thượng độ cùng mở ra độ phương diện vẫn là có chút chênh lệch. Đặc biệt cải cách mở ra về sau, phía Nam đặc khu phát triển biến chuyển từng ngày, lại ly hồng Kong tương đối gần, đã chịu ảnh hưởng tự nhiên là khá lớn. Nha, này đó là cho hai tử. Lưu Đại Minh dọn hai cái túi đến tư văn dưới lòng bàn chân, làm nàng chính mình xem. Lại vô vô khác hai cái túi, đây là cho ngươi cùng các ngươi ra, quay đầu lại ngươi xem phân đi. Tư văn phiên cấp hải tử túi, bên trong đều là chút trẻ con quần áo cùng món đồ chơi gì đó. Càng xem này đó tiểu bảo bảo đồ vật càng thích, hai tử đồ vật đều tiểu, càng nhỏ càng tinh xảo. Hiện tại các nàng nơi này cấp hải tử xuyên y gì phục còn cơ bản đều là tay làm, mùa đông áo đông móc treo còn đông, mùa hè dùng máy may xả cái ngực váy gì, thình linh vừa thấy đến loại này làm tốt đích sắc thật rất thích, phong cách Tây a. Mẹ ngươi kia có hay không? Đừng hồi hồi đều cho chúng ta lấy, mẹ ngươi đều nói nhi tử thành cho người khác nuôi trong nhà. Lần trước Lưu Đại Minh cấp mang chút quần áo, tư văn thấy có chút kiểu dáng rõ ràng thích hợp số tuổi đại nhân xuyên, liền lấy về đi cấp tư mẹ. Tư mẹ vừa lên thân đều nói tốt xem, đều hỏi ở đâu mua. Tư mẹ cũng thật sự, liền nói là góc đường Lưu Đại Minh từ phía nam cấp hơi trở về, kết quả tính thọc cái soạn, bởi vì người Lưu Đại Minh thân mụ đều không có đâu. Nhớ tới việc này tới Lưu Đại Minh liền răng đau, mẹ nó cho hắn mắng đều mau đoạn tuyệt quan hệ, lần này lại như thế nào cũng là không dám đã quên mẹ nó kia phần. Mang theo mang theo, không mang theo ta cũng không dám trở về a. Lưu Đại Minh nghe răng nói. Biên nói còn biên lấy ra hình thể quần kiện mỹ quần cách áo sơ mi tới cấp Tư Văn xem, thế nào? Tiểu dáng không tồi đi. Tư Văn nhìn này đó lựa quen mắt cực có cảm giác niên đại quần áo, nhẫn cười gật đầu, là không tồi. Thấy Lưu Đại Minh hiếm lạ không được bộ dáng. Còn thỉnh thoảng ở trên người nhiều lần hoa hoa, Tư Văn không cấm buột miệng tốt ra, ngươi không phải là muốn làm xưởng quần áo đi. Trang phục cửa hàng đối Lưu Đại Minh tới nói quá tiểu nhi khoa, hắn sợ là khinh thường với làm, chính mình đầu tiền hơn nữa hắn cùng Trình Lâm Nguyên lai tránh, khai cái xưởng quần áo hẳn là đủ rồi. Lưu Đại Minh tâm nói này còn có điểm thương nghiệp đầu gốc, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Không làm cái kia, tới tiền quá chậm, còn phải có thiết kế, tiến thiết bị nhận người gì. Muốn làm liền làm cái bán sỉ thành Liên ở ta thành phố A Lam này bán sỉ thành Bắc Biên còn không có đâu, ta làm một cái phóng xạ toàn phương Bắc, sở hữu bán quần áo đều tới ta này lấy hóa, này tiền không soát soát tới A. Tư văn lộ ra tán thưởng biểu tình, trình lâm ánh mắt thật đúng là không tồi, cái này lưu đại minh là cái làm buôn bán nguyên liệu, cái này ý tưởng liền phi thường hảo, mắt thấy quốc gia càng ngày càng duy trì làm buôn bán, này nơi sắc thật là cái đại thịt mỡ, chính là này tiêu phí hẳn là không nhỏ đi, bọn họ những cái đó tiền có thể sao. Nghe được tư văn hỏi chuyện, Lưu Đại Minh mới từ hưng phấn mặc sức tưởng tượng trung hoán lại đây, nhìn mắt Trình Lâm cùng tư văn, này còn không phải là trở về cùng các ngươi thương lượng sao, ta những cái đó tiền cũng liền đủ tiểu đánh tiểu nháo, này đại mua bán vẫn là kém một chút nhi. Chỉ hắn khẳng định là không được, hắn chính là cái bị Trình Lâm mang lên nói trước tên quân đồ, nhưng mắt thấy chính sách bung ra, phía nam phát triển như vậy hảo, hắn là thật đỏ mắt ta, nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là đến trở về tìm Trình Lâm nghĩ cách. Rốt cuộc hắn mới là cái này tiểu đoàn thể người tâm phúc sao Trường 90 sinh sản Trình lâm đang ở cấp tư văn cắt móng chân Bụng càng lớn tư văn hiện tại đã liền chính mình chân đều nhìn không tới Rất nhiều loại này hạ ngồi sổm chuyện này nàng đều làm không được Toàn làm trình lâm bao Lưu đại minh chuyện này ngươi sao tưởng A Tư văn hỏi Xem hắn lao thần khắp nơi Giống như một chút đều không đội bộ dáng Ngươi cảm thấy hắn ý tưởng này thế nào Trình lâm hỏi Phương hướng khẳng định là đúng Hảo hảo làm lời nói có thể tránh một ít năm hảo tiền. Thật thể kinh tế chính là phát hỏa rất nhiều năm, hắn này xem như sở đối diện. Ta cũng như vậy cảm thấy Trình Lâm nói, hắn ở trong cục là trước hết tiếp xúc đến chính sách, quốc gia chính sách quyết định tương lai phát triển phương hướng, làm thị trường kinh tế là xu thế tất yếu một cái lộ. Nhưng này tiền không thể làm hắn cảm thấy tới quá thuận lợi, hơn nữa làm lớn nói cổ phần gì đó đều phải minh xác một chút. Trình Lâm tiếp theo nói, hiện tại chính sách buông ra là có thể cho vay, Lưu Đại Minh khẳng định là thải không ra, nhưng hắn có thể có nhân mạch quan hệ, thải chút tiền ra tới là không thành vấn đề. Vấn đề chính là Lưu Đại Minh người này là có một ít ưu điểm, nhưng hắn khiêu thoát tùy tinh quán, lại ăn xài phung phí. Nếu là dễ dàng như vậy liền đem tiền cho hắn, còn không biết cái đuôi muốn kiểu đi nơi nào đâu, vẫn là lại thân thân đi. Lại một cái chính là cổ phần phân chia vấn đề, nguyên lai like bọn họ tính đơn đả độc đấu tiểu sường, ba người, một người chiếm vài cổ miệng nói định rồi cũng là được. Cần phải thật làm lớn, miệng sự ai đều biết là làm không được số, vẫn là muốn xuất ra cái chương trình tới. Hắn cùng tư văn đều không thể lượng đến trước đại tới, đa phần lưu đại mình chút cổ phần nhưng thật ra không có gì, vấn đề là như thế nào phân làm hắn khăng khăng một mực lại mang ơn đội nghĩa, đây là kỹ thuật vấn đề. Tư văn thấy trình lâm đã có tính toán, liền không hề nhiều lời, hắn đầu óc luôn luôn thực hảo, hơn nữa tài ứng biến một loại có thể so nàng lành người nhiều. Cuối tháng thời điểm, tư văn rốt cuộc coi trọng thiếu lâm tự, Trước tiên cùng người trao hỏi, là từ dạp chiếu phim mặt sau tiến, trực tiếp liền đến đằng trước một loạt. Tuy nói tầm nhìn không phải tốt nhất, nhưng không gặp được người, tương đối tới nói an toàn rất nhiều. Tư văn cổ y đi băng bắp giang lão nhân kia băng rồi điểm bắp giang, xem điện ảnh không bắp giang tổng cảm thấy mất đi linh hồn, nếu là lại đến điểm phi trạch khoái nhạc thủy liền hoàn mỹ, đáng tiếc hiện tại nước có ga đều là bình thủy tinh, mang theo qua không có phương tiện. Tư văn giống lần đầu tiên xem giống nhau đắm chìm ở điện ảnh. Đi theo mọi người cùng nhau kinh hô cùng nhau củ tâm cùng nhau cười, nhìn đến tuổi trẻ thời điểm Lý Liên Kiệt cũng nhịn không được tâm hoa nộ phóng, là thực sự có người xem duyên a. Duy nhất bị người phiền chính là trước mặt trong chốc lát rũi lại đây một túi hạt dưa, một hồi đưa qua một bao quả mơ, chờ Tư Văn đối với Lý Liên Kiệt lưu nước miếng khi, cái kia không sợ chết nhỏ giọng lại đây hỏi, "Lý Liên Kiệt có ta xoái sao?" Đen tuyển dạ chiếu phim Tư Văn thấy không rõ trình Lâm biểu tình, nàng nhớ rõ hắn nguyên lai like không quá chú ý loại này bề ngoài hình tượng tới. Nguyên Lai like ở trong thôn thời điểm, mỗi người đều khen hắn tuấn, hắn còn có điểm phiền chán, này như thế nào hiện tại vẫn là điện ảnh người so sánh với. Tư Văn vì an tĩnh không bị người quấy rầy xem xong dư lại phiến tử, có chút có lệ nói, "Không ngươi soái, ngươi nhất soái. Làm ta an tĩnh xem điện ảnh đi." "Vậy ngươi nhưng đừng giống ta mẹ dường như, mỗi ngày ở nhà nhắc mãi lý liên kết, ngươi lão công không phải so với hắn còn soái sao?" Trình Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tư Văn sửng sốt, sau đó nhịn không được cười không được thừa dịp không ai chú ý ở trên mặt hắn mổ một ngụm thấp giọng nói ai cũng không ta lão công soái tiểu giang nhi còn sẽ ghen tị trình lâm có chút ngượng ngùng thấy trung quanh không ai xem bọn họ lại được bảo đảm cũng yên tâm lại chuyên tâm cấp tức phụ bái hạt dưa thỉnh thoảng nhìn màn hình lợi bình một chút cũng cứ như vậy đi không bọn họ nói như vậy soái đến tư văn rốt cuộc có thể cùng bác gái đại tẩu nhóm cùng nhau tham thảo lý liên kỳ trình lâm mang theo lưu đại mình chạy rất nhiều bộ môn Lưu Đại Minh lúc này là thiệt tình biết trình lâm không dễ, liền tính là lại có năng lực người, này cũng không phải cái số lượng nhỏ a, có thể đem này cho vay chạy xuống tới chính là phí đại kính. Còn có tuyên chỉ, công trình những việc này, còn phải cùng các bộ môn nói chuyện, chạy người đều đối Lưu Đại Minh đối trình lâm nói, đại lâm ca, ngươi yên tâm, việc này muốn thật có thể chạy xuống tới, ta chỉ định hảo hảo làm. Này cũng quá không dễ dàng đi. Đến minh sát cổ phần thời điểm, Lưu Đại Minh chủ động nói chính mình thiếu lấy điểm. Nguyên thủy tài chính cũng không phải chính mình, chạy cho vay cũng không phải chính mình làm, chính mình liền đỉnh cái danh, vẫn là tổng giám đốc như vậy ngăn nắp thanh danh, hắn còn nào không biết xấu hổ phân nhiều như vậy. Ai ngờ Trình Lâm cùng tư văn kiên trì nhiều cho hắn phân chút, nói về sau chủ yếu chính là hắn vội bên kia, khẳng định không thanh nhàn, đem Lưu Đại Minh cảm động quá sức. Ký tên cái xong giấu tay lúc sau liền kém mòi tim đảo phì bảo đảm, khẳng định đem cái này thường trường làm sinh động. Phần 77 Trình Lâm cố gắng một phen. Lại nói chính mình vì cái gì nhìn chúng hắn, cấp đánh hảo chút máu gà, tư văn cảm thấy hiện tại làm Lưu Đại Minh đi ra ngoài cùng thương trưởng cùng tồn vong hắn đều không mang theo trần trở. Nhìn không được cười như không cười trắng trình lâm liếc mắt một cái, luận đùa nghịch nhân tâm hắn đều có thể đương đại sư. Trình lâm ra mặt giải thực, biết tư văn là có ý tứ gì mặt đều không mang theo hồng một chút, thẳng đem Lưu Đại Minh nói nước mắt ba sát mới đem người đưa ra đi. Trở về được tư văn một đốn chất vấn. ngươi có phải hay không cũng là như vậy đem ta đùa nghịch tới tay. Hắn làm gì sự đều động não, liền không có hắn kế hoạch ngoại chuyện này. Trình Lâm cầm lấy đại quạt hương bổ tới cấp tư văn chậm rãi quạt phòng, thấp giọng thò lại gần nói: Ta đối với ngươi động thiệt tình thời điểm liền chính mình là ai đều phải đã quên, còn nào có tinh lực phân thần đi động não a? Tám tháng đế nhất nhiệt thời điểm, tư văn có động tĩnh, Trình Lâm đem người đưa đến bệnh viện khi, cả người đều ướt đẫm. Liên bắt lấy đại phu nói một khi có chuyện gì ngàn vạn muốn cứu ta tức phụ. Đại phu vẫn là cái kia bị đổ hai lần đại phu. Hắn nhìn thấy Trình Lâm đã có ứng kích phản ứng, ngoài miệng nói đều nghe ngươi, trong lòng nghĩ nhưng đừng xảy ra chuyện gì a, thông khoé sinh ta về sau nhưng lại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ước trường sinh cả đêm, cũng không gặp Tư Văn gia tới, Tư ba Tư mẹ cùng Tư Võ đều tới, ngồi ở bên ngoài nôn nóng chờ. Phong giải phẫu cửa vừa mở ra, Trình Lâm liền vèo một chút đứng lên, không quan tâm ra tới chính là ai đều phải hỏi một lần, ta tức phụ sinh sao? Người ta nói bên trong vài cái sản phụ đâu, ta biết người tức phụ là ai a? Cuối cùng vẫn là Tư Võ đem Trình Lâm tún ngồi xuống, hắn rốt cuộc là người từng trải, cũng coi như là có kinh nghiệm. Người kiên định ngồi trong chốc lát đi, tinh điểm sức lực trong chốc lát văn văn ra tới còn phải chiếu cố nàng đâu, chờ sinh đại phu liền ra tới kêu người. Trình Lâm không biết chính mình là như thế nào quá, liền cảm thấy đầu vóc trống rỗng, nào nhân nhi giống bị cái gì ăn dường như rốt cuộc không động đậy nổi. Thằng đến phòng giải phẫu môn lại lần nữa mở ra, bên trong tê ư, Tư Văn người nhà ở sao? Hắn mới tính tìm được rồi linh hồn nhỏ bé. Một chút phát tới, ở, ở. Chúc mừng, sinh cái Nam Hải Nhi, 6 cân 3 lượng. Đại phu ôm hải tử nói. Ta tức phụ đâu? Trình Lâm lập tức hỏi. Bên trong đâu? Xử lý một chút liền đẩy ra. Đại phu lần đầu nhìn thấy người như vậy, hải tử còn ở nàng trong tay ôm đâu, cũng không thấy này đường ba người tiếp một chút, liền rối đầu muốn vãng sinh sản trong phòng nhìn. Nàng nếu không ngăn đón phòng trừng hắn đều có thể xông vào. Tư mẹ vội vàng đi lên đem hải tử tiếp. Hải Tử trên mặt còn treo nước mắt nhi đâu, bởi vì là đủ tháng sinh, cho nên lớn lên thực hảo, đôi mắt đã có thể mở, làn da cũng bạch thực. Trình Lâm cũng liền xem xét hài Tử liếc mắt một cái, liền ôm cũng chưa ôm trên tay, thấy Tư Văn bị đẩy ra, vội vàng tiến lên đi hỏi, tức phụ, có đau hay không? Ta lại không sinh a. Tư Văn vốn dĩ rất mệt, không sức lực thực, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nghe xong hắn lời này đôi mắt lập tức mở to. Ngươi đoạt ta lời kịch, làm ta nói cái gì? Đại mùa hè ở cữ thực bị tội, mặc dù là ở bọn họ vùng ngoại thành rộng mở trong phòng, đã xem như đông ấm hạ lạnh, hiện tại cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Hùng chi tư mẹ còn có kiên trì kiểu cũ ở cữ phương pháp, cửa sổ môn nhắm chặt, trên đầu còn phải trùm mũ. Tư văn liền như vậy đãi một ngày liền chịu không nổi, này không phải muốn buồn chết người sao. Lại như vậy ngồi xuống đi, không chờ ở cữ sông đâu, nàng người liền không còn nữa. Đem trên đầu mũ xả, lại đem cửa sổ mở ra, làm tự nhiên gió thổi tiến vào chỉ cần không thẳng thổi nàng liền hảo, còn làm Trình Lâm dùng nước gấm giặt sạch cái khăn lông, hảo hảo giúp nàng lau lau đã bước mồ hôi phát siêu đầu tóc. Tư mẹ tiến vào hù nhảy dựng, ngươi không nghĩ hảo? Tương lai muốn lưu lại bệnh hậu sản. Tư Văn thoải mái thở dài, mẹ, ta đây là khoa học ở cữ, muốn thật giống ngài cho ta che như vậy kín mít, ta đều quá không được tháng này tử. Tư mẹ nói như thế nào Tư Văn đều không nghe, chỉ có thể đi oán trách Trình Lâm, nàng làm ngươi làm gì ngươi liền thật làng a. Nàng không hiểu chuyện ngươi đẻ nặng điểm sao. Mẹ, ngài yên tâm đi, văn văn hiểu rõ đâu. Trình lâm tiếp tục cấp tư văn xoa tóc nói. Văn văn khẳng định so với bọn hắn càng biết như thế nào đối chính mình càng tốt, hắn nghe là được, vài thập niên về sau không chuẩn hiện tại ở cự phương pháp đều lạc hậu đâu. Tư mẹ mắt to trừng lưu viên, này hai người à, một cái thật dám làm, một cái thật dám nghe, không một cái bất lo. Không ở cứu xong đâu, tư mẹ liền khai giảng, nàng nhìn này không đáng tin cậy hai người phạm vào sầu. Này nhưng làm sao à, đem hải tử giao cho hai người bọn họ là sao tưởng sao không yên tâm. Mẹ, ngài cứ việc yên tâm đi vì giáo dục sự nghiệp làm cống hiến đi, đôi ta không thành vấn đề. Tư văn bảo đảm nói. Trong lòng tưởng chính là, ngài nhưng nhanh lên đi thôi, mỗi ngày tại đây nhắc mãi ta này không thể làm kia không thể làm, ta đều mau trầm cảm hậu sản. Tư mẹ xem quen rồi nghịch ngậm đảo chứng bọn học sinh tiểu tâm tư, sao có thể nhìn không ra nàng khuê nữ là sao tưởng. Chỉ có thể quay đầu đi xem trình lâm. Mẹ có thể tin tưởng người không? Mẹ, ngài yên tâm giao cho ta. Trình Lâm kiên định gật đầu, nhìn dáng vẻ so tư văn đáng tin cậy nhiều. Tư mẹ hơi hơi gật gật đầu, cái này còn có thể chấp vá điểm nhi. Ở cứ nhưng lại không dám túng văn văn, nàng làm ngươi làm gì đừng phản ứng nàng, đừng trúng gió, đừng chạm vào nước lạnh, đừng. Trình Lâm nhất nhất gật đầu, nghe nghiêm túc cực kỳ. Tư mẹ hơi hơi yên tâm, đem hải tử đưa cho Trình Lâm, chính mình cầm bao đi ra ngoài, ta đây liền đi về trước. Quay đầu lại chờ cuối tuần ta lại qua đây. Hai người giống đưa lãnh đạo dường như cung kính đem tư mẹ đưa ra môn Tư mẹ đột nhiên nghĩ đến làm văn văn uống nhiều canh gà sự còn không có dặn dò. Quay đầu trở về đi, liền nghe thấy tư văn đối trình lâm nói. lão công, này canh gà quá ru, đối bi nãi không tốt, giúp ta đem ru phiết đi. Được rồi, ta cũng cảm thấy ru. Tư mẹ, ngươi vừa rồi đáp ứng ta gì tới? Chương 91 một lần nữa phản cương. Ở cử hải tử lớn lên thực mau Cơ hồ là một ngày một cái hình dáng. Làn da bạch bạch giống tư văn, mắt to mắt hai mí lại giống đủ trình lâm, làm tư văn nhịn không được ôm hài tử than, da hỏa này trưởng thành lại là cái có thể mê chết người tiểu thịt tươi. Hai tử thực hào mang, rất ít khóc cũng không náo người, tư văn cảm thấy con của hắn nhất định là biết nếu là hắn không ngoan ngoãn, chỉ sợ bị tội vẫn là chính mình, cho nên mới như vậy đai thân. Bởi vì trình lâm cơ hồ đem sở hữu tâm tư đều dùng ở trên người nàng, Quản hài tử cũng là vì sợ nàng hao tâm tôn sức. Dung thủ pháp càng là giống ở nông thôn dưỡng heo dường như, tục tăng hào phóng hình chăn nuôi phương pháp. Ở hắn nơi này, tức phụ là thân, nhi tử tuy rằng cũng là thân, nhưng không tức phụ thân. Hắn đằng trước đáp ứng tư mẹ hảo hảo, khẳng định không túng tư văn, quay đầu lại liền đem tư văn chỉ thị quán triệt chấp hành hoàn toàn. Có người nói ở cữ không thể ăn rau xanh, chỉ có thể ăn gạo kê cháo trứng gà cùng canh gà, tư văn nghe khỏe mắt run rẩy trực tiếp từ khiếu thiếu vitamin A đến N, có thể dẫn tới các loại hậu quả giảm đến táo bón sẽ muốn mạng người. Trình Lâm là không biết cái gì vitamin tác dụng, nhưng hắn nghe Minh Bạch hậu quả, sợ tới mức hắn chạy nhanh hỏi, kia hẳn là ăn gì? Ngươi nói thẳng là được. Vì thế ở cữ cơm biến thành rau xanh thêm thịt nạc thêm đậu chế phẩm thêm canh xương, nói cũng kỳ quái, liền như vậy cái hoàn toàn không phù hợp tư mẹ thế hệ trước yêu cầu ở cữ cơm, lại làm Tư Văn sữa đủ thực. Chờ Tư Mẹ tới, thấy nữ nhi cũng cao hứng. Cháu ngoại cũng bạch béo, còn có gì lời nói nhưng nói. Nguyện sao mà sao mà đi. Tư văn cái này cả nhà bằng cấp tối cao người bụng làm dạ chịu gánh nổi lên cấp hải tử đặt tên trọng trách. Vì cái này tư ba còn đưa tới bổn khang hy từ điện. Phòng chứng đối ngoại tôn tử tên này nhi kỳ vọng rất cao. Tư văn căn bản phiên cũng chưa phiên. Liền suy nghĩ cái đơn giản nhất tên, trình trình. Nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới biết được đơn giản mới là tốt nhất. Khởi nhiều nói có sách. Mách có chứng cũng không chịu nổi ngày nào đó làm người đột nhiên xuyên lập tức, nàng còn không phải là cái ví dụ sao. Nhưng thật ra làm vô cùng đơn giản tư văn, nàng được hạnh hạnh phúc phúc nhân sinh. Trình lâm liên thanh thanh hảo, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao hảo, dù sao tức phụ khởi đều hảo, khẳng định có nàng đạo lý. Liên hai tử ba mẹ đều cảm thấy hảo, tư ba tư mẹ cũng không gì ý kiến, tiêu nhiều cũng cảm thấy không tồi, lưu loát dễ đọc lại dễ nhớ. Trình trình tiểu bằng hữu liền như vậy gia nhập cái này tiểu gia đình. Hắn có cái không thế nào đáng tin cạnh mẹ, còn có cái tâm tư không ở trên người hắn ba, cái này cơ bản phối trí liền quyết định hắn xuất sắc nhân sinh bắt đầu, đó là nơi trốn, có kinh hỉ a. Chờ tư văn Nghị sanh kết thúc thời điểm, cũng tới rồi trình trình tiểu bằng hữu nên thượng nhà giữ trẻ lúc. Nhưng đừng xem thường lúc này nhà giữ trẻ, kia đều là đơn vị làm, chuyên môn vì nữ công nhân viên chức giải quyết mang hải tử vấn đề hảo địa phương. Ba tuổi dưới hải tử đều có thể tiến nhà giữ trẻ, từ chuyên gia chiếu cố. Đi làm thời điểm đem hải tử mang lại đây, tan tầm lại đem hải tử tiếp đi, không cần tiêu tiền, đều là đơn vị phụ trách. Tư văn kiếp trước thời điểm đã không loại này nhà giữ trẻ, cho nên không ít nữ tính bởi vì sinh hải tử vấn đề ảnh hưởng công tác, điểm này thật đúng là lúc này hảo, cỡ nào nhân tính hóa. Tư văn hoàn toàn đều không có không bỏ được cảm giác, tốt như vậy phúc lợi nàng nếu là lại không nắm chặt hưởng thụ đã có thể đã không có, thật tốt giải phóng phụ nữ phương thức a. Húng hồ viện nghiên cứu đãi ngộ hảo. Nhà giữ trẻ cơ hồ cũng là tốt nhất, chẳng những điều kiện vẫn là thức ăn quả thực so trong nhà đều cường, ly chính mình đơn vị còn gần, có gì không yên tâm. Nàng thần thái sáng láng trở lại đơn vị, trước tiên liền đã chịu sở trường tiếp kiến, sở trường trước quan tâm hạ công nhân thân thể trạng huống, sau đó mới mịt mở đề ra hai câu. Tiểu tư à, hiện tại cá nhân vấn đề cũng đều giải quyết, nên em tâm thu thu hảo hảo công tác lạc. Không phải hắn chu bái bì, thật sự là này một năm tới nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục không gì đại tiến triển. Ngắm lại cũng là, hắn hai viên đại tướng, một cái vội vàng mang thai sinh hải tử, liền thực nghiệm cũng vô pháp làm. Một cái khác đổ một hơi đi nước ngoài, cũng vô pháp dùng sức, nhưng không phải không gì tiến triển bái. Bất quá ngao này một năm nhưng xem như thấy sáng, tư văn hải tử cũng sinh, lữ khoát bên kia phòng trừng cũng mau trở lại, hắn này nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục cũng rốt cuộc có hy vọng. Tư văn hoàn toàn minh bạch sở trường là có ý tứ gì, trên thực tế này một năm nàng cũng đã ngứa, Hận không thể chạy nhanh làm điểm cái gì ma ma đầu bóc. Đối với nàng loại người này, nếu là mỗi ngày làm nàng vây quanh hải tử cùng bệ bếp chuyển, liền cùng cho nàng ra hình dường như, thời gian dài như vậy mới phản ứng lại đây, vẫn là động não việc nhất thích hợp nàng. Sở trường, ngài yên tâm đi, ta xem hải tử đều mau xem chóng vắng ước gì chạy nhanh trở về công tác đâu. Nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục ta đã co cấu tứ, ngài liền chờ tin tức tốt đi. Sở trường nghe xong lời này càng là vui mừng, đứa nhỏ này không sinh Tiểu tư rốt cuộc trưởng thành, biết nỗ lực tiến tới, kích động hắn đều có điểm lão lệ tung hành, sớm biết rằng liền sớm một chút phóng nàng về nhà sinh hải Tử đi. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, hảo chút làm nghiên cứu khoa học cuối cùng bị gia đình chậm trễ cũng không phải không có, nguyên lai like đơn vị đồng sự còn than đâu, tốt như vậy một cái mầm sợ là vừa từ từ dâng lên liền phải vô tung vô ảnh. Ai biết tư văn mới vừa về đơn vị liền cấp mọi người thả cái kinh thiên lôi. Một phần hoàn chỉnh từ nghiên cứu phương án đến thiết kế phương án đến thực tế các bộ phận tạo thành phương án ở nàng mới vừa hồi cương không đến một tháng thời gian liền giao cho lãnh đạo bàn làm việc thượng. Sở trường kích động run rẩy tay, đem sở hữu lãnh đạo cùng nghiên cứu người có quyền đều gọi vào văn phòng, chỉ vào kia phân thật dạy phương án nói. Mau nhìn xem, tính khả thi có bao nhiêu. Một phòng người phân bộ phân tinh tế nhìn, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai nghiên cứu, liên tiếp gật đầu, không thể không nói, đây là đã hơn một năm tới nay, nhất toàn diện nhất cụ tính khả thi phương án. Sở trường, theo ta thấy này xem như lập tức sở hữu phương án chung nhất gần sát hoàn mỹ phương án. Hiện tại kém chỉ là thử nghiệm, không biết là ai làm này phân phương án. Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận một chút bắt trước thí nghiệm sự. Ở phương diện này rất có quyền uy thâm niên nghiên cứu viên nói thẳng ý nghĩ của chính mình. Là nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ tư văn làm, vừa mới mới kết thúc nghỉ xanh trở về, vốn dĩ cho rằng còn phải thích ứng vừa đứt thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra phương án. Sở trường kích động nói. Hắn cũng là như vậy cho rằng, này phân phương án rất có chiều sâu, đề cập rất nhiều bọn họ đã từng gặp được trở ngại lĩnh vực, còn có rất nhiều manh khu ý tưởng rất có ý tứ, là bọn họ đã từng không nghĩ tới quá, phi thường đáng giá hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Kỳ tư văn đâu? Thỉnh tư văn đồng chí cùng nhau tới, chúng ta giao lưu một chút đi. Quả nhiên là Thái Lao quan môn đệ tử, thâm niên nghiên cứu viên nghe nói người này thật lâu, bị truyền vì hạch viện nghiên cứu tân tinh, nhưng hắn vẫn luôn chưa thấy qua. Vốn đang cho rằng như vậy tuổi trẻ khả năng bị thổi phồng có chút cao, nhưng hôm nay nhìn đến này phân phương án về sau mới phát hiện, quả nhiên danh bất hư truyền A. Phần 78 Nghe người ta hỏi như vậy, sở trường cũng đem ánh mắt đầu hướng nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ tổ trưởng trên người, đúng vậy, tư văn đi đâu vậy? Tổ trưởng hắn nhìn thời gian, có chút xấu hổ nói, hiện tại vừa đến công điểm, tư văn hẳn là đã ở nhà ăn đi. Phúc cương lúc sau công tác tính tích cực khả năng có chút biến hóa, nhưng là ăn cơm tính tích cực nhân ra là một chút không thay đổi, cơ hồ là mỗi ngày giữa trưa cái thứ nhất tiến thực đường. Dẫm không điều nghiên địa hình, gì thời điểm từ văn phòng đi, hắn đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ha ha, cũng là, nên ăn cơm ha. Sở trương cười gợm nói, bọn họ này một phòng người kích động cũng không biết đói bụng, nhân ra nhưng thật ra một bữa cơm cũng không chỉ hoãn. Nhưng ngươi cũng không thể phê bình nhân ra a, đến giờ đi ăn cơm lại không có gì sai. kia chúng ta liền đợi chút. Một hồi chờ tư văn cơm nước xong chúng ta lại hảo hảo thảo luận thảo luận. Thâm niên nghiên cứu viên lập tức nói. Dù sao hắn hiện tại là kích động ăn không vô đi cơm, tháng lợi ánh dạng đông đều mau thấy, còn ăn gì cơm à, chỉ còn lại có kích động. Cái kia, nếu không ta cũng đi ăn chút đi. Tổ trưởng quá xấu hổ, nhưng lại không thể không nói, tiểu tư giống nhau cơm nước xong còn muốn đi nhà giữ trẻ bồi hài tử chơi sẽ, không đến hai điểm đi làm không trở lại. Toàn viên lặng im. Cái này tư văn ở lấy chăm chỉ khắc khổ công tác tác phong xương viện nghiên cứu, là như thế nào khác loại tồn tại a Nhà giữ trẻ, không đến một tuổi hài tử đều tập trung ở một cái nhà ở, nằm ở trong nôi tử chuyên gia chiếu cố. Bảo Mẫu đã nhận thức tư văn, thấy nàng tới vừa lúc có công phu đi ăn khẩu cơm. Tư văn quá có thể lý giải xem hài tử không dễ, đối nhân gia thân thiết thực. Nay trong phòng liền ba cái hài tử, đều là viện nghiên cứu công nhân gia hài tử. Không có biện pháp, viện nghiên cứu ít người đã ngộ hảo. Đừng nói ba cái, chính là một cái cũng đến chuyên môn phái gia cá nhân tới chiếu cố. Một nhìn qua liền thấy được chính mình như tạm, tư văn cười ha hả quá khứ, nhà nàng hài tử so hài tử khác bạch, hơn nữa mặc thượng khác biệt quá lớn, phóng bảo bảo đôi cũng có thể liếc mắt một cái tìm được. Tiểu bảo bảo vốn dĩ đang ở chính mình hút ngón tay chơi vui vẻ, nhìn thấy tư văn trước đỉnh trệ một chút, sau đó liền híp mắt cầm cái mũi nết miệng, hoa một tiếng khóc ra tới. Tư văn sừng sốt, sao mà, ta là khóc chốt mở a thấy ta liền khóc, nhìn thấy bảo bảo chiều chính mình múa may tiểu cánh tay, Tư Văn chỉ có thể đem Hải Tử bế lên tới, ai u ai u hống bài tiếng, lại không hống bên cạnh kia hai cái cũng muốn làm hắn cấp chính khóc. quả nhiên, đem Hải Tử một bế lên tới, hắn liền không khóc, béo khuôn mặt dán Tư Văn thẳng hừ hừ, ngoan cực kỳ. xem ra ngươi đã là cái sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa bà bảo, bảo, mụ mụ cùng ngươi nói nga, loại này phương pháp đối người khác dùng được, đối mụ mụ chính là không dùng được a. ngươi xem ba ba. Như vậy người thông minh không cũng không cùng mụ mụ chơi tâm nhãn sao, là bởi vì hắn sợ hãi mụ mụ sao. Tư văn nghiêm trang cùng Hải tử đối thoại, nhìn hài tử đôi mắt, giống như hắn có thể thật nghe hiểu dường như. Không, là bởi vì hắn biết, cùng mụ mụ chơi tâm nhãn mụ mụ cũng xem không hiểu. Cho nên liền không ngủng sức lực. Trình trình tiểu bằng hữu nét miệng một nhạc, chảy ra một cổ nước miếng tới, cũng không biết rốt cuộc nghe hiểu không, dù sao nhìn rất vui vẻ. Tư văn thở dài gia hỏa này liền giả ngu bộ dáng đều cùng hắn cha giống nhau như lúc, chơi tâm nhãn bản lĩnh càng là từ nhỏ liền hiển lộ ra tới, xem ra về sau có nhọc lòng lâu. Chương 92 Tịch mịch tịch mịch liền hảo. Vì Tư văn phương án, viện nghiên cứu chuyên môn khai cái nghiên cứu tỏa đàm sẽ. Tham dự hội nghị đều là hạch trong lĩnh vực tinh anh, hai bài dựng ngồi ở trong phòng hội nghị, tất cả đều nhìn tư văn, thật giống như tư văn một người đơn đả độc đấu, đối thủ đều là ngành sản xuất đại lão, quả thực cũng quá thận luôn cuống. Tiểu tư a Ngươi đối này phân phương án nắm chắc được bao nhiêu phần? Đại Lao A hỏi. Ta cá nhân bảo thủ phòng trường sát xuất thành công ở 8-9-10, cụ thể trị số còn phải đợi thí nghiệm sau lại nói. Nàng cũng tưởng nói đúng cái này phương án trăm phần trăm có tin tưởng, nhưng ở hiện tại hoàn cảnh trung hạ, khó tránh khỏi sẽ bị người quan lấy tự đại tên tuổi, nàng vẫn là khiêm tốn điểm đi. Kia cùng nước ngoài vận hành trình độ so sánh với. Đại Lao B nhìn mắt tư văn, quốc gia tưởng kiến tạo chính là một tòa nhất lưu nhà máy năng lượng nguyên tử. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện kiến một tòa hoàn thành nhiệm vụ cũng là thôi. Nói trắng ra là, đây là hạch kỹ thuật quân dụng chuyển dân dụng thăm dò, phải làm liền phải làm cốc tiêu, không có người sẽ cho phép tại đây phía trên dở trò bị bợm. Tư văn cười, không hiểu biết nàng trình độ cùng tính cách nhân tài sẽ hỏi ra loại này vấn đề, nàng tư văn khi nào làm ra đồ vật không phải đứng đầu. Nàng hướng hỏi chuyện người cười cười, cứ việc có thể dùng quốc tế tiêu chuẩn tới yêu cầu ta thiết kế nhà máy năng lượng nguyên tử. Kế tiếp cũng có thể dùng quốc tế tiêu chuẩn tới thí nghiệm vận hành trình độ, ở điểm này ta rất có tin tưởng. Sở trương trên mặt tự hào giấu đều giấu không được, tiểu tư thật là cho hắn mặt dài A. Nay đã hơn một năm cục mi rũ mắt ở hôm nay rốt cuộc biến thành dương mi thổ khí. Kia rửa theo ngươi phương án tiến độ xem, cái này nhà máy năng lượng nguyên tử đại nên khi nào năng động công. Đại lão C rõ ràng đã đối tư văn nói tin phục, bắt đầu dò hỏi khởi công sự, này không chỉ có là bọn họ quan tâm sự, cũng là phía trên quan tâm sự. Sở hữu chỉnh tự tinh vi thực nghiệm xong, đại khái sang năm liền có thể khởi công, ta cảm thấy ở an toàn tính phương diện vẫn là muốn cẩn thận một ít. Kỳ thật chiếu nàng thiết kế tới xem, là có thể càng mau khởi công. Nhưng hoạch tiết lộ cũng không phải là việc nhỏ, loại sự tình này đáng giá nàng cẩn thận lại cẩn thận. Nàng nhớ rõ đời trước đệ nhất tòa nhà máy năng lượng nguyên tử là 85 năm khởi công, nàng cái này tiểu hồ điệp tới lúc sau, trước tiên 2 năm, cũng không uổng phí nàng dùng sức phiến một hồi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Nhân ra hỏi gì đáp đấy, các mặt đều suy xét phi thường chú đáo, vậy ấn, cái này bắt đầu thực nghiệm đi. Nói thật nghe được hiện tại, bọn họ đối cái này phương án cũng rất có tin tưởng, đều là cái này vòng đãi cả đời người, ai cũng không phải giá áo túi cơm, phán đoán sự vật đều có chính mình bảo đảm, cái này phương án thực kinh diễm. Sở Trương thấy những người này cũng chưa cái gì nghi vấn, liền tính toán lập tức đánh nhịp, việc này định rồi, cũng là viện nghiên cứu một kiện rất tốt sự. Đang muốn mở miệng thời điểm, cửa văn phòng bị gõ khai. Một bóng hình đẩy cửa mà vào. Xin lỗi các vị, ta đã tới chậm, Tấn cấp bậc ta cũng nên tham gia hôm nay thảo luận sẽ, hy vọng còn không có tan họng. Lữ khoát, sao ngươi lại tới đây? Sở trường kỳ quái hỏi, ngươi mới từ nước ngoài trở về ta không phải cho ngươi thả một đoạn thời gian giả sao? Thời gian dài như vậy không gặp thân nhân, hẳn là trở về hảo hảo bồi bồi bọn họ. Lữ khoát cười cười, sở trường, nhà máy năng lượng nguyên tử sự tình không tin tức, ta không dám có một tia chấm trễ. Ta hoa quốc gia như vậy nhiều tiền tài học đến một ít tri thức, ta không thể cô phụ quốc gia đối ta tài bồi. Lữ khoát vẫn là cái kia lữ khoát, cao gầy mang theo cái mắt to kính. Rồi lại giống như không hề là nguyên lai like cái kia lữ khoát, hắn so từ trước giống như có thể nói rất nhiều, mặt mày cũng toàn là tự phụ cùng núi nhọn, cũng không biết có phải hay không ở nước ngoài đãi một đoạn thời gian thay đổi. Ta vừa mới ở bên ngoài nghe thấy nhà máy năng lượng nguyên tử thiết kế đã có phương án. Ta có thể nhìn xem sao. Tốt xấu ta cũng coi như là hạch tiểu tổ một viên, lại ở nước ngoài học tập lâu như vậy, lý nên cống hiến điểm chính mình nhỏ bé chi lực. Lữ khoát nhìn về phía sở trường, kỳ thật hắn biết hắn càng hẳn là xem ai, nhưng hắn từ tâm nhãn liền không muốn cùng nàng có tầm mắt tiếp xúc. Kỳ thật này đã hơn một năm hắn đã ở tận lực thay đổi chính mình, bước chính mình dung nhập người nước ngoài trong vòng, làm chính mình tính cách càng ngoại hóa một ít. Hắn còn nhớ rõ hắn đi phía trước kia chàng nói chuyện, trên người nàng mũi nhọn dấu đều dấu không được. Hắn cảm thấy chính mình nếu muốn vượt qua nàng, tính cách cũng là một biến. Nhưng không nghĩ tới lại trở về, hắn vẫn như cũ không thể hoặc là không dám chủ động cùng nàng đối diện. Cái này làm cho hắn có chút hệ hoài, nhưng lại cưỡng bách chính mình trang dường như không có việc gì. Sở trương có chút chần trờ, đều đã quyết định muốn định phương án. Hiện tại Lữ khoát trở về lúc sau lại cho hắn sửa, không khỏi có chút không tôn trọng tư văn y tứ. Hắn không cảm thấy Lữ khoát đi nước ngoài một chuyến, trở về liền nhất định phải làm người phụ trách. Bản lĩnh cũng chưa lượng ra tới đâu, người lữ khoát muốn làm chủ đạo có thể chính mình lại lấy ra một cái phương án tới, như vậy chặn ngang một chân không khỏi kém cỏi. Đương nhiên có thể một cái giòn sảng giọng nữ vang lên tới, là tư văn. Ta cũng muốn nghe xem mới vừa tiếp nhận rồi nước ngoài tiên tiến tri thức đồng sự đối này phân phương án có ý kiến gì không. Tư văn không có tức giận hoặc là không ấn, nàng biết lữ khoát là nghĩ như thế nào. Làm hắn danh không chính luôn không thuận cầm danh ngạch ra ngoại quốc, lấy hắn tự cho mình rất cao cá tính hẳn là thực nín thở đi. Muốn học thành trở về biểu đạt biểu đạt buồn bực, làm những cái đó nguyên lai cảm thấy hắn không bằng tư văn người xem trọng liếc mắt một cái, đây cũng là người bình thường tư duy, kia nàng liền như hắn ý. Sở trường nghe xong lời này mới đem phương án đưa cho Lữ khoát, ở hắn xem ra, Lữ khoát ở chuyện này sắc thật không đại khí, nhưng tư văn đều nói chuyện, liền theo bọn họ đi. Lữ khoát cầm phương án nhịn không được khơi mào khoe miệng, hắn ở nước ngoài nỗ lực học tập bắt được đủ tư cách chứng còn không phải là vì hôm nay sao có một số việc hắn sớm muộn gì đều phải chứng minh. ở hiện tại cái này tất cả mọi người ở thời điểm là tốt nhất bất quá thời cơ. hắn ngậm cười trầm rãi phiên phương án, phiên phiên liền lại cười không nổi, lại phiên phiên liền sắc mặt đều thay đổi. nay phương án đã thực thành thủ, thậm chí không thua gì nước ngoài đã có nhà máy năng lượng nguyên tử xây dựng kinh nghiệm phương án, dùng kỹ thuật cũng đều là hiện tại quốc tế thượng lưu hành kỹ thuật, ổn định lại tương đối an toàn. hắn quả thực không biết chính mình ra ngoại quốc này đã hơn một năm so nàng nhiều học gì. Vì cái gì hắn hoa như vậy nhiều tiền thật vất và học thượng chi thức, nàng đều nắm giữ đâu. Lữ khoát hắn không tự giác đi xuống lạc, chỉ chốc lát sau liền đem áo sơ mi trước sau khâm ướt đấm. Tư văn nhìn dáng vẻ của hắn phảng phất có chút hư, căn cứ làm hắn chạy nhanh xong việc chạy nhanh trở về nghỉ ngơi tâm thái hỏi câu. Thế nào? Thỉnh lữ nghiên cứu viên đề chút ý kiến. Lữ khoát ngạnh một chút, mặt đỏ lên, thực hảo, liền chiếu như vậy đến đây đi, ta. Không có ý kiến. Trong khoảng thời gian ngắn làm hắn cấp như vậy hoàn chỉnh chu đáo chặt chẽ phương án đều ý kiến, hắn làm không được. Nơi này đều bao hàm hắn không nghĩ tới, thậm chí chưa từng đặt chân nghiên cứu lĩnh vực, hắn còn có thể chỉ điểm gì đâu. Tư văn nhìn hắn này mặt đỏ thở hổn hển mồ hôi ướt đấm hình dáng, nghĩ thầm này hư cũng là không ai. Mọi người đều có thể cảm giác được không khí có chút xấu hổ, sở trường cảm thấy có chút đau đầu. ngươi nói một chút hai người kia nếu có thể đoàn kết lên nên có thể làm thành bao lớn sự A kia cũng thật chính là viện nghiên cứu phúc khí. Nhưng cố tình cái này Lữ Khoát có chút không đại khí, đi tranh nước ngoài càng là không biết trời cao đất dày, liền tóc đều mau bay lên, y hắn đối tư văn hiểu biết, muốn cho nàng có thể để mắt Lữ Khoát. Không dễ dàng. Sở trường liền như vậy chủ bản, từ tư văn chủ tính trung, bắt đầu nhà máy năng lượng nguyên tử phương án thí nghiệm, yêu cầu có thể ở sang năm thời điểm thực địa khởi công. Lữ Khoát nhìn một phòng người lục tục từ hắn bên người đi ra ngoài. Lại không có một người dừng lại đối hắn nói điểm cái gì, này nhưng cùng hắn tưởng tượng rất nhiều lần lần đầu gặp mặt một chút đều không giống nhau. Chờ tư văn muốn đi ra ngoài khi, hắn rốt cuộc cổ đủ dũng khí gọi lại nàng. Tư văn, ngươi có thể chờ một chút sao? Ngươi như thế nào sẽ biết hắn muốn hỏi chính là nàng là như thế nào học tập đến những cái đó tri thức, tự học thật sự có thể thành tài sao? Tư văn chính vội vã đi ra ngoài đâu, lập tức liền phải tan tầm, trình lâm khẳng định đã ở cửa chờ nàng, hai người lại cùng đi nhà giữ trẻ tiếp bà bảo. Nàng làm sao có thời giờ nghe cái này lăng đầu thanh hỏi chuyện. Có cái gì không thể biết đến? Biết đến người nhiều đi. Tư Văn Tùy tiện có lệ, kỳ thật nàng nào biết hắn muốn hỏi chính là gì, tìm một cơ hội chạy nhanh lưu là được. Vài bước đi tới cửa, Tư Văn rốt cuộc tự nhận vẫn là thiện lương người, nàng quay đầu lại nhìn mắt lữ khoát, có chút muốn nói lại thôi nói. Cái kia, nếu là ở nước ngoài đãi lâu rồi khí hậu không phục nói, hẳn là đi xem trung ý, ý để điều trị một chút nói xong lập tức liền chạy. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là Uy, huynh đệ, ngươi hiện tại thoạt nhìn thật sự thực hư, ngươi mau đi trung y kia bắt mạch điều trị hạ đi, nếu không cứ thế mãi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Nga. Ngươi hiểu. Lữ khoát ngây dại, hắn căn bản là không đem tư văn cuối cùng lời nói nhập não, bởi vì hắn đã bị nàng phía trước nói câu nói kia chấn nửa ngày hoán bất quá thần tới, nàng nói cái gì? Có cái gì không thể biết đến? Biết đến người nhiều đi. Phần 79 Chẳng lẽ hắn cực cực khổ khổ ở nước ngoài học tập chi thức? Ở quốc nội truyền lưu độ như vậy còn sao? Thế nhưng biết đến người nhiều đi. kia hắn rốt cuộc ở nước ngoài vất vả muốn chết này một năm, vì chính là cái gì? Lữ khoát về nước lúc sau lần đầu tiên cảm thấy mê mang, hắn cảm thấy hắn học cái tịch mịch. Trường 93 rời nhà. Làm hoàng kim người lữ khoát về nước sự cũng không thể tính kiện việc nhỏ. Đây chính là nhóm đầu tiên hoa số tiền lớn ở nước ngoài tiến tu nhân tài. Trở về lúc sau lãnh đạo cũng là muốn tiếp kiến. Nghe nói thanh thế còn rất to lớn, sợ trường bồi phía trên lãnh đạo tự mình tiếp kiến. Người đều nói lữ khoát lần này chính là muốn đi lên thăng lộ tuyến, rốt cuộc ở lãnh đạo trước mặt lộ quá mặt ra thả tiền đều hoa, không cần không phải lãng phí sao. Đại tỷ có chút thế tư văn bất bình, này xuất ngoại danh ngạch vốn dĩ nên là tư văn, tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân không đi thành, nhưng cũng thuyết minh tư văn năng lực ở lữ khoát phía trên. Hiện tại tư văn lại một tay làm ra nhà máy năng lượng nguyên tử nguyên lý thiết kế phương án, như thế nào cũng không tiếp đái, tiếp đái tư văn. Đại tỷ hoán giận thời điểm, tư văn một ngụm đồ ăn cơm thiếu chút nữa phun ra tới, nàng che bụng nhi cười đã lâu mới hoán lại đây. Tiếp đại ta, làm gì à, nhà máy năng lượng nguyên tử hiện tại chỉ là bước đầu phương án, còn không có ảnh nhi đâu. Tiếp đại nước ngoài trở về người xem như bình thường trình tự đi, cũng coi như là phía trên tỏ vẻ đối chúng ta viện nghiên cứu coi trọng. Tư văn không cảm thấy đây là cái gì cùng lắm thì sự, nàng cũng bị lãnh đạo tiếp đại quá à, nơi tròn cung đơn nghiên cứu ra tới lúc ấy. Vẫn là đại lãnh đạo tự mình tiếp kiến nàng, kia nhiều quan vinh. Nàng cũng không cho rằng Lữ Khoát chỉ là bị tiếp đáy một chút, trở về liền sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nghiên cứu nhân viên vẫn là phải dùng nghiên cứu thành quả nói chuyện. Phía trên chỉ là lệ thường cố gắng, cuối cùng Lữ Khoát sẽ phát triển trở thành cái dạng gì nhi vẫn là đến xem hắn ngày sau có thể làm ra cái gì thành quả tới. Lữ Khoát hiện tại là nàng thủ hạ tiểu tổ thành viên, là nhà máy năng lượng nguyên tử thí nghiệm tiểu tổ một phân tử, tư văn cảm thấy hắn công tác năng lực cũng không tệ lắm cũng sát thật thực nỗ lực đầu nhập, cho nên cho hắn rất lớn trình độ không gian, cũng không người khác tưởng tượng như vậy, hai người chuẩn đến véo một khối. Ở điểm này kỳ thật cũng ra ngoài lữ khoát dự kiến, hắn vốn tưởng rằng trải qua phòng họp lần đó sự lúc sau, tư văn hẳn là sẽ đối hắn có cái nhìn. Sở trường làm hắn đi nàng phụ trách tiểu tổ, hắn là khẳng định phải bị làm khó dễ, đã làm tốt nhẫn nhục phụ trọng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới nhân gia căn bản không áp chế hắn, ngược lại làm hắn tùy ý phát huy, thật là kỳ quái. Có đôi khi hắn thậm chí tưởng, nơi này có phải hay không có cái gì âm như a nhưng nhìn tư văn điều nghiên địa hình đi làm tan tầm, nghỉ trưa một phút cũng không ít hưu, quả thực là cái nhất không để bụng người phụ trách, chậm rãi cũng đã thấy ra. Có lẽ nàng liền không trường cái này đâu đâu. Tư văn là không trường một cái lục đục với nhau đầu, không phải nàng không này bản lĩnh, là nàng đêm này căn thần kinh tự hành đóng cửa. Có mệnh hay không a Dù sao phương án là ta ra, ta là leader, cuối cùng nói tính vẫn là ta. Ngươi lữ khoát càng có bản lĩnh ta không phải càng dùng ít sức sao. Làm gì thế nào cũng phải tìm kia không được tự nhiên. Thí nghiệm tiến hành thực thuận lợi, giai đoạn trước lò phản ứng hết thể chỉ tiêu cũng phù hợp tư văn thiết tưởng, sở trường đều đã nhịn không được kích động tới chúc mừng tư văn, đây là muốn gặp sáng A. Ngày trước đừng cao hứng sớm như vậy, hậu kỳ an toàn thí nghiệm mới là quan trọng nhất, so với thành công vận hành, bảo đảm nhà máy năng lượng nguyên tử an toàn vận hành mới là chúng ta nhất nên quan tâm vấn đề Tư văn chạy nhanh hướng sở trường trên người rội nước lã, ngại nhưng đến ngăn chặn, ngài một khu nhà trường đều áp không được, ta về sau này an toàn thí nghiệm nhưng sao tiến hành A đây chính là A, một khi tiết lộ hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng đúng sở trường vũ vô, vô chán, cũng cho chính mình hàng hạ nhiệt độ. Thật là tuổi càng lớn, càng nhịn không được danh lợi dụ hoặc, nghĩ đến nhà máy năng lượng nguyên tử nếu là thành, này nhưng chính là danh lưu thiên hữu của chuyện này, liền hắn đều cảm thấy có chút áp không được. Đã từng nơ tròn cung đơn tuy rằng cũng sẽ là hoạch trong lịch sử rất quan trọng một bút, nhưng rốt cuộc tạm thời còn không có biện pháp công khai khen ngợi sao, rốt cuộc xem như quân sự cơ mật. Nhớ trước đây tư văn cũng chính là bị bí ẩn tiếp đại khen ngợi, cầm một bút đại ngạch tiền thường thôi. Này nhà máy năng lượng nguyên tử chính là có thể lộ mặt chuyện này. Không nghĩ tới hắn một cái ở viện nghiên cứu đãi nhiều năm như vậy lão nhân, còn không có cái cô nương tâm thái hảo. Tư văn cảm thấy chính mình tâm thái hảo một phương diện đến từ chính đời trước thấy tương đối nhiều về phương diện khác liền tới tự với nàng hiện tại sinh hoạt viện nghiên cứu người cơ hồ đều đem công tác đặt ở đệ nhất vị khó tránh khỏi tâm thái liền có chút thất ảnh nàng đâu có người mị lực mười phần lão công cùng cổ linh tinh quái nhi tử đang xem náo nhiệt phía trên liền chiếm dụng nàng rất nhiều tinh lực nào còn có tâm tư tâm tư nóng này đâu nghĩ vậy nhi tư văn nắm chặt hướng đơn vị cửa đi một chân mới vừa bước ra đại môn vừa lúc tan tầm tiếng chuông vang lên thật tốt không tính về sớm trinh lâm đã ở cửa chờ nàng còn cho nàng mang theo điều đại vây cổ, hôm nay có điểm lãnh, chạy nhanh vây thượng. Trình lâm thấy tư văn ra tới liền chạy nhanh đón nhận đi, đại vây cổ từng vòng đem nàng bộ lên, giống cái đại cổ đại hoa hoa, thật là đáng yêu khẩn. Tư văn kéo kéo hiện tại phòng trừng so với chính mình eo đều thô vây cổ, phòng trừng chính mình bộ dáng nhất định buồn cười thực, bởi vì không đẹp cho nên tâm tình có chút hạ xuống, nhịn không được oán trách nói, ngươi đều bắt hắn lại cho ta, cũng không biết cho ngươi nhi tử mang điểm gì vây vây. Hai người cùng nhau buồn cười mới có cái bạn sao, hiện tại liền nàng chính mình như vậy đến hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Trình lâm một đốn, việc này hắn thật đúng là quên không còn một mảnh, tiểu hai tử thể nhiệt, không thể vây quá nhiều, lạnh chút đối thân thể hảo. Hắn mặt không đỏ khí không xuyên nói. Tư văn ha ha ta xem ngươi trợn mắt nói dối bản lĩnh là càng ngày càng cường. Nhà giữ trẻ tiểu Nguyệt Linh bảo bảo trong phòng, trình trình tiểu bằng hưu mắt to nhanh như chớp chuyển hướng cửa vọng, mỗi ngày hắn ba mẹ đều cái này điểm tới đón hắn Có lẽ là đã cho hắn dưỡng thành thói quen. Bảo mẫu nhìn tiểu gia hỏa này thẳng kinh ngạc cảm thán, nàng cũng xem qua không ít hài tử, giống sớm như vậy liền lộ ra thông minh tương thật đúng là không nhiều lắm, đứa nhỏ này cũng quá cơ linh. Trinh lâm cùng tư văn một chức một sau đi vào nhà ở, bảo mẫu lập tức cười nói, tới, hải tử đã đợi có trong chốc lát, ta xem hắn nằm cũng không chịu nằm, liền biết các ngươi mau tới tiếp hài tử. Trinh trinh tiểu bằng hữu trước sau như một giống mụ mụ vươn tay muốn ôm, mụ mụ trên người m Ôm hắn cũng càng ôn nhu, hắn thích mụ mụ ôm. Tư văn chỉ vào chính mình đại vây cổ, ngoan ngoãn, mụ mụ hôm nay ôm không được à, mụ mụ cổ trường thô, ôm bất động bảo bảo. Nói còn chỉ chỉ chính mình đại cổ, sau đó xua xua tay. Thực tế là hài tử càng ngày càng trầm, nàng là càng ngày càng ôm bất động. Trình lâm có một cổ tử cậy mạnh khí, buổi tối đều xử chính mình trên người, không bằng làm hắn ôm hài tử, tiêu hao tiêu hao hắn kia quá thừa thể lực. Trình lâm bạch nàng liếc mắt một cái ta xem ngươi trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng không thua ta. Trình Trình Tiểu Bằng hữu giống như minh bạch cái gì, lại giống như không minh bạch cái gì. Bất quá mẹ nó hôm nay này tạo hình sắc thật cùng bình thường không giống nhau. Hắn có chút chần chờ bắt tay thả xuống dưới, tựa hồ có chút nghi hoặc mẹ nó hôm nay là làm sao vậy. Trình Lâm không khỏi phân trần đi lên trước, một phen đem Nhi Tử ôm lên, Hai Tử hiện tại sắc thật trầm không ít, hắn cũng sợ đem tức phụ mệt đến. Hai vợ chồng cùng bảo mẫu chào hỏi đi ra ngoài. Trình trình bị hắn ba này hữu lực ưng chảo ôm không quá thoải mái, nhưng chỉ dầm gì một tiếng, liền xoay hạ thân tử, chính mình điều chỉnh tốt, sau đó lao sư ghé vào hắn ba trong lòng ngực. Đi theo phía sau tư văn không cấm cho hắn nhi tử điểm cai tán, này sẽ xem ánh mắt kính nhi thâm đến cha người chân truyền A. Hắn là biết ở trình lâm nơi này khóc nháo cũng chưa dùng, còn không bằng chính mình điều chỉnh điều chỉnh được, nếu không càng không hảo trái cây ăn. Trình lâm không hiểu nhi tử này chấp vá ô nu trước sau như một giống sách gà con giường như đem hoa cấp sách về nhà. Đặt ở trên giường liền tiến phóng bếp, tư văn chậm gì gì đem vây cổ áo khoác đều khởi ra, chờ ăn cơm. Trinh Trinh vừa thấy mẹ nó khôi phục bản sắc, trong mắt vừa chuyển, lập tức lại giơ tay muốn ôm. Ở hắn hiện tại trong ấn tượng hẳn là, mụ mụ có cái đại cổ thời điểm là không thể ôm, kia mụ mụ đại cổ không có không phải có thể ôm sao. Tư văn một đốn, ha ha, ngươi nhưng thật ra rất có lo di tính, điểm này giống ta. Tư văn gần nhất có thể cảm giác được thuộc hạ người có điểm nhân tâm di động, bởi vì đều biết giai đoạn trước thực nghiệm phi thường thành công, mắt thấy liền thắng lợi đang nhìn. Nàng chính mình lại không dám có chút chậm trễ, ở năng lượng hạt nhân lượng mặt trên nàng luôn luôn là nơm nớp lo sợ, thà rằng tiến độ chậm một chút cũng không thể có sơ hở. Hạch tiểu tổ tiến độ đều là muốn định kỳ hướng về phía trước đầu hội báo, lãnh đạo nhóm đối cái này tiến độ cũng là phi thường vừa lòng, cố gắng hạch tiểu tổ tiếp tục nỗ lực, đợi cho thành công là lúc chính là khen thưởng sở hữu nỗ lực thành viên ngày có mặt trên những lời này Tư Văn càng có thể cảm giác được cái loại này tích tiến nhiệt tình kính nghi nàng chỉ có thể đè nặng không ngừng lặp lại an toàn có bao nhiêu quan trọng mau đến cuối năm thời điểm sở trường có chút khó xử đem Tư Văn gọi vào văn phòng có cái đi công tác cơ hội ta biết ngươi Hải Tử còn nhỏ nhưng chuyện này sợ là cần thiết ngươi đi Tư Văn kỳ quái cái gì kém cần thiết đến chính mình tự mình đi chờ đến sở trường nói xong lúc sau nàng xem như minh bạch Lần này là quân đội yêu cầu, yêu cầu viện nghiên cứu phái cái năng lực cường người đi tranh quân đội căn cứ, này thuộc về vũ khí hạt nhân phạm chủ, mặt trên người rất coi trọng. Có nơi chọn cung đơn nghiên cứu trải qua, tư văn hiện tại ở cái này nghiên cứu lĩnh vực xem như người đứng đầu giả, phái giống nhau người đi sợ giải quyết không được vấn đề, bởi vậy tư văn xem như tốt nhất người được chọn. Nay còn không phải cùng chính phủ bộ môn chào hỏi một cái đổi cá nhân là có thể thương lượng sự, quân đội cùng bọn họ luôn luôn có vết tưởng không thể đi cái gì quan hệ hơn nữa việc này thực cấp chỉ có thể mau chóng giải quyết tư văn lý giải hiện tại đã không phải nàng có nghĩ đi vấn đề đây là mệnh lệnh là rơi xuống trên người nàng trách nhiệm tính tính thời gian an tết phía trước hẳn là có thể gấp trở về tư văn nắm chặt thời gian đem công tác công đạo một chút luôn mãi cường điệu phòng thí nghiệm bên ngoài thực địa thao tác cần thiết chờ nàng trở lại lại tiến hành liền vội vội vàng vàng trở về nhà trinh lâm nhận được tư văn điện thoại liền lập tức từ đơn vị chạy về ra vào cửa vừa thấy tư văn thu thập ban ngày Không những không đem chính mình muốn lấy đi đồ vật thu thập hảo, ngược lại còn càng thu thập càng rối loạn. Vội vàng đi lên chọn chuẩn bị đồ vật cho nàng sửa sang lại ra tới, trang đến một cái túi sách. Tư văn nhìn đến Lão công đã trở lại, mới xem như thư khẩu khí, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào càng thu thập càng loạn, dù sao chính là cái gì đều tìm không ra, khó khăn tìm được rồi chỉ chớp mắt lại không thấy. Đi như thế nào như vậy cấp? Khi nào có thể trở về? Trình lâm thừa dịp thu thập công phu, trên tay không ngừng. Trong miệng hỏi, chính là đột nhiên mệnh lệnh, ta đánh giá năm trước có thể trở về. Tư văn ý ở trên ghế xuyến khẩu khí, nàng liền không đi theo thêm thiền. Biết đi chính là nào sao? Trình lâm nhỏ giọng hỏi, hắn biết đây là bảo mật, nhưng hắn nhịn không được. Tức phụ phải đi, hắn liền nàng muốn đi đâu cũng không biết. Tư văn lắc đầu, nàng cũng không biết, nhưng nói thật, quân đội căn cứ vị trí vẫn là không biết hảo. Hai tử nếu là chính ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc nói, liền đưa mẹ kia đi. Tư văn có chút không yên tâm nói, nàng cũng chưa tới kịp xem mắt hải tử. Vội đến lại đây, ngươi không ở nhà ta liền càng có thể vội lại đây. Trình lâm đem quần áo bỏ vào trong bao nói. Bởi vì không biết nàng muốn đi chính là nào, cho nên hơi chút mỏng điểm quần áo cũng mang lên, nhưng phần lớn vẫn là giữ ấm dùng. Tư văn, ngươi ý tứ là ta ngày thường ở nhà là cho ngươi thêm phiền bái. Trường 94 bí mật nhiệm vụ. Không bao lâu, liền có xe ở tư văn cửa nhà bắt còi. Hai người bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Trình Lâm đem Tư Văn kéo đến trong lòng ngực, hung hăng ôm hạ, nhẹ nhàng nói câu, "Sớm chút trở về." Tư Văn thật mạnh gật đầu, từ trong cổ họng bài trừ cái ân tự, nàng không thể nói khác, nàng sợ hiện tại ra tiếng liền thanh âm đều sẽ biến mẹ nào. Trình Lâm giúp Tư Văn bắt tay túi sách lấy thượng, hai người cầm tay ra đại môn, một chiếc quân dụng jeep ngừng ở nơi đó, trên xe xuống dưới một cái quân trang người. "Thư Nghiên cứu viên, ta là tới đón ngươi." Tư Văn gật gật đầu. Trình Lâm chú ý tới hắn có chút cổ bên hồng, là mang theo ra hỏa tới. Trình Lâm đem bao phóng lên xe, hướng về phía người nọ nói, trên đường phiền thoái ngươi nhiều chiêu cố. Ngài yên tâm, đây là ta nhiệm vụ. Người này nhìn thực tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt kiên nghị, như là cái rèn luyện quá bộ dáng. Tư văn lên xe, Gián pha lê cùng Trình Lâm phất tay, Trình Lâm theo xe đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới xe bong dáng. Phần 80. Tư văn cảm thấy cái mùi hế ẩm, lại cảm thấy chính mình buồn cười. Nay cũng không phải hai người lần đầu tiên tách ra, nhưng là tại đây loại khẩn cấp lại khẩn trương tình huống dưới, lại nhiều phân sinh ly tử biệt cảm giác, tựa như chụp phim truyền hình dường như. Nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phân tán hạ chú ý lực, từ trong bao lấy ra trình lâm ngày thường làm cho nàng đương tiểu an vật nhi trà đông cùng tiểu điểm tâm, đưa cho bên cạnh người trẻ tuổi một ít. Cảm ơn tư nghiên cứu viên, ta không đói bụng. Tư văn cũng không miễn cưỡng, có lẽ bọn họ ra tới là có kỷ luật đâu, nàng chính là đói bụng Bởi vì cái này giữa trưa không ăn cơm liền đã trở lại, may mắn Trình Lâm ngày thường có ở nhà chuẩn bị ăn vật thói quen. Nàng là muốn đi ra ngoài làm việc, cũng không thể đói đến chính mình, nàng còn muốn sớm chút về nhà đâu. Nghĩ vậy, Tư Văn hung hăng cắn khẩu trà đông, đây là đem thịt cắt thành lát cắt ở ván sắt thượng lặp lại quay, lại xoát thượng mấy tầng mật ong làm thành. Nơi phát ra cũng là Tư Văn thèm đời trước chính mình ăn mật nước trà đông, Trình Lâm thí nghiệm ra tới. Vị thương ngọt, tính dai 10 phần. Ở Trình Lâm trước mặt, Nàng là tứ chi không cần yêu cầu người chiếu cố sở hữu tiểu tức phụ, nhưng rời đi trình lâm, nàng lại lập tức biến thành vạn sự có thể kháng, kiên cường tư văn. Nay khả năng chính là có người dựa vào quán tính đi, có dựa vào liền có thể cái gì đều không suy xét, cái gì cũng không biết làm. Ở chỉ có thể dựa vào chính mình thời điểm, Ngươi cần thiết đem chính mình bao vây lại, một mình đối mặt. Ô tô trực tiếp chạy đến ga tàu hỏa, tư văn nhìn đến đoàn tàu nhãn hiệu, đã biết bọn họ muốn hướng Tây Bắc phương hướng đi. Cũng là. Giống loại này căn cứ giống nhau đều ở không người hoang vắng chỗ, phỏng chừng hạ xe lửa còn muốn lăn lộn vừa lật mới có thể đến địa phương. Ga tàu hỏa có 2 người tới tiếp ứng, hơn nữa cái kia người trẻ tuổi, tổng cộng là 3 người. Bọn họ đối tư văn thực chiếu cố, ở xe lửa thượng cũng tận lực làm chính mình ăn một ngụm nóng hổi, không thấy được bọn họ ăn cái gì, toàn bộ hành trình là trầm mặc mà an tĩnh. Tư văn đã thói quen bọn họ loại này làm việc phong cách, nàng vốn cũng không là nhiều ồn ào người, theo bên đường phong cảnh biến hóa. Bọn họ càng ngày càng càng tiếp cận mục đích địa, nhưng nàng biết, này không phải trung điểm. Quả nhiên, hạ xe lửa bọn họ lại thay một chiếc quân dụng xe tải. Ở chiếc xe sóc này chung, Tư Văn không biết chính mình rốt cuộc đi rồi bao lâu. Ban đầu nàng còn có chút phương hướng cảm, thẳng đến chính mình bị sóc phun tam hồi lúc sau, nàng rốt cuộc tìm không thấy đông nam tây bắc. Xe tải nhưng tính ngừng lại, suy yếu Tư Văn bị tiểu chiến sĩ đỡ xuống xe. Nàng hiện tại nhất định thập phần không thể diện, lâu dài sóc này đã làm nàng chạm đều chạm không thẳng tóc cũng nhất định rối bời, rốt cuộc đầu nếu không có cổ trống, khả năng ở trên xe khi cũng đã điên bay. trên người còn khả năng có cổ mới mẻ nôn mửa mùi vị, đó là nàng đối này phiến thổ địa đệ nhất phân cống hiến chứng minh. một đội người bước đi hướng bọn họ, cầm đầu người tả hữu nhìn nhìn, trung khí mười phần hỏi, can tử, người đâu? đoàn trưởng, này đâu a? can tử có chút mê mang, đoàn trưởng còn tìm ai đâu? gì? kia đoàn trưởng kinh ngạc hô to, sao phái cái nha đầu tới, lừa gạt người đâu? Tư Văn đi rồi lâu như vậy, phun không được mới đến cái này hoa mạc, vốn dĩ liền đổ hoảng, Nghe xong những lời này nhất thời khí đều thượng não, cũng không biết từ đâu ra sức lực, nàng đem đỡ nàng căn tử tránh ra, chính mình đứng lên sống lưng, thẳng tắp mặt giống kia đoàn trưởng chạm chính. Hai người thân cao kém không ít, kia đoàn trưởng sinh cường tráng đại khí, người cao to đều mau một mét cửu chín, Tư Văn chạm trước mặt hắn liền cùng cái nước nhìn đại nhân tiểu hài tử dường như, nhưng khí thế không thể ném. Nàng cao cao gần mặt. Giống như như vậy có thể khí chàng 1m8, sắc mặt nghiêm túc lại kiên quyết đối với đoàn trưởng tê đối, là tê này thân cao cùng khoảng cách tranh lệch làm nàng cảm thấy không tê khả năng hắn đều nghe không được dường như. Đầu tiên, ta không phải nha đầu, ta là đánh số 7389 hoạch viện nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên. Tiếp theo, ngươi cũng không biết ta bản lĩnh, như thế nào có thể nói ta lừa gạt. Nếu đơn giản là giới tính nguyên nhân không muốn để cho ta tới, có thể đưa ta trở về. Ta tin tưởng có bò lớn ngươi có thể coi trọng người nguyện ý tới, có thể hay không giải quyết vấn đề liền hay nói. Lấy ngươi này ánh mắt xem, quá sức. Bị gọi là đoàn trưởng người sửng sốt, chung quanh đi theo người cũng là sửng sốt. Bọn họ hàng năm ở trong quân, nhiều năm ra nhiệm vụ, huấn tân binh viên xây dựng ảnh hưởng ở chỗ này, người bình thường thấy đều đến sợ một sợ. Nhưng cô nương này lại là một chút đều không run sợ, nói lên Lý Tới cũng là bà bá, đều đem bọn họ nói sửng sốt. Nghiên cứu viên ngài Thảo, ta là trong đoàn chỉ đạo viên ta kêu mạnh tử thăng. Tường đoàn trưởng tính cách tương đối thô, người lại là không có gì ý xấu, hắn cũng không xem thường ngươi ý tứ. Chỉ là chúng ta nơi này hàng năm nhìn thấy đều là binh viên, cực nhỏ nhìn thấy cô nương, cho nên hắn mới nói như vậy, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Tư văn gật gật đầu, cho cây thang liền hạ đi, nếu tới cũng không dễ dàng như vậy đi, vẫn luôn cương đối công tác khai triển cũng không chỗ tốt, không bằng sớm một chút làm xong sớm một chút về nhà. Mạnh chỉ đạo viên thọc hạ tưởng đoàn trưởng Tưởng đoàn trưởng biệt nữ khụ khụ, sau đó mơ hồ nói câu, xin lỗi. Tư văn gật gật đầu, xem như tiếp thu xin lỗi, ta kêu tư văn, khi nào bắt đầu công tác. Mấy người vừa nghe lời này, đối tư văn đảo thật sự con mắt tương đái. Liên hướng cái này sức mạnh, cũng không giống cái không bản lĩnh A. Không kém này trong chốc lát mạnh chỉ đạo viên cười ha hả nói, ngài tới này tàu xe mệt nhọc, vẫn là đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, ngài đuổi thời điểm hảo, vừa lúc cùng chúng ta tiếp viện xe cùng nhau tới. Này một trận ta đoàn thức ăn có thể hảo không ít, giữa chưa làm ngài nếm thử ta đoàn cơm tập thể, sau đó bàn lại công tác không muộn Tư văn tâm nói cái này chỉ đạo viên nhưng thật ra biết làm việc, cùng cái kia nhìn đại quê mùa đoàn trưởng đảo cũng là tuyệt phối. Nhìn mắt chính mình trên người, nghe kia toan sảng hương vị, nàng chính mình cũng là có điểm chịu không nổi, vì thế gật đầu đồng ý đi trước nghỉ ngơi. can tử rốt cuộc cùng nàng ở chung mấy ngày, cũng là thực hướng về nàng, nghe vậy nhanh trên xe cầm hành lý, chủ động dẫn đường đưa tư văn đi doanh trại Ta nói ngươi A lao tưởng, như thế nào ngoài miệng như vậy không giữ cửa? Lãnh đạo đều nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, sao mà? Ngươi nửa bầu trời đều trứng mắt. Mật nhân gia còn tính giảng đạo lý, này nếu là thật cho ngươi bỏ gánh không làm, ngươi làm sao? Ta nào biết tới cái nữ A? Kia ra thịt non mịn nhìn đâu giống làm việc hình dáng. Tường đoàn trưởng kỳ thật hiện tại cũng hối hận, đặc biệt là bị tư văn đỉnh về sau, nhưng này mạnh miệng tật xấu làm hắn thống khoái thừa nhận sai lầm cũng hao chút kính. Ngươi cho rằng nhân gia tới là làm việc phí sức đâu, còn phải giống ngươi giống nhau thô lại. Nhân gia tới là động não, đầu hốc hảo xử là được bái. Hành hành, là ta không đúng, ta không phải cũng nhận lỗi sao? Tường Đoàn trưởng hét lên, làm bếp lúc ban giữa chưa làm điểm tốt, chúng ta có thể khổ điểm nhi, nhưng không thể ủy khuất đến nhân gia thành phố lớn nghiên cứu viên. Nay liền đúng rồi. Mạnh Tử thăng cho tưởng nghị một quyền, hai người lánh người phản hồi nhưng doanh địa. Giữa trưa cơm là căn tử đưa đến tư văn phòng tới. Tư Văn mở ra hộp cơm vừa thấy, có thịt, có cải trắng, khoai tây, còn có cơm. Nàng biết như vậy hẻo lánh địa phương thịt đồ ăn hẳn là không hảo đến. Nghĩ đến bởi vì nàng tới, bọn họ thật là lấy ra đồ tốt nhất chiêu đãi nàng. Tư Văn mồm to hướng trong miệng nuốt đồ ăn, đương nhiên củng trình lâm làm vô pháp so, thậm chí bởi vì sở tại khu quan hệ còn có chút hạ cát, nhưng nàng không lãng phí một viên lương thực, toàn bộ ăn hết trong bụng. Cơm nước xong, Tư Văn tìm địa phương đem hộp cơm xoát, đi tìm người khi quả nhiên thấy các chiến sĩ thức ăn không nàng hảo. Nàng chưa nói cái gì, nhân gia đã đem có thể cho chính mình tốt nhất đồ vật đều cho chính mình, nàng có thể làm chính là mau chóng đem vấn đề giải quyết mới là. Mạnh chỉ đạo viên, chúng ta khi nào bắt đầu công tác? Tư văn tìm được rồi người hỏi. Mạnh tử thăng cùng tưởng nghị sướng suốt, tâm nói này nghiên cứu viên tuy rằng là cái nữ, nhưng thật đúng là không tiểu khí. Tư văn là không biết bọn họ như vậy đánh giá nàng, nếu là biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ nói, Chính là bởi vì ta quá kiêu khí, cho nên muốn sớm một chút làm xong sớm một chút về nhà. Tư văn bị đưa tới một chỗ thiết kế kiến cố trong kiến trúc, đi theo tất cả mọi người mặc vào phòng hộ phục. Đây là cái có chút năm đầu lao kiến trúc, cùng bên ngoài bình thường bất đồng, bọn họ hạ đến ngầm, theo tràn ngập ống dẫn lộ tuyến, rẽ trái rẽ phải mới đến mục đích địa. Chính là cái này, động lực trang bị vô pháp khởi động. Mạnh chỉ đạo viên nói, tư văn nhìn thứ này, lại liên tưởng đến đã từng hiểu biết quá một ít tin tức. Liền biết đây là cái gì đồ vật, không nghĩ tới kêu đồ vật là tại đây chỗ hoang mạc bên trong thiết kế. Tư văn tinh tế nhìn thiết kế bản vẽ cùng một ít số liệu, ở trong đầu hơi chút một quá sẽ biết vấn đề nơi, áp suất không khí trị số tuyển có chút lớn, làm lệnh thủy độ ấm áp lực quá cao, mới đưa đến động lực trang bị vô pháp khởi động. Tư văn nhìn số liệu há mồm liền tới. Mạnh tử thăng cùng tưởng nghĩ liếc nhau, tuy rằng cách thật dày phòng hộ phục, vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương trong mắt khiếp sợ. Bọn họ cũng là có phương diện này nghiên cứu nhân viên ở, lại đã lâu đều không có tìm được nguyên nhân. Nàng chỉ tại đây nhìn như vậy trong chốc lát, thậm chí cũng chưa dùng trở về nghiên cứu, đương trưởng liền cho ta phương án, này cũng quá thần đi. kia có thể giải quyết sao? Tường nghị lập tức hỏi. Tư văn nhíu mày, là có khó khăn, nhưng không phải không có biện pháp, ta yêu cầu thời gian đem áp suất không khí điều chỉnh đến thích hợp trị số. Cái này trị số mới là mấu chốt, nếu một khi điều chỉnh không đúng. Liên sẽ cùng hiện tại kết quả giống nhau, dẫn tới động lực trang bị vô pháp khởi động. Tường nghị vừa nghe có biện pháp, kích động đã không biết nên nói cái gì, liên thanh lẩm bẩm đến. Phiền thoái, vậy phiền thoái ngươi. Tư văn nhìn hắn một cái, người này tuy thô, nói chuyện có khi cũng bất quá não, nhưng lại cũng là cái thực chân thành người. Hắn có thể lên làm cái này đoàn trưởng nhất định cũng là có hắn chỗ hơn người. Nàng đem ánh mắt lại chuyển qua cái kia quái vật khổng lồ thượng, trong lòng không biết sao, nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng lần này không phải vì chính mình, cũng không phải vì công tích. Vì chính là quốc gia lực lượng quân sự cùng này đó đáng yêu nhất người. Trường 95 triêu tặc Liên tiếp hảo chút Thiên, tư văn đều chui đầu vào doanh trại không ra, mãn doanh trại đều là tứ táng giấy, tư liệu, số liệu. can tử tới đưa cơm đồ ăn, nhìn thấy loại tình huống này cũng không dám đều quấy dày, chỉ có thể đem hộp cơm đặt ở tư văn công tác bàn lớn tử thượng, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Thư nghiên cứu viên, nên ăn cơm. Tư văn nhàn nhạt từ một tiếng, can tử thậm chí cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không đem chính mình nói quá náo. Hắn rất nhỏ liền toàn quân, vẫn luôn ở quân doanh sinh hoạt, sùng bái vẫn luôn là đoàn trưởng, chỉ đạo viên như vậy thiết huyết thật hắn tử. Chính là mấy ngày này phụ trách tư văn ẩm thực cuộc sống hàng ngày lúc sau, hắn lại bị thật sâu chấn động. Đây là hắn lần đầu tiên cùng người làm công tác văn hóa tiếp xúc, nguyên bản vẫn luôn cảm thấy bọn họ gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, nhưng lần này thấy tư văn công tác thái độ, cái loại này quên mình công tác trạng thái. Hắn là thất phụ. Gia doanh trại môn, Mạnh Tử Thăng cùng tưởng nghị ở cửa chờ. Còn không có ăn đâu." Ân Căn Tử nói, vẫn luôn ở kia viết viết tính tính, giống không biết đói dường như. Tưởng nghị than một tiếng, "Này phụ nữ nơi nào là muốn đỉnh nửa bầu trời a, đây là muốn đỉnh toàn thiên a." Hiện tại biết nguyên lai đối nhân ra chậm trễ, Mạnh Tử Thăng hừ nói, "Có thể phái đến ta này tới có thể là phàm nhân." Sắc thật chậm trễ, chờ sự tình kết thúc về sau thật đến hảo hảo cảm tạ nhân gia mới là. Tương Nghị có chút ấy nấy, lại dặn dò căn tử, quá trận lại vào xem, nếu là cơm còn không có ăn liền lại nhắc nhở một chút, vẫn luôn làm việc không ăn cơm thân thể sao có thể chịu được. Căn tử mánh ngợt đầu, đứng ở cửa bảo vệ tốt, hiện tại hắn liền tính là tư nghiên cứu viên cảnh vệ, làm nàng ăn được công tác hảo là hắn bổn giá trị công tác. đương trên giấy rơi xuống cuối cùng một bức ghi, tư văn thật mạnh thư khẩu khí. Nhìn trên giấy cái kia con số, nàng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia biểu tình. Không dễ dàng. Giống như vậy cao cường độ công tác nàng cũng là thật lâu chưa từng có, xem ra còn hành, nàng trí nhớ còn không có thoái hóa. tiêu một tiếng ngoài cửa căn tử, hắn lập tức đi đến, tư nghiên cứu viên, ngươi tìm ta. Đi nói cho các ngươi đoàn trưởng cùng chỉ đạo viên, chỉ số ra tới, có thể điều chỉnh thử thiết bị. Tư văn cười nói, căn tử vừa nghe kích động đều phải nhảy đi lên, lúc này mới nhìn ra có điểm giống hắn lớn như vậy tuổi hải tử. Hắn nói không nên lời lời nói, chỉ có thể đoan chính hướng tư văn kính cái lễ. Vừa chuyên đầu, liền bay nhanh chạy hướng đoàn trưởng doanh trại. Tư văn ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trí nhớ tiêu hao quá lớn, nàng hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu. Cũng liền vài phút thời gian đi, một trận bước đi vội vàng, có thể nghe ra đi đường người là nhiều cấp bách. Phần 81. Tư nghiên cứu viên, nghe căn tử nói ngài đã tính hảo trị số, là thật vậy chăng? tưởng nghị nhịn không được trong lòng kích động dẫn đầu đặt câu hỏi. Không phải hắn không tin tư nghiên cứu viên, Thật sự là này tiến độ có thể so bọn họ tưởng tượng muốn mau nhiều, một cái tiểu tổ người tại đây mặt trên đều vấp phải chắc trở đã lâu cũng chưa nghiên cứu ra tới, nàng một người mấy ngày nay liền giải quyết. Tư văn đem trên bàn kia tờ giấy đưa qua, làm người đi điều chỉnh thử thiết bị đi. Có phải hay không thật sự một điều sẽ biết. Tư nghị lấy qua giấy vừa thấy, đem giấy đưa cho mạnh tử thăng, hai người liếc nhau, mạnh tử thăng lập tức dẫn người đi căn cứ. Tư nghị còn lại là lo âu bất an ở tác chiến trong phòng qua lại đi lại. Một có tin tức, điện thoại liền sẽ lập tức đánh lại đây, hắn là có thể lập tức biết kết quả. Cảnh vệ viên đều có thể nhìn ra đoàn trưởng nôn nóng, hắn hiện tại tựa như vây ở lồng sắt đại hoàng cầu dường như, ở tác chiến trong phòng không ngừng chuyển. Ai cũng không dám nói chuyện, vạn nhất muốn cho cầu cắn làm sao. Cũng không biết trải qua bao lâu, chuông điện thoại đinh một chút vang lên, ở cái này an tĩnh tác chiến trong phòng có vẻ cực kỳ chói tai Tường nghị run lên một chút, như là bị dọa tới rồi. Lại như là ở giai đoạn gây gắt nhất của bệnh đai dưới tình huống hiển lộ ra hưng phấn, hắn tay hơi run rời về phía điện thoại, lại mau lại nhẹ nhắc tới mịt rổ phồn, môi khẽ run nói, uy. Tất cả mọi người nhìn hắn, đều hy vọng có thể nghe được điện thoại kêu đầu thanh âm. Tường nghị vẫn luôn không có động, hơn nửa ngày mới chậm rãi buông điện thoại. Đoàn trưởng cảnh vệ viên nhỏ giọng nói, hắn tưởng nói liền tính không thành công cũng không có gì, thử lại nghiệm là được, nhưng đừng bởi vì cái này lại bị thương thân mình liền xem đem nghị ở lâu dài trầm mặc lúc sau đột nhiên nhảy dựng lên nhảy dựng lên giống sư tử giống nhau điên cuồng hét lên nói thành thành Nay một tiếng liền giống như có thể bật lửa pháo hoa kiếp nổ nháy mắt đem toàn bộ đoàn không khí đều dẫn tạc, đám tiểu tử hoan hô um giống như là một cái long trọng ngày hội giống nhau tư văn nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm trên mặt chán ra một cái cực nhu hòa mỉm cười tới chính là loại này hướng về phía trước kính nhi làm nàng bỏ xuống chính mình lười nhác chính là vì những người này Nàng mới có thể được ăn cả ngã về không chuyên tâm. Lần này tới giá trị. Mạnh tử thăng cùng tưởng nghị ở tác chiến trong phòng cấp lãnh đạo gọi điện thoại, đúng vậy, đã chưa trị hảo, động lực trang bị một lần nữa khởi động, phòng trừng có thể xuống nước làm thử. Bọn họ trên người tinh khí thần nhi đều không giống nhau, trong khoảng thời gian này mỗi lần cấp lãnh đạo gọi điện thoại đều là ủ rũ heo bữa, hiện tại giống như một lần nữa sống lại giống nhau. Cảm tạ lãnh đạo cho chúng ta phải nghiên cứu viên tới, thật là giúp chúng ta đại ân Tường nghị đối với điện thoại nói, lần này cần là không có tư văn nói bọn họ cũng không biết gì thời điểm có thể đem thiết bị chữa trị hảo. Đại lãnh đạo ở bên kia sang sẵn cười, tiểu tử nhóm, các ngươi cũng là có phúc khi a biết ta đem ai cho các ngươi thỉnh đi qua sao. Nàng chính là nơ tròn cung đơn chủ yếu thiết kế sư, hạch lĩnh vực từ từ dâng lên tân tinh, hạch viện nghiên cứu vương bài A. Tường nghị cùng mạnh tử thăng sừng suốt, lãnh đạo nói chính là gì, là nói tư văn sao. Nàng thiết kế nơ tròn cung đơn. Tưởng Nghị cảm thấy đầu gối có chút mềm, hắn có điểm tưởng quỳ. Quy, quy. Lãnh đạo ở điện thoại kia đầu tê, ta nói tiểu tử ngươi sẽ không cho người ta nghiên cứu viên sắc mặt đi. Xem người là cô nương xem thường người. Các ngươi chính là gan lớn có thể bao thiên A, như vậy vương bài nhân vật đều dám xem thường, ta xem các ngươi là tưởng. Lãnh đạo. Lãnh đạo ngươi còn ở sao? Lãnh đạo ngươi nói gì? Mạnh tử thăng nhìn tưởng Nghị tinh phân thượng não, nhịn không được xem thường bay loạn. Hắn ở chỗ này đều có thể nghe thấy lãnh đạo giống giận. hắn ở điện thoại bên cạnh còn trang nghe không thấy. Bất quá hắn cũng không tính toán nói gì, đối mặt lãnh đạo giống giận, bọn họ trừ bỏ nhĩ độn này hạng nhất còn có thể làm sao. Chẳng lẽ thật muốn từng cái xử phạt ra? Lãnh đạo, xem ra là chúng ta này hoang mạc tín hiệu không tốt, lần sau lại hướng ngài hội báo công tác. Trước tiên chúc ngài tân niên vui sướng, vạn sự như ý. Nói xong cùng điện thoại phòng tay giống nhau, lập tức treo điện thoại. Mạnh tử thăng ha ha lúc này nhớ tới nói ngọn cho ngươi cái xử phạt lãnh đạo liền như ý điện thoại kia đầu quân đội đại lão tiểu tử thối các ngươi này đó chiêu số đều là ta chơi dư lại khi ta không biết các ngươi phòng chính là cái gì thí xem ra vẫn là đến cùng công chính bộ bên kia nói một chút cho nhân gia nghiên cứu viên một ít khen ngợi cùng khen thưởng mặc dù là không thể gióng chống khua trên đâu liền tính là cấp này hai tiểu tử thối sát ngông tường nghị nằm liệt trên ghế lau mồ hôi còn không có tử vừa rồi khiếp sợ trung hoán lại đây đâu Mạnh tử thăng xem hắn như vậy nhi nhịn không được tưởng trên ép. Túng, ngươi quản nhân ra nghiên cứu nơ tròn cung đơn thiết kế sư kêu nha đầu, còn kém điểm cho người ta đuổi đi trở về sự tích đáng giá toàn quân thông báo A, lại tuyên truyền một chút ngươi liền phát hỏa. Ta nào biết A, lại vẫn luôn không công bố rốt cuộc là ai thiết kế nơ tròn cung đơn, ta còn tưởng rằng là những cái đó nguyên lao đâu. Ai biết là cái nha đầu? Là cái nữ tướng A. Tường nghị có chút lòng còn sợ hãi, nếu là khi đó thật cho người ta khí đi rồi. Hắn hiện tại nên sao xong việc a. Bất quá này đại lão chính là không giống nhau, vừa ra tay lập tức liền giải quyết vấn đề, thật là làm người không phục không được. Căn cứ cảm tạ còn có đáy lòng như vậy một ít chút muốn đền bù có mắt không thấy Thái Sơn ý tưởng, tưởng nghị tính toán cấp tư văn làm cái nhẹ khánh công yến, bị tư văn huyền chuyển từ chối, gần nhất là không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái, nơi này điều kiện cũng rất gian khổ. Thứ hai nàng hiện tại nóng lòng về nhà, tức gì chạy nhanh về nhà cùng thân nhân đoàn tụ ăn Tết đâu. Tư nghiên cứu viên, từ trước là ta không phải, không biết ngài nguyên lai là thiết kế ra nơ tròn cung đơn chuyên gia, mẫu chốt là ta cũng không biết chuyên gia là nữ, còn như vậy tuổi trẻ a Tư nghị có chút nói năng lộn xộn vò đầu nói. Không có ai so với bọn hắn tham gia quân ngũ càng biết nơ tròn cung đơn nghiên cứu ra tới ý nghĩa, đó là trực tiếp kinh sợ nước lắng giềng, chính cho một hồi chạm vào là nổ ngay chiến tranh A. Bọn họ đã sớm đối cái này chuyên gia tâm sinh kính ngưỡng không nghĩ tới trời xui đất khiến như vậy gặp. Mạnh tử thăng hết trô nói rồi, lời này nói còn không bằng không nói đâu. Tư văn ha hả cười gượng, nàng cũng không trông cậy vào cái này tưởng đoàn trưởng trong miệng có thể nói ra cái gì đãi nhân nghe nói. Nữ làm sao vậy? Chờ về sau ngươi sẽ biết càng nhiều từ nữ chủ đạo đại công trình. Mạnh tử thăng chạy nhanh nói tiếp, chúng ta là thiệt tình cảm tạ tư nghiên cứu viên, bởi vì cái này trục trặc, quân đội hàng ngày huấn huấn luyện đã đình trệ một đoạn thời gian, nếu còn không có giải quyết, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Chúng ta nơi này hoàn cảnh vẫn là kém chút, cũng không biết có cái gì có thể cảm tạ. Như vậy đi, chờ chúng ta hồi thành phố ai nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Tường nghị cũng đi theo phù hợp, đúng vậy, đối, nhất định nói lời cảm tạ. Tư văn cười cười, mau đừng nói như vậy, đây cũng là mặt trên cho ta nhiệm vụ. Hơn nữa các ngươi đã ở tận khả năng trong phạm vi cho ta rất nhiều ưu đại, ta hẳn là cảm tạ các ngươi. Nàng cũng là tới nơi này mới biết được bọn họ không dễ, tuy rằng hiện tại là hòa bình niên đại nhưng ở khổ hàn địa phương còn có rất nhiều nhân thân hoài trọng trách, ở yên lặng trả giá. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể làm càng nhiều, nóng trông quốc gia càng ngày càng tốt, bọn họ hoàn cảnh cũng có thể càng ngày càng tốt. Tư văn tử căn tử cùng đưa nàng tới hai người lại đưa trở về, tới thời điểm sau lưng không có một bóng người, đi thời điểm lại là toàn đoàn đưa tiễn. Theo ra lệnh một tiếng, mọi người hướng tư văn cưới xe tải túi chào xe tải liền ở một đoàn người trang nghiêm túc mục nhìn theo hạ rời đi cái này xa ở Bắc Cương bí mật căn cứ Tư văn ngồi ở trong xe hướng về phía ngoài cửa sổ không ngừng phát tay, nàng có chút biết vì cái gì có người ca nguyện vì này phiến màu xanh lục phụng hiến cả đời. Đây là cái có mị lực có thể xu người hướng về phía trước địa phương, nàng chính mình đều cảm thấy tới này một chuyến được lợi không ít. Mấy ngày sốc này qua đi, tư văn rốt cuộc về tới ra. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, giống như đã lâu đều không có dính quá giường giống nhau. Đơn giản rửa mặt vừa lật nàng liền nhào hướng giường lớn, cơ hồ là lập tức liền tiến vào mộng đẹp, ngủ cái gì cũng không biết. Cuối năm phía dưới, trời tối cực sớm, trình lâm tan tầm đi tiếp hải tử lại trở về cũng đã ám nhìn không thấy bóng người. Hắn ở giao lộ nhìn về phía kia tràng đen như mực phong ở, không khỏi thấp giọng thở dài. Hoặc là nhân gia nói trong nhà không cái nữ nhân không giống sinh hoạt dạng đâu, từ tức phụ đi rồi lúc sau, hắn đều không có thu thập kính nhi, mỗi ngày lánh nổi lánh bếp cảm giác cũng chưa nóng hổi khí nhi. Lập tức liền ăn tết, tức phụ hiện tại cũng không tin tức, liền cái điện thoại đều không có, cũng không biết năm trước có thể hay không gấp trở về. Trong lòng Ngực Trình trình giống như biết hắn ba gần nhất tâm tình không tốt lắm, thông minh thực, giúp ở hắn ba trong lòng ngực một chút đều không náo người. Trình Lâm đem Hải Tử hướng lên trên đề đề, hướng về nhà mình đại môn đi, không vì chính mình vì Hải Tử cũng đến đánh lên tinh thần tới, nếu không hắn một đại nam nhân, sao chấp vá không được. Trình Lâm lấy ra đại môn nếu là muốn mở khóa, này một giờ không tìm thấy khóa, lại một giờ vẫn là không có, hắn ở trong bóng đêm tối đầu cẩn thận kiểm tra rồi một chút, khóa xác thật không có. Trong viện an tĩnh thực Nhà ở đen như mực không có một chút quang, Trình Lâm giật mình, đây là chiêu tặc. Trưng 96 đạo tặc cùng phế vật. Trình Lâm một tay kẹp hải tử, một tay ở trong sân tìm cái tiện tay gậy gộc, điên điên phân lượng còn hành. Hắn xem xét mắt trong lòng ngực tiểu tử, không khóc không náo, cũng không biết có phải hay không cảm giác ra hắn ba đã chuẩn bị tốt muốn đại làm một hồi. Nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra, Trình Lâm đột nhiên chạy trốn đi vào, chuẩn bị nghe thấy động tĩnh liền huy cây gậy đâu, không động tĩnh. Trình Lâm nhíu mày kỳ quái chậm Dãi đem đèn kéo ra, nhìn quét toàn bộ phòng khách, xác thật không ai. Nhà bọn họ chống trải thực, có thể giấu người địa phương không nhiều lắm. Trình Lâm cẩn thận quán, không dám quản gia hỏa chuyện này đem xuống, trong ngoài tìm một vòng, cũng không gặp có gì dị thường địa phương, mấu chốt là nhà ở cùng đi thời điểm giống nhau, không có bị phiên loạn dấu vết. Hắn buồn bực đứng ở trong phòng khách, lại nghe đến một ít tinh tế thanh âm, hắn cẩn thận rũi thanh nghe, là từ phòng ngủ truyền ra tới. Hắn xách theo cây gậy đi vào nhà ở, không dám ra tiếng. Hô, hô, trình lâm một đốn, này tiểu tiếng ngay có điểm quen thai A. Nhẹ nhàng kéo ra hành lang đèn, từ cửa tiến vào ánh sáng có thể chiếu đến trên giường kia quen thuộc bóng người, bóng người cuộn tròn, giống chỉ tìm được rồi quen thuộc địa phương ngủ yên mèo con. Trình lâm tâm A, như là bị nước gấm tẩm quá giống nhau lập tức vui mừng lên, cả người đều cao hứng mạo phào phào. Cảm giác mấy ngày nay khói mù tại đây một khắc tất cả đều không thấy, cả người đều là đã lâu động lực. Hắn nhẹ nhàng đem nhi tử phóng tới giường em bé thượng. Làm cái hư thủ thế, thấp giọng nói, nhưng không chuẩn xảo đến mẹ ngươi. Cũng không biết con của hắn nghe không nghe hiểu, dù sao hắn cảm thấy đứa nhỏ này rất sẽ xem ánh mắt. Quả nhiên, Trình Trình xem xét mắt trên giường phương hướng, liền lăn long lóc đến giường em bé thượng chính mình chơi đi. Trình Lâm vô vô nhi tử đại ngông, tán thanh, hảo nhi tử. Trình Trình tiểu bằng hữu phun ra cái đại phao phao, có thể được hắn ba một lần khích lệ thật đúng là không dễ dàng a. Trình Lâm nhẹ giọng đi đến mép giường. Rũi tay tưởng sờ sờ đã thật lâu chưa thấy được tức phụ, ngón tay lại ở ly Tư Văn còn có tức hứa địa phương đừng lại. Tức phụ ngủ rất quen thuộc, thân mình theo hô hấp có quy luật phập phồng. Khuôn mặt nhìn đều tiêm không ít, nàng hẳn là mẹ đại kính nhi đi. Hắn không bỏ được đem Tư Văn chạm vào tỉnh, giúp nàng đem hoạt đến trên người chăn hướng lên trên lôi kéo, sau đó trôn ở tức phụ cổ thật sâu hít vào một hơi, này quen thuộc hương vị mới là kiên định cảm giác. Giống thượng dây cốt trình lâm vui sướng thẳng đến phòng bếp mà đi, tìm ra trong nhà tồn hàng khô. Còn có bên ngoài đông lạnh gà mái giả, lại lấy ra lạp xưởng thịt khô tới, ném ra cánh tay chính là một đốn thần thao tác. Tức phụ gầy, hắn đau lòng. Trong phòng bếp một trận lách cách lang cang, khói dầu mùi vị khởi, toàn bộ gia tức khắc như là tươi sống đi lên giống nhau. Tư Văn tỉnh khi, chỉ cảm thấy chính mình ngủ rất say xưa, ngủ đã lâu, giống như từ ban ngày ngủ tới rồi buổi tối. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong phòng vẫn là hắc, nhưng chưa từng quan trong môn lộ ra hành lang hạ ánh sáng nhạt. Xuyên thấu qua vượng hoàng ánh sáng. Nàng nhìn đến một lớn một nhỏ hai người chính nhìn chầm chầm nàng xem, tiểu nhân mút ngón tay đầu, đại chống cánh tay, lớn nhỏ hai cái lớn lên giống nhau như lúc, tựa như thú đông lớn nhỏ bảng. Tư văn nước mắt xoát một chút chảy xuống tới, vốn dĩ thấy nàng tỉnh nhìn nàng chính cười trình lâm lập tức liền luống cuống, vội vàng đem đèn kéo ra, ngồi vào trên giường, một tay đem tư văn kéo vào trong lòng ngực. Đây là làm sao vậy? Sao còn khóc? Tư văn gắt gao ôm trình lâm, trong khoảng thời gian này đều là chính mình. Ở hoàn cảnh lạ lẫm cùng cao áp công tác hạ chẳng trọng thẳng đến giờ khắc này, thuộc hạ là nam nhân rắn chắc cơ bắp nàng mới chân chính cảm giác được từ tâm mà phát kiên định. Có phải hay không chịu khổ? Trình lâm thấy tức phụ vẫn luôn không trở về lời nói lại hỏi, khẳng định không thiếu bị tội, qua bên kia là làm việc, lại không phải đi hưởng phúc. Phần 82 Trình lâm tâm đều nắm đi lên, chính mình vẫn luôn sủng tức phụ, chính là trước nay không bỏ được làm nàng rớt một giọt nước mắt. Hán hận không thể chính mình có thể thế nàng lại tự trách mình không trưởng cái hảo đầu óc, chính mình đi sợ là liền nàng một cái ngón tay đều so ra kém, có thể thế nàng làm gì a? Tư Văn lắc đầu, nghẹn ngào nói, không có, không chịu khổ đâu, bọn họ đều đối ta nhưng hảo, ăn đều là tiểu táo. Đem nước mắt nước muối toàn bộ sát ở Trình Lâm trên người, Tư Văn thanh thanh cái mũi, ta chính là tưởng các ngươi, muốn ăn ngươi làm cơm. Trình Lâm lập tức cười, cơm đều hảo, ở trong nồi cái đâu, liền chờ ngươi lên ăn. Tư Văn vừa thấy thời gian, đều buổi tối 8 điểm. Chính mình thật là bụng đói kêu vang, vội vàng gật đầu, đói bụng. Trình lâm vừa nghe lời này lập tức đi phòng bếp, đều là có sẵn đồ vật bưng lên là có thể ăn. Tư văn thừa dịp này cơ hội xuống đất đem đại nhi tử vất trong lòng ngực, hảo đốn thân mật, bảo bảo có nghĩ mụ mụ a, mụ mụ đều tưởng bảo bảo. Trình Trình đem hai chi béo cánh tay khoanh lại tư văn cổ, hắn đều đợi đã lâu, mới chờ đến hắn ba cùng mẹ nó nị vai xong. Hắn cũng muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, cũng muốn khóc vừa khóc không thấy mụ mụ khóc thời điểm ba ba đều đi hôm sau hai tử nhất sẽ chọn người trình trình tiểu bằng hữu ở hắn ba trước mặt kiên cường thực ở mụ mụ trước mặt liền thành cái kiểu khí tiểu bả bảo, nước mắt nói đến là đến đều không mang theo diễn tập kia hạt đậu vàng đổ rào rào đi xuống rớt, đau lòng tư văn cái gì dường như lại là thân lại là hống chờ chính lâm tiến bảo khi vừa thấy tư văn ôm hải tử mãn nào đi chạy nhanh đi lên nhận lấy ngươi ngồi vài thiên xe mới trở về quái mệt không ôm hắn hắn hiện tại quá trưởng Bảo bảo khẳng định là tưởng ta, nhìn thấy ta khóc hảo đáng thương a. Tư văn đau lòng nói, đi lên còn tưởng đem hải tử ôm trở về. Phải không? Trình lâm buồn bực, chính hắn ở nhà khi hải tử nhưng cho tới bây giờ không khóc a. Túi đầu hướng trong lòng ngực một nhìn, con của hắn chớp ngập nước mắt to, vô tội nhìn hắn đâu. Nhạ, không khóc. Trình lâm cấp tư văn lung lay lòng kẻ dưới này hải tử. Tư văn ngẩn ra, ta đi, ngươi cũng quá sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa đi. Đêm nay cấp trên văn ăn đặc biệt no các loại cơm nhà đặc biệt hợp nàng ăn uống. Trình Lâm cũng ăn đặc biệt no, tức phụ cũng đặc biệt hợp hắn ăn uống. Chính là ngày hôm sau buổi sáng hai người đều treo màu, tư văn là kêu nhiều giọng nói có chút phát ách, chính Lâm là trên lưng bị cào từng đạo, hảo chút địa phương đều chảy ra. Buổi sáng hai người đều có chút xấu hổ, Trình Lâm tự trách mình quá bá đạo chút, căn bản là không nghe tức phụ xin khoan dung, thẳng đến chính mình sảng khoái mới dừng lại. Tư văn là cảm thấy chính mình có chút quá không cũng không biết lớn tiếng như vậy âm kêu không kêu người khác nghe xong đi. Hai người tầm mắt tương giao lại đều vội vàng tránh đi, đều làm bộ dường như không có việc gì nhanh chóng ăn cơm sáng, hôm nay có chút khởi chậm. Theo thường lệ là Trình Lâm đưa Tư Văn đến đơn vị cửa, Tư Văn thanh thanh khàn khàn giọng nói: "Buổi tối ngươi tan tầm đi trước tiếp Hải Tử đi, ta sợ ta hôm nay có thể đi vãn, đi rồi trong khoảng thời gian này, đơn vị khẳng định rất nhiều chuyện đệ nặng." Nghe xong chính mình kia khàn khàn lại mang theo chút kiểu mỹ đuôi điều thanh âm. Tư Văn nhịn không được đỏ mặt, vốn đang tưởng lại công đạo điểm cái gì, hiện tại cũng nhắm chặt miệng không nói lời nào. Trình Lâm đem nàng biểu tình biến hóa xem rõ ràng, thấy vậy tình cảnh cũng nhịn không được tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Đều kết hôn thời gian dài như vậy, nhưng nhìn đến nàng ngẫu nhiên tiểu tiểu động tác nhỏ, vẫn là nhịn không được tim đập không được. Bên người người đều là hướng viện nghiên cứu tiếng người, ngẫu nhiên còn có cùng Tư Văn chào hỏi. Trình Lâm nghiêm trang gật gật đầu, nhất định phải tôn trọng tức phụ, đặc biệt là ở bên ngoài. Hắn trên mặt trang trọng. Cùng tư văn đến gần rồi chút, như là đang nói cái gì quan trọng đứng đắn sự, lại khí tư văn mặt bạo hồng, trộm ở tay háo phía dưới ninh hắn. Trong lòng yên lặng nhắc mãi, ở bên ngoài phải cho lão công lưu mặt mũi. Lưu lại hắn kia trương ra mặt dày. Tối hôm qua thanh nhi thật là dễ nghe, nhà ta ly biệt nhân ra xa, người nghe không thấy nói xong hắn liền chạy, khí tư văn ở phía sau nghiến răng. Lại trở lại viện nghiên cứu, tư văn tâm tình không tồi. Cùng những cái đó các chiến sĩ so, chính mình công tác hoàn cảnh thật tốt quá còn có cái gì lý do không biết đủ. Cơ hồ là nhảy nhót đi đến bọn họ văn phòng, một mở cửa vừa định cùng đại gia chào hỏi, lại phát hiện một người cũng không có. Tư văn xứng sốt nhìn hạ thời gian, nàng là điều nghiên địa hình tới, bình thường cái này điểm trong văn phòng người hẳn là đều tới rồi mới là A. Đột nhiên, nàng đầu vóc con lập tức, cả người sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng chiều dưới lầu chạy tới. Liên cung tưởng nghĩ lúc ấy ở tác chiến thất chờ kết quả giống nhau, một khi có cái gì thực địa thực nghiệm Các phụ trách tiểu tổ cũng sẽ tập thể ở phòng họp chờ tin tức, bởi vì phòng họp có điện thoại, vạn nhất có tình huống nói, phương tiện cùng bên này nghiên cứu nhân viên liên hệ. Tư văn tới rồi phòng họp cửa, một phen đẩy ra môn. Quả nhiên, tiểu tổ toàn bộ thành viên, một cái không lầm tất cả đều ngồi ở bên trong đâu. Tư văn thở hổn hển nhìn bọn họ, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn tư văn. Không phải nói tổ trưởng phòng trừng năm sau mới có thể trở về sao. Tổ thành viên nhóm giật nảy mình, bọn họ là nhớ rõ tổ trưởng đi phía trước nói. Chính là này cũng coi như là mặt trên lãnh đạo ý tứ đi. Ở ngươi đỉnh đầu lãnh đạo cùng mặt trên lãnh đạo nói chi gian người tuyển cái nào. Tư văn không ở, bọn họ không có người tâm phúc giúp đỡ nói chuyện, phía trên lại là như vậy cái ý tứ, bọn họ chỉ có thể nghe lời bái. Tổ trưởng, tư văn một cái ngày thường cùng tư văn đi tương đối gần đồng sự xem tư văn sắc mặt không tốt, lập tức lên tưởng giải thích cái gì. Hôm nay là nhà máy năng lượng nguyên tử thực địa thực nghiệm. Ta đi thời điểm nói cái gì? Phải chờ ta trở về lại thực nghiệm Tất cả mọi người không nói, bọn họ chưa thấy qua tư văn như vậy nghiêm túc thời điểm, này phân uy nghiêm cũng là bọn họ chưa từng đoán trước quá. Lãnh đạo khoảng thời gian trước tới thị sát hỏi hạ nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ nghiên cứu tiến độ, biết chúng ta đã tiến hành đến hậu kỳ, cố gắng chúng ta nhanh hơn tiến độ. Nếu là ở năm trước hoàn thành chuyện này, vội vàng tân nhiên, không phải cũng là một kiện hỉ sự sao? Lữ khoát thanh âm vang lên, hắn ứng thừa xuống dưới lúc sau, sở trường khiến cho hắn tạm thời đương đại tổ trưởng Phụ trách thực địa thực nghiệm sự. Tư văn đang lo tìm không thấy người đâu, hiện tại người này thật đúng là nhảy ra tới, nàng cười lạnh một chút. Cái nào lãnh đạo không phải lệ thường cố gắng, cổ vũ nhanh hơn tiến độ. Này đều đã thành quen dùng cổ vũ hình thức, thường xuyên nghe người nghe một chút cũng liền thôi, sẽ chiếu chính mình tiến độ đi, chỉ có những cái đó chỉ vì cái trước mắt nhân tài nghĩ mượn cơ hội này lộ lộ mặt. Tư văn đi đến lữ khoát trước mặt, cầm lấy trước mặt hắn trên bàn một sắp số liệu, đại khái nhìn lướt qua, liền hỏi ba cái vấn đề. Thực địa thực nghiệm là ngươi chủ đạo. Cái này số liệu là ngươi làm. Hai tầng phòng hộ là ngươi thiết kế. Lữ khoát nhìn thấy như vậy tư văn, không biết sao có chút hư, khí chẳng quá cường, hắn có chút tao không được. Nhưng hắn không cảm thấy chính mình có cái gì sai lầm, như thế nào ngươi đi rồi thực nghiệm liền không tiến hành rồi. Thiếu ngươi nhà máy năng lượng nguyên tử còn phải đình công. Hắn cho rằng hắn nghiên cứu có thể bảo đảm an toàn, kia sớm một chút thực nghiệm cùng chờ nàng trở lại lại thực nghiệm lại có cái gì khác nhau vì thế lữ khoát đúng lý hợp tình gật đầu là ta làm ta không cho rằng có cái gì vấn đề theo hắn vừa dứt lời kia số liệu giấy đã bị ném đến hắn trên mặt trang giấy tứ tán xóa xóa hạ xuống phần lớn đều xoa hắn mặt rớt tới rồi hắn trên người tiểu tổ người không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng lại cũng chưa người dám nói chuyện ngươi cái này hư vinh tâm quấy phá chỉ biết lý luận xuống phế vật tư văn chỉ vào lữ khoát mắng một câu liền lập tức đi ra phòng họp chiều sở trường văn phòng chạy tới trời cao phù hộ Hy vọng hết thể đều tới kịp. Trường 97 hậu quả. Tư văn đẩy ra sở trường cửa văn phòng khi. Sở trường cũng đang ở bên trong loạn chuyến đâu. Nhà máy năng lượng nguyên tử bắt trước thực địa thực nghiệm hôm nay bắt đầu. Nếu là thành, đó chính là viện nghiên cứu kế nơ tròn cung đơn lúc sau lại một công tích. Lập tức gọi điện thoại đình chỉ thực nghiệm. Tư văn thuốc ra mà ra, do sở trường một giật mình. Tiểu tư, ngươi đã trở lại. Quân đội sự có nhanh như vậy giải quyết sao? Muốn người thời điểm nói là sợ phải đợi năm sau mới có thể đem người còn trở về A. Tư văn không để ý tới sở trường hỏi chuyện, một bên hướng phòng học đi, một bên nói, chạy nhanh thông chi căn cứ đỉnh chỉ thực nghiệm, lữ khoát phòng trừng trị số không có tính thượng phần ngoài điều kiện, thiết trí cái chắn quá thiếu, sợ là sẽ sinh ra tính phóng xạ tiết ra ngoài. Sở trường run lên, đây chính là đại sự, chính là thực nghiệm đã báo bị cấp mặt trên, hiện tại đột nhiên đỉnh chỉ nên như thế nào hướng về phía trước mặt công đạo A. Tiểu tư A. Ngươi vừa trở về có hay không lại tính một chút, nếu chỉ là có cái này khả năng tính nói, có phải hay không không phát sinh tiết lộ khả năng cũng sẽ tồn tại. Sở trường có chút khó xử nói, này nếu là tùy ý kêu đỉnh chính là muốn biết kiểm tra, này tính sự cố. Thật muốn có việc nói liền chậm. Tư văn lớn tiếng nói, đây là hạch vật chất à, tiết ra ngoài là nhiều nghiêm trọng hậu quả ngươi không biết. Sở trường, tư văn ở cuối cùng hai chữ càng thêm trọng khẩu khí, nàng muốn cho hắn biết, hắn là một khu nhà chi trường. Một khi xảy ra chuyện, hắn chính là muốn gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Sở trương chấn động, giống như là đem hắn từ bị ma quỷ ám ảnh kéo ra tới giống nhau. Hắn thật sâu nhìn mắt tư văn, cô nương này là hắn chứng kiến quá người trung nhất có thiên phú. Niên thiếu thành công, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, không ra bao lâu, nàng liền sẽ trở thành hạch trong lĩnh vực cầm lái giả. Người như vậy hắn có thể không tin sao? Tin! Hắn lập tức bắt thông điện thoại, uy, là thực nghiệm căn cứ sao? Nơi này là đánh số 7389 hạch viện nghiên cứu, ta là chủ bình, lập tức đình chỉ nhà máy năng lượng nguyên tử thực địa thực nghiệm. Đối phương không biết nói chút cái gì, chữa sở trường lại cường điệu một lần, ta nói, lập tức đình chỉ thực nghiệm. Kết thúc trò chuyện khi, hắn đã đầy đầu là hãn, cầm mịt rồ phủn tay đều ở hơi hơi phát run, hiện tại hắn đã không biết là hy vọng phát sinh cái gì vẫn là không hy vọng phát sinh cái gì. Nếu đã xảy ra cái gì, kia hậu quả hắn chỉ sợ gánh vác không được. Nếu không phát sinh cái gì, Cự hắn Lâm trận kêu đỉnh thực nghiệm cũng muốn nhất cấp cấp hướng về phía trước đầu hội báo. Tả Hữu đều là cái chết, hắn đã không biết nên hướng Tả chết vẫn là hướng Hữu đã chết. Sớm biết rằng tiểu tư sớm như vậy là có thể trở về, hắn liền không phê cái này thực nghiệm. Lần trước lãnh đạo tới thị sát, hỏi hạ hạch tiểu tổ tiến độ, nghe nói đã đến hậu kỳ, khó tránh khỏi liền có chút kích động. Vừa lúc Lữ Khoát là lãnh đạo đã từng tiếp kiến quá hoàng kim người, liền hỏi nhiều vài câu. Lữ Khoát tỏ vẻ đối thực nghiệm rất có tin tưởng. Nói nếu là nhanh hơn chút tiến độ nói, năm trước thí nghiệm xong cũng không phải không có khả năng, lần này tử lãnh đạo liền lên tiếng. Ngay lúc đó tình huống chính mình cũng là không có cách nào nói cái gì, vì thế cứ như vậy. Tư văn thật mạnh ngã ngồi ở ghế trên, nàng đã thật lâu không như vậy kịch liệt vận động, nói đối với bọn họ loại này nhân viên nghiên cứu tới nói, vận động quả thực chính là không tồn tại với từ điện tử. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy phổi đều phải tạc, mãn đầu góc mạo sao kim căn cứ nói thực nghiệm mới vừa tiến hành sở trường khô cạn nói cái này rốt cuộc nên như thế nào xong việc đi thông chi hiện trường nhân viên công tác kiểm tra đo lường bài xuất khí thể đi tư văn nhắm mắt lại vô lực nói bất hạnh chính là thực nghiệm đã bắt đầu rồi may mắn chính là vừa mới bắt đầu có lữ khoát thiết kế kia hai tầng cái chắn bảo hộ nói phòng trường tiết lộ vấn đề không lớn không đến mức làm viện nghiên cứu hoàn toàn gánh lấy ô danh nhưng đến cái xử phạt phòng trường là trốn không thoát hành lang đi mau tiếng bước chân truyền đến tiếp theo môn bị gõ vàng Sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra Trong phòng hai người kêu bởi vì từng người nguyên nhân Ai cũng chưa ngẩng đầu xem Đều khi nào, ai còn quản ai tiến vào đâu Lữ khoát lãnh hoạch tiểu tổ toàn bộ thành viên đến thời điểm Nhìn đến chính là này phó cảnh tượng Sở trường suy xuất ngồi, không biết suy nghĩ cái gì Tư văn mặt trắng xanh Nhắm mắt lại giống như thân thể cực không thoải mái bộ dáng Sở trường, tổ trưởng Lữ khoát ách thanh kêu lên Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn biết Từ tư văn tiến vào đem số liệu giấy dương trên mặt hắn thời điểm, hắn liền luôn cuống. Thẳng đến khi đó hắn mới chân chính biết chính mình trong lòng đối tư văn là chịu phục, nếu không cũng sẽ không nàng nói hắn sai rồi, hắn liền giao động. Nhưng hắn thật sự không biết chính mình sai ở nơi nào, cái này số liệu cũng là hắn lập lại đo lường tính toán quá, là nước ngoài mới nhất ra đo lường tính toán phương pháp, hai tầng cái chắn cũng là nước ngoài mới nhất thiết kế ra tới kiểu mới kỹ thuật, hắn học lâu như vậy, hẳn là không thành vấn đề a. Sở trường không nói chuyện. Hiện tại liền chờ hiện trường nhân viên truyền đến kết quả đi, là hướng tả chết vẫn là hướng hữu chết, trời cao tổng hội cho hắn tuyển một mặt. Phần 83 Thư văn chỉ chỉ đối diện châu ngồi, ý bảo bọn họ ngồi chờ. Nếu làm, liền phải gánh vác hậu quả, mỗi người đều là đoàn đội một viên, vậy cùng nhau chờ đợi kết quả đã đến, ai cũng đừng đứng ngoài cuộc. Không ai nói chuyện, chỉ có lệnh người hít thở không thông lặng im. Chỉ có tại đây một khắc, bọn họ mới biết được chính mình khả năng gặp phải chính là cái gì. Ai cũng không thể nói nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng bọn hắn đều biết, về sau quyết không nghĩ làm loại tình huống này lại lần nữa đã xảy ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, điện thoại vang lên, mọi người đều cùng nhau nhìn chầm chầm điện thoại phương hướng, điện thoại hiện tại giống như là cái ma hộ, ai cũng không biết bên trong ra tới sẽ là cái gì, nhưng đã tới rồi cần thiết mở ra lúc. Sở trương nuốt nước miếng một cái, giống bị cái gì kiện tử kích phát giống nhau lập tức đem điện thoại tiếp lên, uy, hắn nói. Điện thoại bên kia nói thật lâu, sở trường lại không nói một lời, qua thật lâu mới cắt đứt điện thoại. Sở trường tất cả mọi người nhìn hắn, có kia thiếu kiên nhẫn đã tưởng bắt đầu hỏi. Sở trường nhìn mắt chết nhìn chầm chầm hắn xem lữ khoát, lại nhìn mắt không thấy nàng, nhưng là không biết suy nghĩ gì đó tư văn, không khí kiểm tra đo lường kết quả ra tới, bài xuất khí thể trung tính phóng xạ than 14 hàm lượng là siêu địa. Không cần nói cái gì nữa, hiện trường đều là nghiên cứu cái này, tất cả mọi người ngốc, tại sao lại như vậy? Cũng may kêu đỉnh kịp thời, chỉ là rất nhỏ hạch tiết lộ, sẽ không đối hoàn cảnh cùng nhân thể sinh ra cái gì nguy hại, nhưng là dựa theo nghiên cứu căn cứ điều lệ chế độ, lần này thực nghiệm quá trình yêu cầu đảm bảo. Đại bộ phận người lại nhẹ nhàng thở ra, này đã là tốt nhất kết quả, nếu Tư Văn Vạn chút trở về nói, thật không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lữ Khoát lẩm bẩm nói, không có khả năng. Hắn số liệu không có sai, hắn cái chắn thiết kế là nước ngoài tiên tiến nhất, như thế nào sẽ ra vấn đề? Sở trường đi vào tư văn bên cạnh, nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn. Nay thật sự đã là tốt nhất kết quả, tuy rằng hắn khả năng muốn bối xử phạt, nhưng nếu là hết thẻ không kêu đình nói. Hắn tưởng cũng không dám tưởng. Tư văn lắc lắc đầu, đây là nàng cấm bọn họ ở nàng này ở đây dưới tình huống tiến hành thực điệu thực nghiệm nguyên nhân. Quốc tế thượng hiện tại đối phòng ngừa hạch tiết lộ phương diện còn ở thăm dò giai đoạn, đặc biệt là hiện tại chính lưu hành lưỡng đạo cái chán, ở phía sau tục thực nghiệm chung đã chứng thực cũng không an toàn. Chỉ có lưu khoát như vậy từ nước ngoài vừa trở về, cho rằng nắm giữ nước ngoài tiên tiến kỹ thuật, mới dám không trải qua phán đoán suy luận trực tiếp thử dùng, mà này hiện tại xem ra là tiên tiến kỹ thuật, lại ở đời sau chịu đủ lên án. Sở trương thẳng đi ra văn phòng, hắn muốn xử lý sự còn rất nhiều, chỉ một tầng tầng lãnh đạo hội báo, từng cái đánh kiềm điểm, thỉnh câu xử phạt, loại này thu thập cục diện rồi dám sự liền đủ hắn vội một trận. Hiện tại trong phòng dư lại đều là nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ người. Tư văn một người ngồi ở một bên, đối diện là thấp thỏm đến không dám nói lời nào sở hữu tổ viên, còn có một cái đã chết lặng lưu khoác. Ta đi thời điểm nói qua không cần ở ta không ở thời điểm làm bất luận cái gì thực địa thực nghiệm tư văn một đám nhìn qua đi, đây là nàng cực nhỏ dưới tình huống, dùng như vậy nghiêm khắc khẩu khí đối bọn họ nói chuyện. Ta vẫn luôn kính các ngươi là tiền bối, cũng không tưởng đem công tác bầu không khí làm cho như vậy nghiêm túc, là bởi vì ta cho rằng các ngươi còn có ở thời điểm mấu chốt biết như thế nào làm tự giác tính. Nhưng hiện tại ta thật sự thực thất vọng. Tất cả mọi người thực chống dạng, bọn họ lại làm sao không coi ý vào chính mình sớm tiến viện nghiên cứu rất nhiều năm, liền lên mặt tâm tư đâu. Rốt cuộc loại này viện nghiên cứu là thực bản luận tư bài bối, ngươi làm cho bọn họ một đám ba bốn mươi tuổi, tuổi nghề đều mười hai mươi năm người, đối một cái hai mươi xuất đầu mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi túi đầu nghe theo, lại có ai thật sự cam tâm đâu. Sở hữu đem cá nhân ích lợi đặt ở tập thể ích lợi phía trước người đều không thể làm chính mình công tác thuần túy không bí mật mang theo một kia một cái nhân tình cảm loại thái độ này là sẽ ra vấn đề lớn Tư Văn nhìn một vòng người cuối cùng đem ánh mắt dừng ở lữ khoát trên người hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể nhớ kỹ giờ khắc này nàng đứng lên đi tới cửa nhẹ nhàng nói lần này ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau gánh vác hậu quả vĩnh viên nhớ kỹ một cái đoàn đội một người ra bại lộ chính là toàn bộ người khuyết điểm không ai có thể đứng ngoài cuộc nàng nghe được mặt sau có người kêu tổ trưởng nhưng nàng không quay đầu lại Tướng môn mang lên nàng cũng phải đi làm nàng một cái tổ trưởng nên làm sự. Sử phạt kết quả xuống dưới thực mau, hạch tiết lộ là đủ để chấn động cả nước đại sự, nhưng đơn giản việc này đỉnh chỉ mau, cũng không tạo thành cái gì thực tế tổn thất, cho nên viện nghiên cứu cuối năm phúc lợi hủy bỏ, sở trường chữa bình hàng tiền lương viết kiểm tra làm kiểm điểm. Tổ trưởng Tư Văn tuy rằng lúc ấy người không ở hiện trường, nhưng làm trực thuộc người phụ trách cũng muốn viết kiểm tra hàng tiền lương, nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ toàn bộ nhân viên toàn thể hàng tiền lương Tư văn không để bụng tiền lương chuyện này, tiền lương đối với nhà bọn họ tới nói chính là thu vào tiểu đầu nhi, trải qua việc này cũng không tính hoàn toàn không có chuyện tốt, ít nhất bọn họ nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ lực ngưng tụ chưa từng có đề cao, dù sao hiện tại tư văn lời nói không ai dám nói một cái không tự. Chỉ cần nàng lên tiếng, không quan tâm là cái gì, đều vây quanh đi lên cấp làm. Đương nhiên, trừ bỏ bây giờ còn có điểm một một lữ khoát ở ngoài. Không lâu lúc sau, tư văn lại một khen ngợi xuống dưới khen thưởng tư văn đối quân đội sự nghiệp làm ra công hiến, để cấp bậc thưởng tiền lương phát thường trạng. Như vậy một chút tới, tư văn đãi ngộ nhưng thật ra lại bề trên đi, cũng coi như là có thưởng có phạt. Tháng chạp 28, là viện nghiên cứu năm trước đi làm cuối cùng một ngày, mỗi cái văn phòng tại đây thiên đều bất an bài cái gì công tác, đại gia quét tức quét tức vệ sinh liền trở phóng nghỉ đông. Cùng các văn phòng hỉ khí dương dương hình dáng bất đồng, hạch tiểu tổ văn phòng có chút tử khí trầm trầm, này trạng thái đã kéo dài có chút nhật tử.